t r ư ơ n g bảy trăm ta là nguyên sơ độc đoán vạn cổ tách rời t r ư ơ n g bảy trăm ta là nguyên sơ độc đoán vạn cổ tách rời t ĩ n h m ị c h tiếp tục lan tràn chứng mắt hào quang trói mắt không ngừng nở rộ tất cả mọi người trong đầu suy nghĩ chống giống thậm chí quên chính mình là ai cũng quên tới chỗ này để làm cái gì đăng tiên quyển linh lúc này cũng chừng to mắt cực lực muốn ngăn cản nhưng tứ chi lại càng trở nên nặng nề dù là có thể động đậy cũng cực kỳ chậm chạp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia mỏng như cánh ve lấp lóe hàn quang mũi kiếm càng ngày càng gần một kiếm này ta nhìn ngươi làm sao tránh liệu như phong mắt nhìn phía trước trong hai con ngư i đen trắng tiên ma quang trạch chất động mái tóc màu đen không gió tung bay khủng bố lăng lệ phong mang khí cơ không đoạn giao dung phảng phất giữa thiên địa chỉ có độc đoán vạn cổ trôi này thành phong tồn tại mang theo vô tận kiếm mang phá không đâm tới a phá cho ta ta là nguyên sơ đăng tiên quyển linh trên mặt hiện hiện v ẻ phẫn nộ trong miệng lớn a như sấm thất thải hào quang không ngừng từ thể nội b ộ c phát trùng tiên cái tia câu ngưng thực cảm giác c á bách trong nháy mắt cũng bị hòa tan không ít chỉ gặp đăng tiên quyển linh một quyền đập tầm âm ở trên ngực giữa thiên địa có im lìm trầm rộng vang lên mà lại vang động càng càng phát ra mạ từng đạo khó mà miêu tả lộng lấy tia sáng nở rộ phảng phất đây là giữa thiên địa xinh đẹp nhất nhiều màu nhăn s ắ c trong chốc lát kiếm mang như là dưới thái dương băng tuyết trong nháy mắt bị tan dạ xóa đi ngay cả cái k i a bàng bạc kiếm ý cũng cùng nhau biến mất hầu như không còn phảng phất hết thệ quy về gió em sóng lặng trở lại một câu nguyên thủy cân bằng cảm giác liệu như phong cứ thế tại nguyên chỗ trong tay độc đoán vạn cổ cũng không ngừng phát ra hai màu trắng đen tiên ma quang trạch trong lúc bất trợn thân kiếm r u n động nhẹ nhẹ độc đoán vạn cổ chia ra l à bà bàn cổ kiếm ma thương kiếm nước trôi kiếm phiêu phủ ở trước có thể đem ta bước đến loại tình trạng này ngươi cũng là duy nhất cái a một lát sau cái kia rực rỡ màu sắc k i a sáng biến mất đăng tiên quyển linh mảnh mai thân hình lại lần nữa xuất hiện nhưng mặt mũi không có chút huyết sắc nào đục ngầu trong đôi mắt dày đặc tơ máu lồng ngực như là cũ nát ấ bế, không ngừng miệng lớn thở h ư n hện tựa như một chiêu này đối với hắn phụ tải cũng cực kỳ nghiêm trọng đa tạ khen ngợi nhưng kết quả như vậy cũng không có đạt tới ta mong muốn liền đem lơ lửng trước người ba thanh trường kiếm thu hồi trong đan điển ngẩm đầu nhìn về phía đăng tiên quyển linh trong lòng càng là có chút hãi nhiên thân hóa nguyên sơ như thế lại có quỷ dị như vậy lực lượng ngay cả mình siêu thoát kiếm đạo đều có thể ma diệt ha ha ngươi mong muốn là muốn đem ta chém giết nơi này đi nếu là ngươi tu vi lại để cao điểm có lẽ vừa mới hai kiếm k i a đã thành đăng tiên q u y ề n linh chậm rãi thẳng tắp cà i eo dùng rộng d à i ống tay háo lau mồ hôi trên trán trên mặt mang một tia dễu cận nhiều hứng thú nhìn xem vị này tình khư thiên khuyết cung c h i chủ lần trước ở trên trời quyến tộc động tiết h lúc tiểu gia hỏa này hay là trong l ị c h cảnh kỳ ngắn ngủi một chút thời gian liền có được siêu thoát cảnh đỉnh phong tu vi đoán chừng muốn có chỗ tinh tiến cũng không khó dù sao tiểu gia h đích thật là ta tai h hại nhưng bây giờ bộ dạng này ta rất hài lòng dù sao xuất kiếm đã thấy máu không phải sao l i ệ u như phong lắc đầu trên mặt ý cười cũng dần dần thối lui hiện tại độc đoán vạn c ổ bị nguyên sơ chi quang chiếu dọi sau đã không cách nào lại độ dung hợp điều này cũng làm cho hắn tổn thất trợ lực lớn nhất đang muốn thương tổn đến đăng tiên quyển linh gần như không có khả năng muốn tự vệ đều có chút độ khó bất quá một lòng còn muốn chạy lời nói đăng tiên quyển linh đoán chừng cũng khó có thể lưu lại hắn chính là nơi xa hai vị thiên khuyết cung chi chủ đán chừng bảo hộ không được nhưng đối với hắn mà nói hai vị thiên khuyết cung chi chủ tính mệnh nào có chính mình trọng yếu núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đôn đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ đứng tại riêng phần mình thiên khuyết cung ở trong t h ở mạnh cũng không dám một chút sợ sẽ khiến hai người chú ý mặc kệ là đăng tiên về linh hay là về sau l i ê u như phòng hai người này thực lực chỉ có thể làm bọn hắn ngước đầu nhìn lên ba thế trong t h ạ c h quan tiên cư c h i chủ cùng trần yên giờ phút này cũng là trận mắt hốt m ộ m đàn khẩu đều có chút không đóng lại được trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa tan đi đi đều ngơ ngác nhìn đứng tại đó liễu như phòng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp t i ê n nhi bại hoại thật mạnh à vài giới kiếm đến liền đem tên kia đánh liên tục b trần yên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nhìn về phía l i ễ u như phong lúc trong mắt tiểu t ì n h t ì n h càng thêm sáng tỏ một chút mà lại trong lòng cố rung động k i a cảm giác cũng càng mãnh liệt là n h ị n không tuấn nhớ tới trên trời tiền cư địa c u n g trúc lâu lúc đêm ấy khi đó mặc dù l i ễ u như phong đang ngủ say nhưng trần yên y nguyên có thể cảm giác được cái k i a tràn ngập thuần dương khí tức làm nàng trong nháy mắt tâm thần dập dởn trong lúc nhất thời càng là có chút khó mà tự k i â m chế nếu không phải có t i ê n cư chi chủ tại trần yên đều hận không thể đâm đầu thẳng vào liệu như phong trong ngực đúng vậy à hắn càng ngày càng mạnh lúc trước gặp hắn lúc trong mắt ta không chịu nổi một ích Tiên cư Chi chủ nhẹ nhàng hít một tiếng, tuyệt mi trên mặt tràn đầy v ẻ p h ứ c tạp, có mừng dỡ, có cô đơn, thậm chí còn có chút t i ể u ư u hoán, nhưng hai con ngươi lại một mực dừng lại tại liệu như phong trên thân, chưa từng dịch chuyển khỏi nửa điểm đáng tiếc, đáng tiếc ta không biết bao lâu không c ó n ế m đến khuyết điểm bại cảm giác, nhưng n g ư ơ i vẫn là thất bại trong căn tóc. đ ă n g t i ê n quần y linh n ế t miệng lên, hai mắt như ưng nhìn chăm chăm liệu như phong, một giây sau thân hình biến mất, chỉ gặp cầu vùng b ả y sắc lướt qua chân trời, đem hư không đều xe rách, trong chốc lát liền xuất hiện tại liệu như phong chưa mặt, trường phong mạnh liệt như lao hai ngón khép lại đen trắng tiên ma khí q u a n quanh dài ba t h ư ớ c kiếm cương ngưng tụ đưa tay chính là một kiếm chém tới nhưng chạm đến đăng tiên quyển linh bàn tay lúc sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi kiếm cương càng là từng khúc băng liệt chỉ gặp một t r ư ờ n g tia nhấn tại trên ngực hắn phốc một ngụm máu tươi màu vàng phân l u n ra liệu như phong cưỡng ép nhịn xuống đau nhức kịch liệt bàn chân trùng điệp g dẫm đạp giữa hư không phát ra im lìm chìm văng đậu hai tay nắm tay vang lên đánh tới ngạnh xinh xinh nện ở đăng tiên quyển linh trong bàn tay điều này cũng làm cho hắn đạt được một tia cơ hội thở dốc liệu như phong hướng về giờ phút này đã triệt để sụp đổ sương sần đều vỡ vụn cơ bản không một may mắn thoát khỏi nếu không phải thể chất cường đại cái này hai trường đủ để đem ngũ tạng lục p h ủ chấn vỡ khụ khụ lực tay có chút lớn à. ho nhẹ mấy lần liệu như phong ngẩng đầu nhìn về phía một mặt rêu cận đăng tiên quyền linh hai ngón lại lần nữa chậm dại khép lại hai màu trắng đen quấn quanh kiếm cương ngưng tụ xoát xoát mấy lần chém ra trứng mắt c h ó i mắt kiếm quang nhanh chóng lao vùng vụn băng lanh thấu xương phong mang khí cơ trợt hiện thân thể ngươi thật là khiến ta hâm mộ a thấy như thế muốn mạng dưới một trường đến vị này tinh khư thiên khuyết đ r n g t i ê n quyển linh cũng không nhịn được mở miệng tàng dương trong đôi mắt càng là có tinh quang nở rộ không ngừng nhìn từ trên xuống dưới liệu như phong thân thể phản phất giá trị tại còn thiên khuyết cung phía trên làm sao muốn học địa linh đến đánh ta thân thể chủ ý liệu như phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ra vẻ phong khinh vân đạm nói ra nhưng lúc này trên lồng ngực truyền đến đau nhức kịch liệt đã để hắn trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g mà lại thể nội tiên ma khí đã nhanh sắp thấy đ ấ y liền ngay cả tứ đại bản nguyên thời gian cũng sắp hao hết trước kia ta có lẽ sẽ nhưng nụt thân đối với ta mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn hiện tại ta cho ngươi một cơ hội hiện tại thối lui Ta xem ở n g ư ơ i là đ n g t i ê n quyển chủ nhân phân n chủ h ư g chốc ó t ể buông ngươi, nếu u ngươi, ngươi tha m n tiếp t ụ ngăn cản ta cướp đoạt nguyên sơ mảnh bỡ, vậy cũng đừng cướp ta đoạt t vậy sơ vỡ, r á c h t a không nể tỉnh. nể đăng tiên quyền linh p h ả n g phất nghe ra l i ễ u như phong trong lời nói cái gọi là ý gì có chút khinh thường cười to lên một bộ ta ha có thể là điện linh loại mặt hàng kia có thể sánh được nhưng trong chốc lát đăng tiên quyền linh d á n g tươi cười liền tắn đi thay vào đó là âm lánh cảm giác ánh mắt càng là gắt gao khóa chặt liễu như phong toàn thân khí cơ bộc phát chỉ cần liễu như phong không đáp ứng liền lập tức xuất thủ chém giết đối với người tác dụng không phải rất lớn người thật giống như chỉ là linh thể chi thân y nếu ta hôm nay nhất định phải đem hai tòa tiên h khuyết cung mang đi ngươi thật muốn đối với ta hạ sát thủ liệu như phong hơi xứng sở không nghĩ tới đăng tiên quyển linh như vậy trực tiếp dứt khoát lúc trước lúc giao thủ liền phát giác được một tia dị dạng mặc dù kiếm thứ nhất chém dụng đăng tiên quyển linh ngón tay còn xuyên thủng bàn tay nhưng cũng không cảm giác được xương cốt ngược lại như là một đám nước động mực một dạng dạ. cái này nói rõ đăng tiên quyển linh cũng không có được n ụ p thân liền như là u băng khư vị kia băng cự nhân m ự ộ t dạng đi mặc dù là linh thể lộ tuyến nhưng linh thể cường độ không tại nộp thân thân thể phía dưới đăng tiên quyển linh trên song trường có hào quang quanh quẩn chậm rãi dậm chân hướng phía liệu như phong đi đến mỗi một bước rơi xuống khí thế càng phát ra kinh khủng sắt cơ càng là gắt gao khóa chặt liệu như phong vậy ngươi không ngại thử một chút xem sao xích dương kiểu trùng l i ễ u như phong hừ nhẹ một tiếng hai mắt meo lại có băng lánh lấp lóe thân hình như mũi tên vang lên thoát ra hai ngón ngưng tụ kim cương đục thắng thiên khuyết cung chi chủ nhìn xem liệu như phong tiếp tục chém giết thân ảnh có chút sửng sốt một chút vừa mới đăng tiên quyển linh lời nói kia hắn cũng nghe được phi thường cẩn thận mà liệu như phong lại nhất định phải che chở bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu liệu như phong cái gọi là ý gì tốt một cái tinh khư thiên khuyết cung chi chủ chúng ta ha có thể thụ ngươi ân huệ ta đến giúp ngươi Làm thêm. lúc này đục tháng thiên khuyết cùng chi chủ thấy thế vội vàng mở miệng ngăn cản nói đồng thời điều khiển đục tháng thiên khuyết cùng đem ma kha thiên khuyết ngăn trở để tránh ma kha thiên khuyết chi chủ khinh xuất dù sao hiện tại cũng chỉ có liệu như phong năng đủ ngăn lại vị tia cường địch hai người bọn họ đi qua hoàn toàn chính là thêm phiền liền giết liệu như phong gầm lên giận dữ kiếm quang lược ảnh lít nha lít nhít kiếm khí tung hoành đều có kim qua đua tiếng âm thanh bàng bạc kiếm ý như núi lửa phun trào không ngừng hướng phía đăng tiên quyền linh áp đi đã ngơi ư muốn chết vậy ta liền thành t o à n ngươi đăng tiên quyền linh cười lạnh cũng mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nắm chắc thành quyền mỗi một lần huy động đều có cương phong gào thét hư không đều bị chấn động đến tạo nên gợn sóng đăng, đăng đăng vài tiếng g i n vàng chuyển i ệ ra cái kia hắc bạch song sắc kiếm cương trùng điệp trảm kích tại cái kia thất thải trên nắm tay phẳng phất là đánh trúng vào một khối tinh Từng đạo tàn ảnh cùng sinh cùng diện đại đạo c h i lực hướng bốn phía lan tràn triển khai đem cái kia đục tháng thiên khuyết cùng cùng ma kha thiên k h u y ế t chấn động lung lay sắp đổ tuyệt thiên tuyệt địa l i ế u như phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đăng tiên quyền linh kiếm cương dơ cao khỏi đỉnh đầu chỉ gặp sát lục chi khí tràn ngập tụ tập màu đỏ sậm kiếm thế triển khai một bộ thây ngang khắp đồng cảnh tượng hiện hiện khắp nơi trên đất đều là chân cụ tay đ ứ t cẳng có vô số hoan hồn tiếng đều rên vang lên cựu lòng phá thiên quyền đăng tiên quyền linh cũng không cam chịu yếu thế song quyền đồng thời oanh ra cánh tay gân xanh phồng lên như rồng chỉ gặp chín đầu nhan sắc không đồng nhất thần long diễn sinh đối với liệu như phong cái k i a đỏ sậm kiếm quang đánh tới â m ầm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên hai đạo thân hình từ đó bay rớt ra ngoài liệu như phong trong miệng máu tơi ư c u ồ n phún không thôi lồng ngực giờ phút này đã bị triệt để xuyên thủng thậm chí có thể nhìn thấy trong đó vỡ thành cặn bã nội tạng máu tơi ư màu vàng như mưa nhỏ xuống dưới rơi mà đ ă n g tiên quyển linh liền hơi rất nhiều trên bờ vai có tận xương ba phần vết kiếm cánh tay trái cánh tay cũng bị chặt đứt thành hai đoạn nhưng hắn linh thể hơi rút nhẹ c á người h tay c ù n trên xác thực rất mạnh bất quá người bộ này linh thể rất nhiều cũng muốn không chịu nổi liệu như phong khuôn mặt co rú mấy lần lắc đầu d ỡ n ngực ngẩng đầu nhìn về phía đăng tiên q u y ề n linh nếp miệng lên thể hiện ra một vòng d ễ u cận không thèm để ý chút nào bị xuyên thủng lồng ngực thương thế cũng không thèm để ý máu tươi không ngừng chạy thả người nhảy lên chính là ngàn vạn kiếm quang vệ xuống hướng phía đăng tiên quyển linh lại lần nữa đánh tới thật sự là đánh không chết tiểu cường a linh thể của ta xác thực muốn chống đỡ không nổi nhưng thương thế của người xo、so、ta càng nghiêm trọng hơn hôm nay n g ư ơ i nhất định vẫn lạc đăng tiên quyển linh ngựa đầu cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy cản rỡ cùng k i n h thường chậm rãi quá trường đánh ra một cái thất thải óng ánh c ự trường n g n g tụ tùy tiện đem cái kia ngàn vạn kiếm quang nghiền nát phá liệu như phong gầm lên giận dữ thân thể tựa như cùng kiếm cương hợp hai là một tựa như một thanh ra khỏi vỏ kinh thiên lợi kiếm đối với c ự trường lòng bàn tay đâm tới trong nháy mắt đem nó xuyên thủng hướng phía đăng tiên quyển linh đâm tới cỡ giặc sẽ rách tiếng vang lên đăng tiên quyển linh bay rớt ra ngoài lần này cánh tay phải bị chánh n ư thậm chí phần bụng cũng bị một kiếm x mà liệu như phong mặc dù đứng vững nhưng trên thân lại nhiều mấy cái mắt lỗ thủng máu tươi màu vàng chảy ngang không chỉ nhất là trong huyết dịch tán phát sinh cơ chi lực càng làm cho bốn phía sinh khí tràn ngập nồng nặc lên liếu hinh giống như có chút không chịu nổi đục tháng thiên khuyết cung chi chủ thấy thế trong lòng cũng là vội vã không nhịn nổi nhưng hắn minh bạch tuyệt đối không thể ra tay mà lại mang theo m à kha thiên khuyết chi chủ bây giờ rời đi chính là kết quả tốt nhất dù sao liệu như phong muốn chính là hiểm hộ bọn hắn rời đi lao vân n g ư ờ i nhanh lên tránh ra tại không xuất thủ hỗ trợ tinh khư thiên khuyết cung chi chủ sợ là phải chết ma kha thiên khuyết chi chủ lúc này nổi trận lôi đình nhìn xem liễu như phong bộ d á n g thê thảm kia trong lòng giận không thể thành nhưng có đục tháng tiên h khuyết cùng chi chủ ngăn trở muốn ra tay giúp đỡ gần như không có khả năng chương bảy trăm linh hai chúng ta đi trước đúc lại dung hợp chương bảy trăm linh hai chúng ta đi trước đúc lại dung hợp ngươi đừng khoe khoang hiện tại cùng ta cùng nhau rời đi liều hinh như vậy chính là vì ngăn chặn hắn cho chúng ta tranh thủ rời đi cơ hội đục tháng tiên h khuyết cùng chi chủ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái cái này ma kha thiên khuyết chi chủ đầu vóc s ắ c thực không đủ thông minh lại tiếp tục kéo dài thêm bọn hắn đoán chừng một cái đều muốn đi không được mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất mà lại đục tháng thiên khuyết c u n g chi chủ cũng tin tưởng l i ế u như phong tuyệt đối có chạy thoát thủ đoạn có thể thế nhưng là ma kha thiên khuyết chi chủ có chút thấp úng nhìn phía xa ho ra máu liêu như p h o n g trong lúc nhất thời lại có chút không muốn rời đi dù sao hắn cùng vị này tình khư thiên khuyết c u n g chi chủ vừa mới nhận biết tôi người khác l i ề u mạng như vậy ủng hộ cứ như vậy rời đi luôn cảm giác có chút không tốt lắm không nhưng nhị gì hết đi đang lúc ma kha thiên khuyết chi chủ còn muốn mở miếng lúc đục tháng thiên khuyết cùng chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi nồng đầu vội vàng nhìn lại chỉ gặp một đạo thất thải hào quang hướng phía hai tòa thiên khuyết cung quấn quanh mà đến xem ra là đã nhìn ra bọn hắn muốn rời đi cử động đi nếu ngươi không đi chúng ta liền không có cơ hội nghe được đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ gấm thét ma kha thiên khuyết c h i chủ cũng cản hắn rằng cùng hắn cùng nhau xuất thủ hai tòa trong cung thiên đô có khủng bố cổ sáng b cổ phát cùng cái tia thất thải hào quang không ngừng va đập vào mà lúc này hai người bọn họ m ò về trước người hư không như là sẽ rách giấy mỏng giống như thả người nhảy lên lái thiên khuyết cung bay vào trong vết n ư ớ hư không còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy đăng tiên quyển linh khinh thường quay đầu nhìn về phía cái song trưởng hướng về phía trước đánh ra đem liễu như phong đánh lui mấy bước thân hình lóe lên hướng phía hai vị thiên khuyết cùng chi chủ rời đi vết nước hư không mà đi muốn đem bọn hắn cho bắt về đến cục ụ đối thủ của ngươi thế nhưng là ta à, dạng này có phải hay không có chút quá không nhìn ta liễu như phong lui lại mấy bước chậm rãi ổn định thân hình hít sâu một cái hơi lạnh nhiễm máu tươi màu vàng tay phải tại vùng đan điền nhẹ nhàng gỗ bàn cổ kiếm ma thương kiếm nước trôi kiếm đồng thời hiện thế mà ra chỉ gặp hắn đem chính mình tinh huyết bôi lên tại trên thân kiếm hai tay kết động ấn quyết trong đan điền đen trắng vòng xoáy cũng điên cuồng chuyển động đứng lên một vòng cùng loại với nguyên sơ chi quang quang c h ạ c h chậm rãi nổi lên theo đầu ngón tay hắn mà ra chậm rãi đem ba thanh trường kiếm bao phủ lại như là đủ mọi màu sắc quang kén đứng sừng sưng ân vốn định truy kích hai vị thiên khuyết cung chi chủ đăng tiên quyển linh d ừ n g bước phản phất cảm giác được có nguy hiểm nào đó khí cơ hiện hiện vội vàng xoay người nhìn lại nhìn thấy cái k i a đủ mọi màu sắc quang kén lúc lông mày không khỏi nhữ chặt đứng lên phản phất khí tức này có chút quen thuộc nhưng lại có chút lạ lâm tụ liệu như phong nít miệm c q mà mà đăng tiên quyền mắt thoái, phá o độc đ chi người người, càng càng linh nhìn thấy liệu như phong trong tay nắm độc đoán vạn cổ lúc là nhận bất tuấn lùi về phía sau mấy bước trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác vừa mới trong chốc lát cảm giác nguy cơ kia so lúc trước còn mãnh liệt hơn một chút tựa như có thể tùy tiện đánh tan linh thể của hắn nào có cái gì bí mật đi ra lăn lộn không có, có chút ó c tài năng sao có thể đi liệu như phong không nói thêm gì đưa tay chính là chém xuống một kiếm kinh hồng t r t hiện kiếm ảnh trung điệp h à n mang pha không bay đi trong nháy mắt đem đăng tiên quyển linh thi t r i ể n ra thất thải hào quang xoắn nát hử đã ngơi che chở bọn hắn rời đi vậy chỉ dùng chính ngươi tính mệnh đến bổ khuyết đi che đậy ngày trưởng đăng tiên quyển linh một tiếng hự nặng nâng lên tay phải liền đối với liệu như phong vỗ tới chỉ gặp bàn tay kia trong nháy mắt bia lớn ph để vạn lý hư không lâm vào trong h ắ t cám chu tiên liệu như phong không cam lòng yếu thế trong tay độc đoán vạn cổ hướng về phía trước đâm thẳng kiếm quang sáng trói ngưng thực sẽ lâm vào hư không h ắ t cám chiếu sáng một vòng bạch mang sẽ qua đ ầ y trời cự trưởng trong nháy mắt bị một phân thành hai cho là ta thật sợ ngươi kiếm trong tay phải không đăng tiên q u y ề n linh lách mình t r á n h né cái tia mỏng như cánh ve mũi kiếm vừa vặn sắt cánh tay biên giới rơi xuống ý lạnh đến tận xương t ủ y đập tại trên da thịt nhất là cái tia túc sắt chi ý càng là làm cho người kiềm chế không thôi k ụ k ụ ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết liệu như phong n ừ n g lại dùng ống tay háo hiện tại hắn hoàn toàn là đang dáng chống đỡ l ấ y thể nội tiên ma khí đã sớm hao hết mà lại đăng tiên quyển linh ra hỏa này phảng phất không biết mọi mệnh m ở dạng ngược lại càng đánh càng hang đứng lên ngay cả lúc trước có chút suy sụp khí thức lúc này càng là tựa như toàn thịnh chi tư căn bản giống như không bị qua cái gì thương mực dạng ngược lại liệu như phong trên người hắn đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ máu tươi màu vàng cũng không biết chạy xuôi bao nhiêu h á c ngươi bộ dáng này coi như cầm kiếm có thể hay không làm bị thương ta đều vẫn là k h á c nói đăng tiên quyển linh lắc đầu trong mắt tràn đầy ý k i n h thường không khó coi ra liệu như phong đã có chút g i u hết đẹn tắt nhưng càng như vậy còn, ai biết liệu như phong c ó thể hay không làm ra cái gì điên cuồng tiến hành đều là chút vết thương ngoài ra thôi nếu ngươi không tin không ngại đi thử một chút ta cũng muốn biết có thể hay không đưa ngươi chém giết nơi này liệu như phong nết miệng nhe răng cười toàn thân đ ấ m máu phảng phất cũng không phải việc đại sự gì hướng về đăng tiên quyển linh chậm rãi cất bước ánh mắt cũng càng lạnh leo đứng lên trong tay độc đoán vạn cổ trong nháy mắt chém ra chỉ gặp từng đạo kiếm quang giang khắp nơi như là biên chế một đạo lưới lớn đối với đạo tiên quyển linh chùm tới chém giết ta ha, ha ngươi là muốn đem ta chết cười sao đem ngươi giải quyết sau tất cả thiên khuyết cung cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. mà ngươi thanh kiếm này cũng đem về ta đăng tiên q u y ề n linh làm càn cười ha h a ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào liễu như p h o n g trong chốc lát khủng bố như thủy triều khí thế quét sạch mà ra hai ngón hướng về phía trước đâm ra một đạo quan g mang ngưng tụ trực tiếp xuyên thủng hư không trong nháy mắt xuất hiện tại liễu như phong mặt trước đ ư ờ n g một tiếng nhẹ dọn g liễu như phong hoành kiếm đó nỡ cái k i a đạo chỉ mang đem độc đoán vạn cổ thân kiếm đều ép con g nhưng không cách nào đem thân kiếm đánh nát bị hắn nhẹ nhàng chấn động một chút thân kiếm liền ngón tay giữa mang cho tùy tiện ma diệt vô luận là thành tiên quyển vẫn là của t á kiếm hay là thiên quyết cùng b l i ế u như phong thân hình l o a i lên chỉ gặp sấm xét văng r ộ i cồn phong gào thét văng lanh thấu xương mưa kiếm mưa như chút nước xuống trong nháy mắt bao phủ vạn dặm có thửa thư không bị cơn mưa gió này xe rách lớn chừng quả đấm xuyên qua vết tích càng là thật lâu không có khả năng tán đi như vậy yếu kém kiếm chiêu cũng muốn đánh bại ta thật sự là buồn cười đến cực điểm đăng tiên quyển linh cảm nhận được kiếm thế này ba động khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường nhưng trong lúc bất trợn sắc mặt biến đổi lớn những kiếm khí này biến thành cương phong lại có thể vô k h n g bất nhập mà kiếm quăng tiêu biến thành mưa kiếm càng là có thể xuyên thủng hắn hộ thể quan g hà t bốn phản phát quy chân sao ngay cả bực này kiếm quyết đều tu luyện đến nỗi này cao thâm cảnh giới ngươi thật đúng là cái yêu người ta trên người có một vòng quang trạch dập dởn đăng tiên quyển linh nhìn xem tràn đầy lỗ thủng áo bảo k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi t h ắ n phục l i ế u như phong giá hỏa này không chỉ có tu vi cường đại ngay cả đại đạo lĩnh ngộ cũng cực kỳ cao thâm mặt c h ắ c phổ thông kiếm quyết tại hắn kiếm đạo gia chỉ bên giới đã không thua tại bất kỳ võ kỹ nào công pháp kiếm chiêu nào có cái gì phân chia mạnh yếu mạnh k h mạnh yếu không kém phải xem cái tia người dùng kiếm mới đối nếu như ph một đoá chói lọi đến cực điểm kiếm hoa đâm ra chỉ gặp đoá này kiếm hoa trong nháy mắt rất x ú g động tựa như hoa thật giống như tiên d i ệ m đến cực điểm mà trong chớp mắt hoa này dần dần tách rời tản ra mạng thiên kiếm hoa quay tròn chuyển động đối với đăng tiên quyển linh gào thét mà đi đinh đinh đinh kiếm hoa không ngừng đụng vào đăng tiên quyển linh thất thải trên bình t r ư ớ n g nhưng lần này lại không cách nào suy thủng tựa như đăng tiên quyển linh sớm đã có đề phòng một dạng ba lo âu trong lòng thoát thân rời đi ba thế thạch quan trong không gian trần yên lúc này chăm chú nắm chặt tiên cư c h i chủ ống tay áo trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng nhìn xem liễu như phong máu me khắp người dán g vẻ trong lúc nhất thời có chút rối loạn tức lỏng có chút nóng n ả y nói tiên nhi tiểu hoạt đầu thương thế càng ngày càng nghiêm trọng ta chúng ta muốn hay không đi giúp hắn a gặp tiên cư c h i chủ không có trả lời trần yên không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ gặp nàng cái này tỉ mỗi lúc này hai gò má đã có nước mắt trở xuống bối s ỉ càng là cắn chặt môi anh đ ả o trên mặt cũng đầy là vẻ lo âu chúng ta thành thành thật thật đợi trong này đi ra ngoài ngược lại sẽ cho hắn gia tăng đánh vác hiện tại mặt á c thiên khuyết t liệu như phong nhìn g xem đã triệt để vỡ vụn trời khóc bảo khoe miệng có chút co quắp mấy lần dù là đối mặt lao tặc thiên hoặc là ma tổ lúc đều không có chật vật như vậy qua ngay cả tinh khư thiên khuyết cung điện linh cũng vô pháp đem chính mình làm bị thương tình trạng như thế thật sự là thật là sắc bén kiếm a lại có thể lần lượt xuyên thủng linh thể của ta chi thân thật là khiến ta quá kinh ngạc đăng tiên quyển linh trên thân áo bảo cũng chia năm xẻ bảy lồng ngực cũng có một đạo xuyên qua kiếm thương nhưng lúc này lại không nhìn thấy có bất kỳ huyết dịch chạy sôi mà ra ngược lại có thể từ cái này xuyên qua trong vết thương nhìn thấy màu nâu xám như là giống như hôn đột khí lưu tràn ngập không có đưa n g ư ờ i nửa người chém dụng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc l i ế u như phong nết miệng cười một tiếng vừa mới lấy thương đ ổ i thương chịu đăng tiên quyển linh một quyển một trường mà chính mình một kiếm cũng đem nó lồng ngực xuyên thủng càng đem kiếm ý kia độ nhập trong đó coi là sẽ cùng ẩm thiên diễn như vậy nhưng chưa từng nghĩ đến đăng tiên quyển linh so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn kiếm ý vừa vào nó thể nội liền trong nháy mắt bị xóa đi mà lại từ kiếm ý truyền đến cảm giác mà nói đăng tiên quyển linh linh thể c h i thân cũng cực kỳ đặc biệt làm theo có vận hành kinh mạch tồn tại nhưng p h á n g phất những mạch lạc này là ẩn hình m ở dạng chỉ có thể nhìn thấy những cái kia thất thải hào quang tại màu nâu xám hỗn đ ộ n bên trong du tàu ha ha như cho ngươi thêm một chút thời gian ngươi có lẽ thật đúng là có thể làm được bất quá ngươi đã không có trưởng thành cơ hội đăng tiên q u y ề n linh sắc mặt lạnh dần trên song trưởng có màu tím sậm lôi đình ngảy vọt im lìm trầm tiếng s ầ m nối liền không dứt hư không tại lôi đình này phía dưới yếu đ ấ t không chịu nổi ngươi nói không có là không có bãi bay ngài lặc liệu như phong đột nhiên quỷ dị cười một tiếng về sau bước một bước thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay cả một chút xíu khí tức lưu lại đều chưa từng rơi xuống phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nơi đây ở trong còn muốn chạy tịch diệt trưởng đăng tiên q u y ề n linh cũng sửng sốt một chút thần lập tức kịp phản ứng chính là một trưởng vỗ gia tịch diệt chi ý hướng phía phản ứng nhưng cũng không có liệu như phong thân ảnh xuất hiện giống như triệt để từ nơi này biến mất không thấy gì nữa làm sao có thể không có xé rách hư không cũng không có bất luận cái gì không gian thông đạo ba động làm sao có thể biến mất vô tung vô ảnh trong lúc nhất thời đăng tiên quyển linh có chút khó có thể tin loại thủ đoạn này ngay cả hắn cũng không từng nghe nói cùng được chứng kiến ngay cả hắn đều không thể làm đến trình độ này chính là muốn rời đi lưu lại khí tức là rất khó trừ tận gốc mà lại đã tại tiết điểm thời gian này lưu lại ơn ký muốn xóa đi cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi là được l i u như phong lúc này nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nhìn đứng n ở lẩm từ từ dò, dò bẩm âm thanh trầm rãi tiêu tán liệu như phong nhẹ nhàng n h dương lên lập tức bay vào ba thế trong thạch quan có tiên khiết đem ba thế thạch quan bao phủ cũng không sợ đăng tiên quyển linh phát giác được cái gì nhất là nơi đây thời không đã bị hắn quấy đục cho nên càng không có nỗi lo về sau hử nhất định là dùng cái gì mê huyễn thủ đoạn ta ngược lại muốn xem xem ngài có thể trốn đến bao lâu đi đăng tiên q u y ề n linh ngắm nhìn bốn phía h ư không đều bị hắn triệt để x é rách vẫn không có bất luận bóng người nào xuất hiện bất quá hắn cũng phát giác được chỗ gì thường gì đục ngầu mang theo tơ máu hai con người chậm rãi quét về phía bốn phía thân hình đột nhiên nổ t u n g cũng biến mất vô tung vô ảnh bất quá nửa vang sau đăng tiên q u y ề n linh liền hiện thân lần nữa gặp bốn phía vẫn là không có bất luận động tinh gì lại làm ra vẻ làm dạng đối với hư không phát tiết mấy lần song trường không ngừng đánh ra trói lọi nhiều màu hào quang c nhưng phen này điên cuồng công k í c h sau hay là không thấy được bóng người đăng tiên quyển linh trùng điệp h ư một tiếng quay người biến mất tại cái này tràn đầy vết thương trong hư không ba thế trong thạch quan l i ễ u như phong ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn phía xa cùng hát cám hòa làm một thể đăng tiên quyển linh khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường liền bực này lựa bịp thủ đoạn lựa gạt tiểu hại đều không nhất định còn nữa chính mình cũng không đốc trừ phi thương thế trên người khỏi hẳn trong thời gian ngắn căn bản sẽ không hiện thân ra ngoài n g ư ờ i cái này đại đồ đẩn ngươi dây dưa với hắn lầm gì ngồi sổm ở liễu như phong bên cạnh tiên cư tri chủ lúc này thế nhưng là thút t í t lê hoa đái vũ, há mồm muốn nói cái gì? nhưng vẫn là có chút ngày nào muốn đưa tay đánh hắn một chút nhìn thấy thương thế trên người hắn lại có chút không nợ yên nhi ngươi cũng đừng trách hắn ngươi xem một chút còn cần linh dược gì linh thảo may mắn nơi này dược liệu đủ nhiều trần yên mang theo cái giỏ trúc nhỏ cũng bước nhanh đi tới trong rổ có từng viên lấp lõe thần quang linh thảo linh dược đây cũng là tiền cư chi chủ yếu dùng đợi lát nữa chế biến một phen làm thành một nồi thuốc thang cho đến liệu như phong ngâm một chút có thể nhanh chóng khôi phục thương thế chứ bảy trăm linh bốn chói thành sắc ướp đang lỗ nấu liệu như phong hử ta nào dám nói hắn a thành thật một chút chớ lộn xộn giúp ngươi băng bó ngươi làm sao không chê tốt tiên cư chi chủ có chút bất mãn hừ một tiếng đem băng gạc từng vòng từng vòng quấn quanh ở l i ễ u như phong trên thân gặp nó vặn vẹo thân e o không khỏi mở miệng quát lớn đứng lên ta điểm ấy thương không cần băng bó ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời gian liền tốt lại nói nào có băng bó đem người khác bao thành cái xác ướp l i ễ u như phong túi đầu nhìn xem trên người băng gạc băng vải lập tức có chút dở khóc dở cười chỉ cần thu lấy một chút tiên ma nhị khí điểm ấy thương thế khỏi h ẳ n đứng lên dễ như chờ bàn tay có thể tiên cư chi chủ càng muốn ta liền đem tay chân ngươi đều trói lại đều bị thương thành dạng này còn không có cái nghiêm trình muốn hay không đem ngươi miệng cũng dùng băng gạc che tính toán tiên c ư chi chủ cũng có chút tức đ i ê n tức giận liếp mắt quấn quanh băng gạc cường độ cũng lớn mấy phần có thể nhìn thấy máu tươi màu vàng không ngừng xâm nhiễm vải màu trắng những n à y máu phảng phất căn bản ngăn không được dạng yên nhi tiểu hoạt đầu còn tại đổ máu ngươi hay là t r ư ớ c nấu thuốc đi ta đến g i ú p hắn quấn băng gạc trần yên đôi mắt thoáng nhìn nhìn thấy vết máu kia chảy ra không khỏi kinh hô một tiếng vội vàng thúc giục tiên cư chi chủ đi chế biến thuốc thang bằng không chỉ bằng vào băng đúng rồi cái cổ cũng luôn quân chặt điểm tiên cư chi chủ chậm rãi đứng dậy cầm trong tay băng gạc giao cho trần yên tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng huy động một tòa đan lô rơi vào trước người đan lô có bảo quang l ợ a lờ càng là tiên k h í tràn ngập thân lỏ đều có trăm hoa đuôn ở hoa văn lộ ra trông rất đẹp mắt ai ai đầu ta cũng không cần quấn liệu như phong nhìn xem trần yên cử động vội vàng muốn đứng dậy tránh đi nhưng lập tức liền bị trần yên một thanh kéo l ấ y ngay cả đầu đều quân rắn rắn chắc chắc lưu lại một đối với gian rào con mắt bốn c h ỗ chuyển động ngươi thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi cái này băng gạc thật không đơn giản đâu chính là vạn niên mấy vạn năm lâu mới có thể có đến một chút xíu tiên nhi đều thu đã lâu mà lại cái này băng gạc không chỉ có thể lưu thông máu hà ứ còn có thể cầm máu bản thân nó chứa một chút hàn băng đại đạo chi lực chân yên nhìn xem kiệt t á c của mình có chút hài lòng nhẹ gật đầu mà lại tới gần liễu như phong lúc có thể cảm giác có từng tia từng tia cảm giác lạnh như băng mà lại cũng có thể nhìn thấy vết máu chạy ra cũng càng ngày càng ít lúc này một sợi mùi thuốc chuyển đến trong đan lô kia có một đoàn hồng hỏa cháy hưng hực màu xanh nhạt dược lực ngừng tụ tại đan lô bên miệng dược lực cực kỳ nồng đậm hít sâu một cái liền có thể làm cho người tinh thần phân chấn tới nhảy vào trong lò đan lấy đan hỏa lan thuốc phụ tá dạng này có thể để ngươi thương thế tốt càng nhanh một chút tiên c ư chi chủ xanh t h ẳ m ngón tay ngọc hơi nhữu đan lô kia cái nắp lập tức mở ra ra hiệu liệu như phong nhảy vào trong đó mà lúc này cực nóng cảm giác cũng theo đó c h ẳ n ngập phảng phất là đứng tại núi lửa bên cạnh một dạng ngươi cái này không phải muốn cho ta cua thắm thuốc ngươi cái này rõ ràng là muốn đem ta nấu đi khoe miệng có chút run dày mấy lần có thể một bên trần yên cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều một tay lấy hắn nhấc lên hướng phía trong đan lô đã đánh qua phủ phủ vào nước tiếng vang lên l i ế u như phong trong nháy mắt cảm giác có chút nóng hổi mặc dù đại bộ phận nhiệt khí bị băng gạc ngăn cách nhưng theo thời gian trôi qua da thịt cùng vết thương cũng có thể cảm giác được cực nóng cảm giác nhất là cái kia bá đạo dư lực đang không ngừng từ các vị trí cơ thể chui vào yên nhi đem cái kia một giỏ linh thảo linh dược toàn bộ đầu nhập trong đó ta đến ổn định hòa thế tiên t ư tri chủ gặp hắn coi như trung thực liền mở miệng để trần yên tiếp tục để vào linh thảo linh dược dù sao đây không phải ở trên trời t i ê n cư bên trong chỉ có thể dùng những này tương đối bình thường linh dược đến thấu hoạt nhưng gia nhập tiên k h i sau những dược hiệu này hay là sẽ gấp đ ộ i không ít thân t ố t trần yên đem từng cây linh thảo linh dược đầu nhập trong lò đan chỉ gặp cái kia màu xanh nhạt hơi nước bắt đầu dần dần ngưng thực đứng lên không có qua mấy hơi liền trở thành màu xanh lá cây đậm mà sinh mệnh kia tinh khí lại không gì sánh được nầm đậm ngay cả bốn phía mặt đất hoa cỏ giống như đều dài hơn cao không ít lúc này đan hỏa càng hung mạnh hơn đứng lên trong nháy mắt nóng hôi hổi tứ tán ra ngay cả trong đan lâu ngâm liễu như phòng thân ảnh cũng bị che lại tê ngươi là thật muốn đem ta nấu thành canh a khá nóng ngươi muốn tại gia tăng hỏa lực ta có thể gánh không được liệu như phong lúc này sắc mặt cổ quái không thôi những cái kia băng gạc băng vải cùng dược lực cùng nhau hòa tan hóa thành xương m ù màu trắng chui vào thể nội một chút á m thương đều bị bao trùm bắt đầu từ từ chữa trị đứng lên làm cho trong cơ thể hắn giống như có con kiến đang b ạ động trong lúc nhất thời tả hữu nhăn nhó vào đầu bức thai đứng lên ngươi dù sao bị hậu lựa lại lớn điểm cũng không quan hệ tiên t ư chi chủ gặp hắn kêu thảm như heo bị làm thịt không khỏi thổi phù một tiếng cười khe đứng lên tay ngọc nhỏi có chút vung lên biến m ắ t không thấy gì nữa nắp đan lô từ trên trời rơi xuống trực tiếp đem hắn giam ở trong đó mà đan kia lửa lại hùng mánh lên yên n h ì ngươi sẽ không phải thật muốn đem hắn nấu canh uống đi trần yên nhìn thấy một màn này cũng là hơi sững sờ một có chút bận tâm nhìn về phía đan lô sợ tiên cư c h i chủ không cẩn thận liền đem liễu như phong cho nấu canh không cần lo lắng hắn ngươi cũng không nhìn một chút hắn thân thể kia rất cường hành chịu thương thế nghiêm trọng như vậy cũng chính là nguyên lực hư thoát mà thôi còn lại không có bất kỳ sự tình gì tiên cư tri chủ dắt trần yên tay ngọc dùng lời nhỏ nhẹ nói ra liễu phong thể chất so với nàng tiên thể còn muốn cường hành đoán chừng ngay cả một ngọn tóc gáy đều không thể thiêu hủy khụ khụ dược lực bị ta hấp thu xong nhanh lên thả ta đi ra liệu như phong l u y t mắt tinh thần u dược lực đã bị đều thu hút thể nội trong đan lô nước cũng biến thành trong suốt nhưng này hơi nước khí làm hắn có chút khó khăn muốn lấy tay lật đổ nắp lò nhưng lại sợ đem cái lò luyện đan này làm hỏng dù sao đây là tiền cư chi chủ đồ vật liền hấp thu xong tiên cư chi chủ nghe được trong đan lô chuyên gia im lìm chìm thanh âm đàm thoại không khỏi sửng sốt một chút khổng lộ như thế tinh thuần dược lực lúc này mới mấy hơi thời gian a liền bị toàn bộ thu lấy không còn một mảnh nàng còn hơi ngh c linh linh mà từ đan lôi nhảy lên mà ra liễu như phong phản phát không có một chút sự tình mở dạng tái nhợt khuôn mặt cũng hơi có vẻ hồng nhuận phân phớt hai tay để trần thân thể đã không nhìn thấy bất luận cái gì nhìn thấy mà giật mình vết thương yên nhi ngươi chén thuốc rất lợi hại à tiểu hoạt đầu thương thế quả nhiên rất tốt nhanh trần yên đôi mắt đẹp trên d i ớ i lắp nhìn gặp liễu như phong thương thế trên người khỏi hẳn lập tức cũng mặt mày hớn hở ứng lên hai tay kéo lại t i ê n hữu cư c h i chủ cánh tay dùng lời nhỏ nhẹ khen những linh thảo linh dược kia hiệu quả đối với hắn mà nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà là thân thể của hắn năng lực khôi phục quá mạnh khí s á c tốt lên rất nhiều khôi phục thực lực mấy tầng tiên cư c h i chủ lắc đầu nàng minh bạch đây là liệu như phong thể chất nguyên nhân đem trên mặt kinh ngạc tàn đi đôi mắt đẹp quét mắt liệu như phong một hồi liền mở miệng hỏi thăm về đến ân khí huyết khôi phục vẫn được thực lực gần một nửa đi dù sao nơi này tiên khí không đủ liệu như phong cảm thụ được có chút chống rông đan điền khe cho mày mặc dù bây giờ ẩn mất đi nhưng cũng không dám làm cản thu lấy đại đạo chi lực hoặc là nguyên lực sợ làm cho thành t i ê n q u y ể n linh chú ý dù sao tên i kia cũng trốn ở âm thầm chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức sẽ hiện thân đánh tới vậy chúng ta bây giờ về vĩnh hằng tiên vực bên trong Tiên một tại tiên thành tiên trong ta tiếp tục tiên thể chi lời liêu cái, liêu hiện mới người linh đi, hiểm kia nghe đến này, cũng khen nếu như phong bọn Nếu quyển không đi, bọn hắn chắc chắn vẫn còn ở trong nguy hiểm không? Chúng cấn không chính đang cư chủ chắc lốc, có lốc, chờ họ hộ. đám đây là là là mày dù sao bảo vị ở ở người đã ở tại một tòa tình mỹ trong cung điện dù sao nơi này có ăn có uống còn có mỹ nhân làm bạn ở chỗ này ở lại ba năm năm năm cũng không sao liệu như phong tử trên bàn cầm lấy một viên linh quả gặm cười hì hì t r e o ghẹo đứng lên về sau nhẹ nhàng một chuyến thân rơi xuống tại cái kia trên giường mềm có chút nhàn nhã tự đắc bắt chéo hai chân lại bắt đầu không có nghiêm trình còn không đem áo bảo mặc vào tiên c ư c h i chủ có chút ngại lời bất quá nghĩ lại cũng không đạo lý dù sao liệu như thực lực không có khôi phục vậy tuyệt đối không phải thành tiền quyền linh đối thủ vừa đi ra ngoài cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ ở đây nhiều ẩn nút một hồi chắc hẳn có thể dĩ giả l u t chân để thành tiên quyển linh c ó một loại bọn hắn đã sớm rời đi h à o giác bất quá nhìn xem nằm tại trên giường mềm hai tay để trần liệu như phong lúc tiên cư chi chủ hai gò má có chút t n g đỏ đứng lên hôn đả này thật đúng là không c ố kỵ bên cạnh có người hay không tại có cái gì mặc đẹp ngươi cũng không phải chưa thấy qua liệu như phong một bộ dáng vẻ không quan trọng có chút n g ư ờ i biếng tại trên giường mềm rỗi lưng một cái ánh mắt lại l i ế c nhìn tiên cư chi chủ cùng trần yên cái tia linh lung tinh tế thân thể khoe miệng ý cười đều nồng đầm mấy phần trần yên đánh trong mắt tràn đầy vẻ tò mò nơi này không nhốn bụi trần chắc hẳn thường xuyên có người ở lại dáng vẻ n g h i ê n g đầu hướng xuống bên giường mềm tản m á t quần áo cùng cá i yếm nhỏ lúc khuôn mặt bám một chút liền v ỏ bừng chương bảy trăm lẻ năm có cái gì kinh ngạc còn tại nút trong bóng tối đăng tiên quyển linh chương bảy trăm lẻ năm có cái gì kinh ngạc còn tại nút trong bóng tối đăng tiên quyển linh người làm sao đột nhiên v ỏ mặt tiên tư c h i chủ dư quan g đ ả o q u a gặp trần yên hơi khắc thưởng tưởng rằng nhìn xem liệu như phong hai tay để trần d á n vẻ cho nên có chút thẹn thùng v à mặt nhưng thuận trần yên đưa tay chỉ đi phương hướng lúc khuôn mặt cũng v à bừng cái k i a quần áo rõ ràng có xé rách vết tích chắc là cái này bại hoại mang theo hắn vị nào mỹ tiểu nương ở chỗ này sờ soạc lần mò liệu như phong lỗ hay nhẹ nhàng run run giống như nghe được các nàng đang thì thầm nói chuyện cũng từ trên giường mềm thò đầu ra nhìn lại nhìn xem cái k i a quần áo cùng c á i hiếm cũng hơi sừng sốt một chút trong đầu không khỏi hiện hiện biện đấu h ả cái k i a t i ể u m ị động lòng người thân thể âm thầm nuốt một n g ụ m n ư ớ c bọn khu khụ không phải liền là tản mát quần áo sao có kinh ngạc như vậy sao hắn ho nhẹ một tiếng đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt bàn tay nhẹ nhàng v u lên một cơn gió mát quấn lên những cái tia quần áo phía tiên c ư c h i chủ lập tức có chút khí muộn tức giận hay hắn một cái chậm rãi nhấc lên váy ngồi tại trên ghế nằm mà một bên trần yên lại lại tại trong cung điện đi dạo đứng lên ngươi cũng không phải là muốn tại cái này tránh mấy năm đi chỗ nào một viên linh quả đặt ở đàn khẩu liền tinh tế cắn một cái tiên c ư c h i chủ có chút hiếu kỳ nhìn xem liếu như p h o n g g i a hỏa này đầy đầu đều là ý nghĩ xấu thúng chi lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không ẩn núp lâu như vậy không đội phải biết có người so với chúng ta còn gấp hơn phải biết có người so chúng ta còn gấp hơn phải biết có người so với chúng ta c n gấp hơn phải biết c người so với chúng ta c u n gấp hơn liệu như phong c h ắ p hai tay sõ k h ắ p khuôn mặt là có nhiều thâm ý dáng tươi cười ánh mắt cũng có chút thâm thúy dù sao hắn hiện tại cũng đối đăng tiên quyển linh tràn đầy kiếm kỵ như thực lực bây giờ toàn thịnh lời nói vậy liền không cần như vậy ẩ nấp n ẩn nút ngươi sao có thể xác định đăng tiên quyển linh lại ở chỗ này c h ờ chúng ta đâu tiên c ư chi chủ tay ngọc nhỏ dài chống đỡ cái c ằ m nháy tựa như tinh thần đôi mắt đẹp trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ không hiểu lấy đăng tiên quyển linh thực lực hắn muốn rời khỏi hoặc làm ai phục lên liền xem như liễu như phong cũng khó có thể phát giác được hắn l i ệ u như phong có chút thần bí n ở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại thần thức lập tức từ ba thế trong thạch quan nô ra tại ưu ám yên t ĩ n h trong hư không tìm kiếm lúc này thần thức nhìn ra chỗ xa vô cùng có yếu ớt ngũ thải tia sáng lấp lóe quả nhiên còn tại ta ngược lại muốn xem xem ngươi c h ờ một chút đến khi nào đâu thần thức hóa chặt đoàn kia ngũ thải tia sáng liệu như phong khỏe miệng có chút dâng lên đây cũng là nguyên sơ chi quang chỗ đặc biệt mà chính hắn thể nội cũng có yếu ớt nguyên sơ chi quang vừa vặn có thể mượn nhờ đến cảm ứng được đăng tiên quyển linh phải chăng còn tại làm sao tìm tới đăng tiên quyển linh tiên cư nhìn bại hoại bộ d ạ n g này chắc là đăng tiên quyển linh còn giấu ở phụ cận liền đợi đến bọn hắn tự loạn tay chân hiện thân ân tìm được gia hỏa này lấy nguyên sơ mảnh vỡ che lấp chính mình đáng tiếc có chút tự cho là thông minh liệu như phong rỗi lưng một cái toàn thân gân cốt phát ra lốp bốp g i ò n vàng hoàng hoàng ung dung ngồi dậy hai ngón khép lại vỗ tay phát ra tiếng có một đoàn hắc quang trợ hiện đem lúc trước thần thức thấy cảnh này lại hiện ra cái kia đạo đoàn ánh sáng kia sao đó chính là đăng tiên quyển linh trốn ở bên trong gặp tiên cư tri chủ mở tìm kiếm liệu như phong chỉ một ngón tay chỉ hướng cái kia từ ngươi trong lời nói ý tứ Đăng tiên quyển linh t h ân b ê n g vào ta đăng chừng hẳn vỡ. t i là có hai ba mảnh vụn nhưng nguyên sơ lực lượng rất yếu ớt bất quá hắn chiếm được ở đâu ta đây cũng không biết liệu như phong nhẹ gật đầu điểm ấy đúng là hắn không nghĩ tới xem ra tản mát tại trong vô tận hư không nguyên sơ mảnh vỡ còn có rất nhiều bất quá năm tòa thiên khuyết cung cùng bốn tòa tiên vực hẳn là trong đó lớn nhất nguyên sơ mảnh vỡ cho nên đăng tiên quyển linh mới có thể bắt đầu săn giết thiên khuyết cung tri chủ chương bảy trăm linh sáu nghi thần nghi quỷ liên thủ ngăn địch chương bảy trăm linh sáu nghi thần nghi quỷ liên thủ ngăn địch tại cái k i a tối t ă m không mặt trời hoàn toàn t ĩ n h m ị c h trong hư không đăng tiên quyển linh sắc mặt băng lãnh đục ngầu dày đặc tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc trước cùng liệu như phong đại chiến địa phương nhưng nhìn chằm chằm lâu như thế cũng không nhìn thấy có bất kỳ chỗ dị thường thật chẳng lẽ thoát thân trên đời tại sao có thể có quỷ dị như vậy phương pháp thoát thân ta chính là vạn đạo c h i chủ đều chưa bao giờ thấy qua h ú n g chi là hắn đâu đăng tiên quyền linh bán tín bán nghi nhưng trong lòng c h i giác nói cho hắn biết l i ế u như phong khẳng định chỉ là thừa cơ trốn mà thôi cũng không chân chính thoát thân rời đi nhưng chính là thủ đoạn hắn thông tiên cũng không có phát hiện một chút xíu dấu vết để lại hử ta tại bực này bên trên một chút thời gian thì như thế nào mấy vị kia thiên khuyết cùng c h i chủ nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta c h ỉ gặp đăng tiên quyển linh ngồi xếp bằng chậm dại nhắm hai mắt yếu ớt lại cực kỳ lộng lây tia sáng từ thể nội chiếu dọi mà ra đem hắn thân hình cùng hắc cám hoàn mỹ hòa làm một thể ngay cả nửa điểm khí tức cũng không từng bộc lộ mà đục t h á n g thiên khuyết cung c h i chủ cùng cái kêu ma kha thiên khuyết c h i chủ từ trong vết nước hư không k h ố n g chế thiên khuyết cung lao vùn vụt mà ra hai người sắc mặt đều có chút âm trầm nếu không phải có tinh khư thiên khuyết cung c h i chủ tương trợ hai người bọn họ liền thực sự bàn giao ở đó thật sự mặc kệ tinh khư thiên khuyết cung tri chủ ta cái này tâm luôn cảm giác có chút băn ma kha thiên khuyết tri quay người nhìn xem đục tháng thiên khuyết cung chi chủ hám i ệ n g muốn tu nhưng vẫn là hít một tiếng khí yên tâm đi chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ nhưng thực lực đã sớm viễn siêu chúng ta phía trên chúng ta lưu tại đó cũng là cái vương hữu mà lại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm người kia chính là hướng về phía năm tòa thiên khuyết cung mà đến nếu hai người chúng ta liên hợp không phải đối thủ của nó vậy chúng ta liền năm vị thiên khuyết cung chi chủ liên thủ đối địch ta cũng muốn nhìn người nọ một chút có thể mạnh đến loại tình trạng nào đục tháng thiên khuyết cung biến mất một tay chắp sau lưng nhìn phía xa tinh hà sáng trói chỗ trong mắt lóe lên một vòng dọa người tinh quang lần này mặc dù không biết cái kia đột nhiên xuất hiện cứng giả cấp đ o ạ t thiên khuyết c u n g cần làm chuyện gì nhưng đây đã là chạm đến các vị thiên khuyết c u n g chi chủ lằn danh không thể nghi ngờ là tại trần trụi khiêu chiến quyền lụy của bọn hắn mà lại trừ tinh khư thiên khuyết c u n g chi chủ bên ngoài bọn hắn còn lại bốn vị thiên khuyết c u n g chi chủ quan hệ cá nhân rất tốt nhất là bây giờ đều là trên một con thuyền châu chấu càng phải cùng nhau liên thủ đối địch nếu chỉ độc cùng người kia giao thủ trừ tinh khư thiên khuyết c u n g chi chủ liễu như phong bên ngoài còn lại cũng không có người có thể làm được không nghĩ tới tinh khư thiên khuyết cũng có người kế tục a bất quá lịch đại tinh khư thiên khuyết cùng chi chủ hạ tràng đều cực kỳ không rõ. không biết trong miệng ngươi vị này liêu hình phải chăng có thể đối phó được ma kha thiên khuyết c h i chủ nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng hiểu không có thể cùng người kia đơn đà độc đấu cái thằng kia thực lực quả thực khủng bố nếu bọn họ năm vị thiên khuyết cung c h i chủ liên thủ đối phó người kia hẳn không phải là vấn đề nhưng nghĩ tới lịch đại tinh khư thiên khuyết cung c h i chủ đủ loại s a o không khỏi có chút thần sắc lo lắng lơ lửng ở trên mặt đúng vậy à, tại chúng ta trong mắt tinh khư thiên khuyết cung tri chủ đã đổi một đời lại một đời thật không biết tinh khư thiên khuyết cung trong đó đến tột cùng có vấn đề gì đục tháng thiên khuyết cung tri chủ con ngươi có chút co g i ù lại hắn kỳ thật đối với tinh khư thi cũng hiểu biết một chút điểm nhưng cũng không cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ nói thật dù sao hiện tại có mấy lời còn không thể nói rõ để tránh gây nên không cần thiết bối rối ma kha thiên khuyết c h i chủ nhẹ gật đầu hai tay nâng lên khép lại trước người trong tay kết động lấy r i ư ờ n g i ả ấn quyết chỉ gặp hai đạo linh quang trong nháy mắt phóng lên tận trời đem hư không cho tùy tiện xuyên thủng trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ cũng yên lặng nhìn xem một màn này lúc này ma kha thiên khuyết c h i chủ tại liên hệ còn lại hai vị thiên khuyết cung tri chủ chỉ cần người đến đông đủ bọn hắn liền thương nghị liên thủ đối địch sự tình ba thế thạch quan trong không gian trần yên từ trên lầu cắt dẫn theo váy chậm rãi đi xuống trong mắt tràn đầy ý mừng rỡ vừa mới đẩy ra cửa sổ nhìn lại vừa v ẫ n có thể đem cái tiết như thế ngoại đảo nguyên phong cảnh toàn bộ thu hết vào mắt ở trong bước liên tục nhẹ nhàng mang theo một trận làn gió thơm m à tới tiên nhi tòa cung điện này thật lớn a mặt trên còn có ba bốn tầng đâu còn có thể nhìn thấy thật nhiều thật nhiều như vẽ giống như phong cảnh trần yên nói nói liền nắm tiên cư c h i chủ muốn mang theo nàng cùng nhau tiến đến quan sát dù sao đối với trần yên mà nói thật vui vẻ chơi bừa so cái gì sự tình đều muốn trọng yếu đương nhiên còn có một việc ngoại trừ đó chính là đạt được liệu như phong thể nội thuần dương chi khí. tiên cư c h i chủ bất đắc di lắc đầu lại không đành lòng đã quay dày trần yên nhà hứng đành phải đứng dậy theo cùng nhau lên lâu mà đi c h ờ ta một chút ta liệu như phong thấy các nàng đều hướng trên lầu chạy cũng vội vàng từ trên giường mềm ngồi dậy chân trần cũng theo sát phía sau sau một lúc lâu ba người đứng ở lầu chót đẩy cửa sổ nhìn lại cẩm tú sơn hà thu hết trong mắt gió nhẹ chầm chậm quét mà qua hết thệ đều là xuân ý g ặ t rào cẳng có chim chóc thành quần kết đội bay lượn mà qua hát cái này tầng cao nhất phía trên ta còn thực sự chưa t ừ n g tới liệu như phong nhìn xuống xuống nhìn xem cái này ngày tốt càng đẹp không k h i đập đi trở lưỡi mỗi lần tiến vào ba thế trong không phải cùng thủy ngưng lam pha trộn chính là cùng bịa đấu hà hỏa lực không ngừng tòa cung điện này liền tầng hai phòng ngủ đi nhất là chịu khó phải không tiên cư chi chủ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nhưng nhìn thấy trên mặt hắn có chút cổ quái dáng tươi c ư ờ i lúc lập tức liền minh bạch thứ gì lại liên tưởng thoạt đầu trước giường mềm bên cạnh t à n mát quần áo cùng tiếp thân quần áo t r ắ n g non khuôn mặt soát một chút liền đỏ lên có chút khí một u chừng mắt liếc hắn một cái nhưng cái này bại hoại lực chú ý lại không trên người mình mà là nhìn ngoài cửa sổ đẹp như vẽ phong cảnh có chút xuất thần tiên cư chi chủ phải yên đôi mắt đẹp liếc nhìn xuống gặp cách đó không xa trong sơn lâm có linh khí b ố n phía càng có hơi nước lượn lờ chi t ư ợ n g trong mắt l ó e lên một vòng ánh sáng n g h i ê n g đầu dò hỏi cái kia à, là có một t ò a linh tuyển nghĩ như thế nào đi ngâm trong b ồ n tắm liệu như phong nhẹ gật đầu lúc trước hắn cùng thủy ngưng làm còn có lâm nhạc nhi cũng không có ít tại bên trong chơi đùa đùa dỡn cho nên đối diện t ò a linh tuyển hình ảnh cũng đặc biệt sâu yên nhi chúng ta đi bong bóng linh tuyển đi chân yên nghe vậy lời này trên mặt hiện hiện ý cười quay người kéo lại tiền cư chi chủ cánh tay dùng lời nhỏ nhẹ nói ra người nhà cua linh tuyển lúc nào đều có thể nhưng đừng quên chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong nguy hiểm tiền cư chi chủ lắc đầu r ồ i ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chọc lấy bên dưới trần yên c á i c h á n dù sao bây giờ còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm ở trong trời mới biết đăng tiên quyển linh có thể hay không phát hiện đám người bọn họ ẩn nấp chỗ không có việc gì các người muốn đi qua liền đi đi ba đăng tiên quyển linh muốn đem ba thế thạch quan tìm kiếm đi ra cũng không có đơn giản như vậy liệu như phong khoát tay á o chậm rãi vỗ u tay phát ra tiếng chỉ gặp bọn họ ba người thân hình dịch chuyển t ứ c thời trong chớp mắt liền xuất hiện tại tòa kia linh t u y bên cạnh tận hứng đi ba ta tại cách đó không xa trong thạch đình nghỉ một lát đi nhìn xem các nàng có chút ngạc nhiên bộ dáng liệu như ph quay người hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến một tòa màu xám nham thạch tạo thành thạch đỉnh tọa lạc tại cái này trong rừng rậm cùng linh t u y ề n kia ước chừng có bốn năm trăm mét xa trần yên gặp liễu như phong rời đi liền muốn giải khai quần áo nhảy vào linh t u y ề n ở trong nhưng bị một bên tiên cư chi chủ đ ấn xuống tay liền hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại ngươi n g ố c nha tiên cư chi chủ trắng trần yên một chút tay ngọc nhỏ dài kết động ấn quyết đỉnh đầu cái kia bích ngọc trâm gài tóc có ánh sáng hà toắt ra đem linh tuyển cùng phương viên trăm mét bao phủ trong đó chính là chưa h ẳ n tránh cho cái nào đó người vô liêm xỉ nhìn trùng tiểu hoạt đầu làm sao có thể nhìn thấy đâu trần yên cũng s ừ n g sốt một chút mỉm cười nhẹ giọng n ở nụ cười gặp cái kia quang hà rơi xuống sau liền giải khai quần áo nhảy vào linh tuyển ở trong phù phù vào nước tiếng vang lên linh k h í bốn phía trong linh tuyển hơi nước tung bay mà lên tiên cư c h i chủ n g ầ g đầu ngắm nhìn bốn phía thấy không có bất luận cái gì thăm dò cảm giác cũng chậm rãi giải khai quần áo lộ ra cái kia trắng non như tuyết da thịt n g n bước thon dài đùi ngọc chậm rãi đi vào linh t u y n ở trong ôn luận phản phất có thể rửa sạch dã rời cùng duyên hoa linh thủy ngâm thân thể tiên cư tri chủ cùng trần yên có chút hài lòng nhẹ Nam tại thạch đình ở trong liệu như phong lúc này sắc mặt có chút quái dị, không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng giống như bị t i ê n cư chi chủ cho khám phá vậy mà thiết hạ trận pháp che kín tầm mắt của mình nếu thật muốn xuyên tấu h qua quang hà nhìn lại dù sao kinh động t i ê n cư chi chủ a i mỹ nhân đi t ắ m hình đáng tiếc không nhìn thấy lạc liệu như phong lập tức cảm giác có chút không thú vị đứng lên chậm dãi ruổi lưng một cái con mắt có chút một nghèo thần thức cảm giác lần nữa từ trong thạch quan nô ra lấy ba thế thạch quan làm tâm điểm hướng phía bốn phía lặng yên không một tiếng động nô ra mà đi a không có nguyên sơ chi quang chẳng lẽ đăng tiền quyền linh đi thật phải không liên tiếp liế c ũ ba thế n g h trong thạch quan trong thạch đình liễu như phong mở ra hai con ngươi chậm dại đứng dậy thân hình tiến về phía trước một bước phóng ra trong nháy mắt biến thành thạch quan trong không gian đi ra một đạo dị không gian kín kẽ kết nối mà lên đem hắn bao phủ trong đó mà ba thế thạch quan cùng tiên khiết cũng lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên chương bảy trăm linh bảy nước chảy bèo trôi chấm đen nhỏ chậm chạp phiêu đãng chương bảy trăm linh bảy nước chảy bèo trôi chấm đen nhỏ chậm chạp phiêu đãng ân c ù n g hát cá hòa làm một thể thành tiên quyển linh mở mắt ra giống như vừa mới cảm giác được một chút xíu ba động nhưng lại không xác định dù sao nơi đ â y hư không ngay tại không ngừng khôi phục mặc dù khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng thỉnh thoảng liền có không gian ba động truyền l i n ra mà lại vừa mới bày ra thất thải hào quang chi lực cũng không bị chạm đến hẳn không phải là liệu như phong hiện thân xuất hiện thành tiên quyển linh thân hình l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại cái tia thùng trăm ngàn lỗ trên chiến trường ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong hai t r ò n g mắt tràn ngập thất thải qua n mang xuyên tấu h qua hư không t ừ n g tấp t ừ n g tấp đảo qua y nguyên không có phát giác được bất cứ dị thường nào nếu chặt lông mày cũng theo đó giãn ra xem ra là ta quá lo lắng chỉ gặp thành tiên quyển linh nhẹ dọn lẩm bẩm một câu thân hình như b ọ t nước giống như nổ tung hư không lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong mà làm hắn không có nghĩ tới sự tình một hạt tựa như bụi bẩm chấm đen nhỏ ngay tại chậm dãi phiêu động lấy cực kỳ tốc độ chậm dãi rời xa lấy vùng chiến trường này phạm vi lúc này tiên cư c h i chủ cùng trần yên đã cua xong linh tuyển hai người đen nhánh như thác nước trên mái tóc còn có chút ướt nhẹp hai người cười cười nói nói cuốn lên làn gió thơm đi vào thạch đỉnh ở trong cũng không nhìn thấy liệu như phong nửa điểm bóng ra ông một tiếng có không gian ba động dập dờn liệu như phong từ ngoại giới đi trở về vừa vặn cùng tiên cư c h i chủ cùng trần yên đụng thẳng trong nháy mắt cảm giác được trên lồng ngực truyền đến ôn nhuận như nước có tựa như cây đông mềm mại giống như cảm giác liệu như phong vô ý thức túi đầu nhìn lại chỉ gặp tiên cư tri chủ cùng trần yên thẳng tắp hiểm trở ngọc phong đều có một tòa chăm chú áp bách trần i chi ê n cư chủ õ r sừng sốt một chút, l yên thần lập cũng nắm t r là u i v xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng liễu như phong bất quá vừa mới đụng vào một chút thiếu chút nữa để nàng có chút đầu váng mắt hoa nếu không phải có chửa bên cạnh tiên cư chi chủ kéo đoán chừng đều đã vô lực đứng thẳng sợ là sẽ phải ngã ngồi trên mặt đất ngươi vừa mới đi ra n g ư ơ i ngươi điên rồi phải không ngươi cần phải biết rằng thương thế của ngươi còn không có triệt để khỏi hẳn ngay cả thực lực cũng chưa từng khôi phục tiên cư chi chủ nghe đến lời này trên mặt ý xấu hổ lập tức tối lui thay vào đó là nộ khí đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m l i ế u như p h o n g gặp hắn một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ không quan trọng khi có chút n g h ĩ đến r ằ n g hận không thể đi qua đạp mấy cước mới tốt không có việc gì chỉ là ra ngoài dò xét dò xét thôi ta lại không phải đi tìm thành tiên quyển linh liệu mạng ng liệu như phong bắt chéo hai chân chắp hai tay xó ra hiệu tiên cư c h i chủ đừng kích động chính hắn lại không nốc làm sao lại đánh cỏ động rắn đâu hử tiên cư c h i chủ đôi mắt đẹp nhìn xem hắn hồi lâu trên giới tào động thấy không có mới vết thương lúc cái này mới miễn cưỡng yên lòng như l i ễ u như phong ra ngoài bị thành tiên quyển linh phát dắt được cái kia rủ sao lại là một chỗ liệu mạng chém giết đại chiến huống chi l i ễ u như phong không có khỏi hẳn ở đâu là thành tiên quyển linh đối thủ tên kia đi rồi sao trần yên hít sâu mấy hơi sau đem gấp rút nhảy lên phương tâm tỉnh táo lại ngầm đầu nhìn về phía trong ghế nằm liễu như phong có chút hiếu kỳ mà h lần này hắn đổi cái ẩn nấp phương pháp ngay cả ta đều kém chút bị lừa đến l i ế u như phong cười hắc hắc c h ầ m rãi l ắ c đầu lúc trước tình huống xác thực khẩn cấp nếu không phải bao dài cái tâm nhãn sợ là thật sự lên thành tiên quyển linh hợp lý cũng may khác thường không gian cùng tiên khiết bao phủ tăng thêm chính mình đối với thời không đại đạo tạo nghệ lúc này mới không có để thành tiên quyển linh phát giác được động tĩnh gì xem ra hắn hay là tại hoài nghi à chúng ta tận lực tại trốn lên mấy ngày đi tiên c ư c h i chủ nhẹ gật đầu xem ra thành tiên quyển linh cũng tại nghi thần nghĩ quỷ cái này nhất thời nửa đoán chừng sẽ không rời đi chính là đang chờ đắng người bọn họ ngoi đầu lên xuất hiện yên tâm ta đã có đối sách hiện tại ba thế thạch quan ngụy trang thành bột mịn bụi bặm theo hư không loạn lưu đang theo lấy nơi xà phiêu đắm đâu mặc dù hành động chậm chạp vài ngày sau cũng có thể rời xa thành tiên quyển linh giám thị phạm đi đâu liệu như phong lúc này thần bí cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chỉ gặp một đám mây m ù tụ tập mà đến muốn ngoại môn nhất cử nhất động nhẹ ra ba thế thạch quan ngay tại tốc độ cực kỳ chậm rãi di động tới mà hình ảnh nhất chuyển liền có thể nhìn thấy cái k i a thủng trăm ngàn lỗ chiến trường chương bảy trăm linh tám trốn mất khôi phục thực lực. Chương 708, mặc dù có chút chậm chạp nhưng đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp tiên cư chi chủ dọ xét vài lần sau cũng nhẹ gật đầu dù sao dạng này có thể tránh thoát đăng tiên q u y ể n linh phong mang hiện tại liệu như phong thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục đây là biện pháp tốt nhất dạng này người kia thật sẽ không phát hiện sao duy chỉ có trần yên có chút bối rối đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia thùng trăm ngàn lỗ trong chiến trường sợ vị kia đăng tiên q u y ể n linh lại đột nhiên xuất hiện đoán mò cái gì đâu yên tâm đi hắn tuyệt đối không phát hiện được liệu như phong có chút cười đắc ý hai tay chậm ẩm quyết thời không đại đạo chi lực chậm rãi ngưng tụ đem ba thế thời gian bao phủ trong đó. mà t i ê n khiết cũng tại quay tròn chậm dài chuyển động ô nhuận n tuyên cổ bất diệt tiên quan g chiếu d ọ i xuống đem tất cả tung tích ma diệt tiên nhi t i ê n tâm đi hắn đều nói như thế đăng tiên quyển linh khẳng định không phát hiện được tiên cư c h i chủ rắt trần yên tay ngọc nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng ra hiệu nó không cần bối rối nhưng tiên cư c h i chủ trong lòng cũng có chút bảy bên trên tắm nhảy cái này mảnh như bụi bằng chấm đen nhỏ bị hư không loạn lưu nhẹ nhàng có lên hướng về phương xa tạo nên cái này thật nhỏ hư không ba động không có chút nào gây nên đăng tiên quyển linh chú ý thật chẳng lẽ đi phải không không không không không có khả năng hắn tuyệt đối không có loại kia có thể từ dưới mí mắt ta chạy đi b ả n sự nếu là hắn không có thoát thân rời đi cái kia lại có thể n u ố t ở chỗ nào đâu đăng tiên quyển linh chậm rãi mở mắt ra ngầm đầu nhìn về phía chiến trường kia t r ừ hư không tự hành chữa t r ị hư không ba động bên ngoài lại không nửa điểm dị thường động tĩnh điều này cũng làm cho hắn sinh ra một chút hoài nghi c h ỉ gặp đăng tiên quyển linh đứng dậy hướng về phía trước phóng ra một bước một cỗ huy áp trùng trùng điệp điệp phóng thích mà ra cái kia sắp khép lại hư không trong nháy mắt bắt đầu vỡ nát mà đăng tiên quyển linh phảng phất cảm thấy dạng này không đủ t r i để chậm dãi nhắc trường đập xuống tịch diệt. Một tiếng lầm bàn tay trong nháy mắt có được che khuất bầu trời chi thế đem phương viên vạn giảm hư không bao phủ xuống từng đầu lôi đỉnh màu đen trợ hiện vết nước hư không càng làn núi liền không dứt hiện hiện ẩm ẩm tiếng vang kinh thiên động địa truyền vang trường phong hướng phía bốn phía quét sạch vừa v ặ n chạm đến cái kia hóa thành bụi bặm tam thế thạch quan phía trên nhưng có tiên quan g bao phủ cũng không đem tam thế thạch quan hiện hiện mà ra tam thế thạch quan bên trong l i ế u như phong tiên cư c h i chủ trần yên ba người đều ngừng thở giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút trong lúc bất trợn cảm giác được cái kia mãnh liệt lay động cảm giác cùng tam thế thạch quan bị kình phong quấn lên quăng lúc này mới chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm làm ta sợ muốn chết may mắn ra hỏa này chỉ là tùy tiện đập một trường liệu như phong điều khiển thần thức nhô ra tam thế thạch quan bên ngoài mượn nhờ vừa mới cái k i a kinh khủng kinh phong lúc này đã triệt để rời xa phá toái vô lượng hải vực chiến trường mà lại trong hư không cũng chưa phát hiện có đăng tiên quyển linh k h í tức nói rõ cái này khu vực bên ngoài cũng không nhận được bao phủ đừng nói người ta hiện tại tâm đều tại phanh phanh cuồng loạn không chỉ tiên c ư chi chủ vỗ nhẹ nhẹ quyết tâm nơi cửa sắc mặt có chút trắng bệnh sáng bóng trên trán càng là có mồ hôi gặp triệt để thoát ly nguy cơ sau lui về phía sau một bước nhỏ ngồi li Phản、phất ả n p h giờ khắp này rốt cuộc không cần lo lắng để phòng đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi t r ầ n yên phản ứng chậm một nhịp kiểu d i ễ m bớt át môi đỏ run run dày quay đầu nhìn về phía liệu như phong cùng tiên cư chi chủ có chút run run dày mà hỏi thấy hai người đồng thời nhẹ gật đầu t r ầ n yên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm r ã i ngồi xuống tại tiên cư chi chủ bên c ạ nhân n h chết để thoát khỏi nguy hiểm nhưng cũng không phải cao h ứ n g thời điểm dù sao đăng tiên quyển linh phát hiện chúng ta không tại liền sẽ đi tìm mấy vị kia tiên quyết cùng chi chủ phía trước liệu như phong nhẹ gật đầu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên đăng tiên quyển linh vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chính mình một thoát thân rời đi mấy vị kia thiên khuyết cung c h i chủ lập tức liền thành đứng m ũ i chịu xào mục tiêu quả thật đạo thoát sao nhìn xem hư không triệt để hóa thành hư vô vẫn không có nhìn thấy bất luận bóng người nào tồn tại đăng tiên quyển linh sắc mặt cũng càng phát ra â m t r ầ m đục ngầu trong đôi mắt hiện lên dọa người tinh quang h a n y người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đối với đăng tiên quyển linh mà nói liệu như phong không ở chỗ này vậy liền tiếp tục bắt giết thiên khuyết cung ngay tại đăng tiên quyển hư giới bên trong dù sao không cách nào chạy tr giữ lại cái cuối cùng sẽ rách cũng không muộn chúng ta bây giờ đi làm thôi tiên cư chi chủ gặp hắn sắc mặt không tốt lắm dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng hỏi trong lòng mặc dù có chút suy đoán nhưng cũng không muốn liệu như phong lần nữa đi mạo hiểm dù sao lúc trước một phen đại chiến xuống tới liệu như phong thực lực hay là kém xa tít tắp đăng tiên quyển linh về trước tiên vực ở trong ta cần tiên vực bên trong tiên khí tới chữa trị thương thế liệu như phong thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong thạch đ ỉ n h nhìn xem hát cám yên tĩnh hư không, không trợ hiện đem hắn cùng tam thế thạch quan nuốt hết trong nháy mắt bay ra khoảng cách cực kỳ xa x ô i sau liệu như phong ấn quyết trong tay lần nữa biến đổi. chỉ gặp hắn trước người có một tòa cổ lão t a n g thường dày đặc vĩnh hằng chi ý môn hộ ngưng tụ hai phiến nặng nề ngọc thạch chi môn từ từ mở ra chậm rãi cất bước đi vào trong đó một lát sau tiên cư c h i chủ cùng trần yên từ tam thế thạch quan bên trong đi ra nhìn xem quen thuộc trên trời tiên cư trong lòng như có một c ỗ trở về nhà cảm giác giống như nơi này có thể che gió che mưa còn có thể tránh cho hết thệ nguy cơ xuất hiện liệu như phong ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất hai tay khép lại đặt ở đàn điện trước cái t i a chậm chạp xoay tròn đen trắng vòng xoáy giống như cảm hứng được cái gì một cỗ cường hoành hấp xả lực t r u y ề n ề n làm càng trần h u lấy t yên, yên bị ê n n t r o cái kia kinh khủng hấp xả lực kiềm chế hướng về phía trước lung lay mấy lần càng đem nàng đen nhánh như thác nước mái tóc hay hẩy chập trần trải qua hắn phen này thu lấy ta trên trời này tiền cư rất nhiều thiên thảo tiên dược đều muốn ngâm nước nóng tiên cư chi chủ tức giận lên mắt mà lại trên trời tiên cư bên trong tiên khí cũng càng mỏng manh đứng lên mà l i ễ u như phong hoàn toàn không có dừng lại cử động bối s ỉ nhẹ nhàng cắn cắn môi anh đ à o hai tay k ế t động ấn quyết chỉ gặp trước người có một đạo không gian thông đạo bị mở ra trong đó có vô cùng vô tận tiên khí cùng tiên nguyên chi lực hiện lên ngồi xếp bằng l i ễ u như phong cũng chậm rãi mở mắt ra cảm nhận được nguồn lực lượng này trên mặt cũng hiện hiện một vòng dáng tươi cười hắn biết đây là tiên cư chi chủ mở ra thông hướng tiên nguyên chi địa không gian thông đạo lúc này mới có như thế rộng lượng tiên khí cùng tiên nguyên chi lực xuất hiện đã như vậy vậy ta cũng không khắc khí liệu như phong nhẹ nhàng cười một、tiếng. hai tay mấy lần k ế t động lẫn quyết toàn thân trên dưới đều có hoa quang lập lòe cả người đều bị quang mang bao phủ lại mà những tiên khí kia cùng tiên nguyên trí lực càng lạ như lao nhanh sông lớn liên tục không ngừng tràn vào trong đan điền đen trắng vòng xoáy ở trong lơ lửng tại đen trắng vòng xoáy phía trên hai cái kia đen trắng quang trâu lúc này càng là tỏa sáng tài năng đen trắng tiên ma nhị khí quấn quanh ở cùng một chỗ hướng phía hắn tứ chi bách mạch chui vào một chút thương thế cũng trong nháy mắt được chữa trị tốt khâu cạn đã lâu kinh mạch cũng khôi phục cái kia sức sống hô một lúc sau nếu như phong phun ra một m ụ n trọ khí trong mắt l toàn thân trên giới mơ hồ có cỗ phong mang khí cơ trở ậ hiện cả n g ư ờ i cũng như bảo kiếm ra khỏi vỏ m ộ t dạng nhất cử nhất động h i ể n thị do khủng bố đến cực điểm kiếm ý khôi phục tiên cư chi chủ gặp mây mù kia tắn đi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi lúc này mới nhập định ngồi xuống không bao lâu đổi lại chính n à n g cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế chữa trị thương thế cùng tu vi không chỉ có tất cả thương thế khỏi hẳn tu vi cũng khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong tại cùng đăng tiên q u y ể n linh đại chiến mấy hiệp đều không phải là vấn đề liệu như phong mị cười đối với tiên cư chi chủ nhẹ gật đầu cũng hơi thả ra một chút khí thế này mới khiến tiên cư chi chủ yên lòng ngô tiểu ngươi có phải hay không lại có ra ngoài rồi à trần yên nhìn thấy một màn này lúc đầu đầu tiên là vui mừng nhưng nghĩ tới liệu như phong một khi khôi phục sau lại sẽ lần nữa đi tìm đăng tiên quyền linh lập tức trong lòng có chút hoảng hốt làm sao còn muốn đi cùng nghe được trần yên lời nói liệu như phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng dư quan quét đến tiên cư chi chủ trên mặt lúc gặp nó cũng có như thế bộ dáng trong lòng minh bạch hai cái này thế tất yếu đi theo chính mình cùng đi lần này hình thức chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy không chỉ có nguy cơ vặt phần ngay cả chính ta đều không có nắm chắc các ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng đi thấy các nàng một bộ mong m ỏ i cùng trông mong ráng vẻ l i ế u như phong trầm tư một lát sau mở miệng nói ra lời này cũng không có nửa điểm giả dối một khi cùng đăng tiên quyển linh giao thủ với nhau xác thực không tì vết chiếu ứng tiên cư c h i chủ cùng trần yên hai người người một người tiến đến ta luôn có chút không yên lòng ta cùng yên nhi sẽ ẩn thân tại tam thế thạch quan bên trong người yên tâm đối kháng đăng tiên quyển linh liền có thể chúng ta không có việc gì tiên cư c h i chủ gặp hắn đáp ứng vội vàng nhẹ gật đầu cũng mở miệng cho hắn một cái thuốc căn thần tiên cư tri chủ minh bạch hắn là có chút bận tâm cho nên mới sẽ nói ra lời này t ta sẽ ngoan ngoãn cùng yên nhi đợi tại tam thế thạch quan bên trong tuyệt đối sẽ không chạy loạn trần yên cũng vội vàng mở miệng bảo đảm nói hai tay kéo lại tiên cư chi chủ cánh tay hai người một bộ như hình với bóng dáng vẻ chương bảy trăm linh chín tìm kiếm gặp mặt trò chuyện với nhau chương bảy trăm linh chín tìm kiếm gặp mặt trò chuyện với nhau liệu như phong thấy thế đành phải nhẹ gật đầu đại thủ nhẹ nhàng vung lên liền đem tiên cư chi chủ cùng trần yên thu nhập ba thế trong thạch quan một tay kết động văn quyết triệu hồi ra vĩnh hằng tiên vực môn hộ phóng ra hướng phía trong môn đi đến trói loa mắt quăng mang tắn đi lần nữa trở lại cái k i a tối tăm không ánh mặt trời giữa hư không l i ế u như phong ngẩng đầu nhìn chung quanh một lát r ồ i ra hai ngón hướng về phía trước đâm một cái một đầu đường hầm hư không trong nháy mắt bị đả thông hiện tại hắn địa phương có thể đi chính là đục tháng thiên khuyết cung chi chủ, chủ chỗ phương thế giới kia chắc hẳn đục tháng thiên khuyết cung chi chủ giờ phút này đã về tới nơi đó hưu tiếng xé gió vang lên sau một lúc lâu liệu như phong từ trong hư không đi ra nhìn xem đầy trời đ ỏ sầm n g u y ệ n hoa chi lực ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vầng tàn nguyễn kia khoe miệng có chút dâng lên hiện hiện một vòng ý cười may mắn tại cái này bằng không muốn tìm tới ngươi thật đúng là tốn. Nhiều sức lực. liệu như phong mắt sáng như bốc nhìn thấy vầng tàn n g u y ệ t kêu bên trên đứng sừng sững đục tháng thiên khuyết cung nhưng cũng không nhìn thấy ma kha thiên khuyết bóng dáng cái này không khỏi để hắn hơi nghi hoặc một chút đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ vân ngự sắc mặt băng lánh một mảnh hồng phong cũng đứng sừng sững ở bên cạnh đánh không một người nói chuyện trong điện tràn ngập t i ê n tình a nói đến liền đến liệu hinh chân không để cho ta thất vọng a vân ngự lúc này giống như cảm giác được cái gì ống tay háo nhẹ nhàng hất lên đục tháng cung điện trên thiên môn điện trầm rãi rộng mở chỉ gặp một đạo gầy gò cao gầy thân ảnh trầm rãi đi tới hồng phong hai mắt quay người đối với chủ thượng xoay người thi lễ một cái liền quay người hướng phía trong điện chỗ sâu đi đến hắn biết chủ thượng cùng tình khư thiên khuyết cùng chi chủ có chuyện quan trọng thương nghị có chút nội dung hắn còn không nghe tương đối tốt liêu hình ngắn ngủi thời gian không thấy bản lãnh của ngươi làm ta hơi kinh ngạc à. vân ngự chậm rãi đi xuống đài cao nhìn xem liễu như phong cái kia phong khinh vân đạm khuôn mặt không khỏi có chút sợ hai than nợ nụ cười không có gì tốt kinh ngạc vị k i u ma kha thiên khuyết chi chủ làm sao không ở đây người cái này liễu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng đối với vân ngự khoát tay áo ở trong điện nhìn chung quanh đứng lên vân k h ô ngự thấy chắp tay sau lưng sau lưng minh bạch liễu như phong vừa mới nhữ mày cách làm ý gì liền mở miệng giải thích dù sao hiện tại nguy cơ vào đầu không có khả năng lãng phí một chút xíu thời gian liên thủ ngăn được sao đây chẳng phải là ta có thể nhìn thấy bốn vị thiên khuyết cung chi chủ tệ tụ liệu như phong nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái trên mặt cũng hiện hiện một vòng ý cười trừ vân ngự vị này đục tháng tiên khuyết cung chi chủ bên ngoài đối còn lại ba vị thiên khuyết cung c h i chủ cũng không quen thuộc có thể gặp một lần chân dung cũng không thể liêu huynh nói đùa ngươi cũng là tình khư thiên khuyết cung c h i chủ à, phải nói là chúng ta năm vị thiên khuyết cung c h i chủ t h ể tụ vân n g ữ cũng cười đứng lên kịp thời hố nắn n liệu như phong trong lời nói câu có vấn đề đưa tay nhẹ nhàng vô vô liệu như phong bạ vai bàn tay nhẹ nhàng vung lên hai ấm linh tựu i xuất hiện trước người đem bên trong một bầu đưa tới ta còn không được đến tình khư thiên khuyết cung xưng ta là tình khư thiên khuyết cung c h i chủ có chút không ổn a liệu như phong tiếp nhận bầu rượu g ầ m đầu làm càn nhấm một miếng lập tức trong bụng cảm giác có lửa đang thiêu đốt mà lại biến thành một c ỗ hàn ý lạnh leo tràn ngập mà lại mùi rượu bốn phía tràn ngập trong miệng làm cho người có chút muốn ngừng mà không được ha ha liều hinh nói đùa lấy thực lực ngươi bây giờ cầm xuống tinh khư thiên khuyết cung đơn giản chính là dễ như trở bàn tay húng chi liều hinh thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta phía trên cách vị kia lạ lâm cường giả cũng t r ê n l ệ n h không xa thật là khiến ta nhìn theo bóng l ư n g a vân ngự khoe miệng có chút run dậy mấy lần nhìn thật sâu liễu như phong vài lần trong lòng kém chút chửi ấm lên thật không biết con hàng này là điệu thấp hay là khiêm tốn bất quá liệu như phong mang đến cho hắn rung động xa xa không chỉ có như vậy hắn cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ liên thủ đều không thể kháng trụ vị kia cường địch mà liệu như phong lại có thể nhẹ nhõm ứng đối tinh khư thiên khuyết cung đối với ta mà nói không có lực hấp dẫn gì đến lúc đó ta cũng sẽ đem tinh khư thiên khuyết cung tặng cho một người bạn liệu như phong đem rượu uống một hơi cạn sạch nhiều hứng thú nhìn xem đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ trong lòng đã có chút minh nộ g biết giá hỏa này muốn hỏi gì đơn giản chính là muốn hỏi thăm chính mình thiên khuyết cung tri chủ thượng còn có cái gì cảnh giới không thành chấp tay nhường cho thiên cư tri chủ cùng trần yên kinh ngạc chương bảy trăm mười chấp Tiên c hơi hơi mà hết i chủ n lần này tới lần khác trước mắt liêu như phong lại muốn đem tinh khư thiên khuyết cung chắp tay tặng người này làm sao có thể không để cho vân ngự cảm thấy kinh ngạc liền muốn nhận biết bên giới liệu như phong lời nói vị bằng hữu tia yên nhi xuất hiện tới gặp thấy một lần đục tháng thiên khuyết c u n g chi chủ đi liệu như phong lông m à y nhữ lại cũng minh bạch vân ngự lời nói mà thôi tự mình lựa chọn tướng tinh khư thiên khuyết c u n g đ g ừ n g ra cái k i a tiên cư chi chủ sớm muộn muốn ộ n m u cùng bọn này thiên khuyết c u n g chi chủ nhận biết mà chính mình trước mắt cũng chỉ cùng vân ngự quen biết để tiên cư chi chủ cùng nói chuyện với nhau gặp mặt một phen cũng là một chuyện tốt chỉ gặp hắn lời nói rơi xuống ba thế thạch quan t ử mi tâm loại ra một đạo mông lung linh quang trợi hiện tiên cư chi chủ cùng trần yên chậm rãi đi ra phong thai chắc tuyệt làm cho người xá mắt nhất là dung nhan tuyệt mỹ kêu càng lại như là tiên tử lâm trần vân ngự s ừ n g sốt một chút ánh mắt tại hai vị này dung mạo cực kỳ tương tự nữ tử trên mặt bà qua ý vị thâm trường nở nụ cười đối với liệu như phong nháy mắt ra hiệu một phen tựa như tại biểu đạt cái gì về sau các nàng hai người chính là mới tinh khư thiên khuyết cùng c h i chủ không biết vân huynh ý như thế nào liệu như phong chỉ một ngón tay đối với vân ngự nhẹ g i ọ n g cười nói đối với gia hỏa này lúc trước tư thái cũng cảm thấy một phen buồn cười khoe miệng có chút dâng lên cho vân ngự một bộ ngươi biết được dáng tơi ư cười hai vị này cực kỳ lạ mặt nhưng có tiên khí lở chắc là vĩnh hằng trong tiên vực người a tu vi cũng tại siêu thoát cảnh bình phong đảm nhiệm tinh thư thiên khuyết cung c h i chủ vị trí cũng là dư sải nếu liêu huynh đều nói như thế vậy tại hạ liền tự giới thiệu một phen ta chính là đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ vân ngự vân ngự nhìn thấy liệu như phong dáng tươi cười xấu xa kia trong lòng cũng lập tức minh bạch cái gì quay người đối với hai vị nữ tử có chút xoay người thi lễ một cái mở miệng tự giới thiệu mình dạng này cũng biểu thị về sau bọn hắn mấy vị thiên khuyết cung c h i chủ cần nhiều hơn liên lạc đục tháng thiên khuyết cung tri chủ khắc khí tiên thư tri chủ còn có chút mê man dù sao vừa mới liệu như phong gọi nắng lúc tưởng rằng có chuyện gì trò chuyện với nhau làm sao biết l i ễ u như phong lại là tướng tinh khư thiên khuyết cung chi chủ vị trí giao cho nàng cùng trần yên càng là tại đục tháng thiên khuyết cung chi chủ trước mặt biểu thị thái độ trần yên cũng học tiên cư chi chủ dáng vẻ hướng về phía đục tháng thiên khuyết cung chi chủ vân ngự có chút thi lễ đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp có vẻ n g h i hoặc trong lòng là nhịn không tuấn mơ màn đạo chính mình làm sao cũng thành thiên khuyết cung chi chủ bất quá dạng này vẫn rất chơi vui vân ngự khoát tay áo giống như cười mà không phải cười nhìn xem l i ễ u như phong lần trước ra hỏa này cũng là mang theo cái siêu thoát cảnh nữ tử tuyển mỹ mà lần này càng kỳ quái hơn mang theo một đôi tuyệt sắc song châu mà đến. phần này phong lưu phong khoáng tính cách quả thật chưa từng cải biến một chút ta liệu huynh có thể từ trong tay người kia thoát thân ta thậm chí bội phục không biết đối với bước kế tiếp liệu huynh thấy thế nào lời nói vừa dứt vân ngự nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chỉ gặp tiên khí tràn ngập mà đến hồn nguyệt thiên khuyết điện linh từ đó chậm rãi đi tới sau lưng còn đi theo cực kỳ nữ tử tuyệt sắc trong tay bưng tiên quả tiên i ể u tích tích tắc tắc ở giữa liền đem bản gỗ bày ra tốt c h ứ vị mời ngồi vân ngự đấy hồn nguyện thiên khuyết điện linh tự thân vì đám người đem tiên cựu đổ đầy bước chân nhẹ nhàng i mắng lại làm lại đứng về vân ngự sau lưng mà đi tiên cư c h i chủ cùng trần yên nhìn về phía liêu như p h o n g gặp hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng chậm rãi ngồi tại bên cạnh hắn hai bên quỳnh tị nhẹ nhàng ngửi động nghe tiên t i ể u tia thuần hương đôi mắt đẹp cũng phát sáng lên vân huynh rượu này nhưng khác biệt bình thường hai người các ngươi cần phải uống nhiều mấy chén l i ê u như phong thấy các nàng hai cái nhìn c h ầ m c h ầ m ly rượu trước mặt liền mở miệng t r e o g ẹ o nói ra cái này không khỏi t r e o đến tiên cư c h i chủ cùng trần yên sắc mặt đỏ lên ha ha nhìn lời này của ngươi nói chỉ cần các ngươi thích uống rượu này chạy mang lên vài ấm cũng đứng góc vân ngự bất sau lưng hồn nguyện thiên khuyết địa linh lại cách không lấy ra vài ấm tiên t i u để lên b à n tiên cư c h i chủ cùng trần yên bưng chén rượu lên đưa đến yêu diễm vớt gát môi anh đ à o trước dùng tay trái rộng lớn ống tay áo che chắn khuôn mặt nhẹ nhàng nhấp một miếng lập tức cảm giác giống như kinh lịch băng hỏa cựu trọng thiên giống như trong chốc lát ngay cả da thịt đều giống như trắng non mấy phần cả người cũng càng là xuất trần thoát tục đứng lên dễ uống đi liệu như phong ánh mắt t ạ o động gặp tiên cư tri chủ cùng trần yên đều giật cả mình cũng nhẹ giọng nở nụ cười bưng rượu lên ấm vì bọn nàng trong tay g i n g tuyết chén rượu đ người tuyệt mấy vị thiên khuyết cung chi chủ liên hợp là người kêu một tay chi được sao gặp vân ngự không nói gì l i ế u như phong nuốt vớt chảy l í n rượu khoe miệng tràn đầy ý cười thành tiên quyển linh thực lực viễn siêu đám người phía trên dù là bốn vị thiên khuyết cung chi chủ liên thủ cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì chớ nói chi là t i n h khư thiên khuyết cung còn tại thành tiên quyển bên trong cái nhìn đến không có chỉ có đầy ngập kinh ngạc cùng c h ấ n kinh ta coi là mấy vị thiên khuyết cung chi chủ đã là trên đời này đứng tại đỉnh phong tồn tại không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a như mấy vị thiên khuyết cung chi chủ liên thủ đều không thể chém giết người kia vậy chúng ta mấy vị thiên khuyết cung chi chủ hạ tràng cũng có thể muốn mà biết liêu hinh lần này đến đây cũng không phải tới chuyện phiếm cái này à gặp ngươi đã tính trước bộ dáng chắc hẳn đã có đối sách phải không vân ngự trầm mặc một lát cái đề tài này là thật có chút nặng nề dù sao một màn kia rõ m ồ n một trước mắt hắn cùng ma kha thiên khuyết chi chủ căn bản không có chiếm được bất luận tiện nghi gì nếu không phải liễu như phong x u ấ t thủ tương trợ bọn hắn sợ là đã trở thành vong hồn như mấy vị thiên khuyết cung chi chủ liên thủ đều không phải là đối thủ của nó mấy kia ngự cũng có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ rơi vào d b ấ người, người các ngươi đó không phải đối thủ của người nọ đối sách ngược lại là có nhưng là đại giới phi thường nặng nề đại giới này ngươi ta đều không thể tiếp nhận mặc dù ta có thể ngăn cản hắn nhất thời nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu mặt thôi mặc dù có thể đem nó kích thương nhưng cũng chỉ là kích thương thôi liệu như phong cũng thu hồi ý cười trong đôi mắt hiện lên hàn quang tất cả thiên khuyết cùng chi chủ tệ tụ đây không thể nghi ngờ là thành tiên quyền linh muốn nhìn n h ấ t đến có thể làm cho thứ nhất lưới đánh tan lúc đầu hắn cũng nghĩ qua cùng nhau liên thủ ngăn địch nhưng dạng này phong hiểm không thể nghi ngờ quá lớn nếu là hắn có thể có được tiên nguyên dạng này liền có thể đem tu vi tiến một bước đột phá dạng này có lẽ có thể ngăn cản được thành tiên quyền linh nhưng tiên nguyên chỉ tồn tại cùng bốn tòa tiên vực ở trong ngạnh xinh xinh lấy ra lời nói còn lại bốn vị thiên khuyết cùng chi chủ đoán chừng cũng sẽ không đồng ý cách làm của hắn liên thủ cũng không phải đối thủ của người nọ liêu hình chẳng lẽ xem thường chúng ta m ư ờ cái lấy liêu m i n h thực lực của ngươi lại thêm chúng ta bốn vị thiên khuyết c u n g chi chủ trợ trận coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra đi a ta ngược lại thật ra đối với liệu m i n h lời nói đối sách dù sao cảm thấy hứng thú vân ngự hơi n h ớ mày có thể nghe ra liệu như phong trong lời nói trịnh trọng chi ý cũng không có khinh thị bọn hắn bốn vị thiên khuyết c u n g chi chủ ngược lại có loại lo lắng tồn tại nhưng là hiện tại mũi tên lấy mở c u n g liền rốt cuộc không quay đầu lại mà nói ngược lại đối với liệu như phong lời nói đối sách hứng thú dù sao vân ngự biết liệu như phong từ trước tới giờ không nói là khoác lắc người có thể có đối sách đó chính là thật sự có đối địch chi p h á p á c cũng không phải là xem thường các n g ư ờ i mà là các ngươi bốn vị thiên khuyết cùng chi chủ cùng người kia t r ê n l ệ n h thế nhưng là có cách biệt một trời mấy người các ngươi trợ trận có lẽ có thể nâng hắn nhưng cũng không thể đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng mà ta cùng hắn mặt đối mặt c ứ n g rắn cũng sẽ rơi vào hạ phòng bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian đã ngươi muốn biết đối sách vậy ta nói cho ngươi cũng không sao không biết vân h u n h nhưng biết tiên nguyên liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng đối với vân ngự lời nói phương thức cũng không để ở trong lòng dù sao dạng này cũng chỉ là tạm thời đánh lui thành tiên của linh hắn muốn là chém giết thành tiên của linh mà làm đến mức này cái kia nhất định phải đạt được hoàn chỉnh tiên nguyên mới được tiên nguyên chẳng lẽ là tiên vực bên trong hết thể lực lượng đầu mượn vân ngự hơi s ữ n g sở nhưng một giây sau bá một tiếng liền đứng lên phải biết tiên nguyên thế nhưng là một phương tiên vực chính yếu nhất cũng là nhất căn cơ đ ồ vận một khi không có tiên nguyên một phương tiên vực liền sẽ trong nháy mắt băng d i ệ t mà lại trong đó dung nạp siêu thoát cảnh cừng giả cũng sẽ bị trụ hải quy tắt chỗ chấn áp liêu hinh nói như thế chẳng lẽ ngươi muốn cái kia tiên nguyên lúc này vân ngự cũng minh bạch l i ễ u như phong đến tột cùng cái gọi là ý gì nhìn thật sâu l i ễ u như phong một chút đ ặ t mông tòa hạn liền bưng rượu lên ấm uống từng ngụm luân ân ta hiện tại liền thiếu một phần hoàn chỉnh tiên nguyên có thứ này sau ta liền có thể tiến thêm một bước ngươi chắc hẳn cũng có thể biết ta tiến thêm một bước sau đơn độc đối phó thành tiên quyển linh đều không phải là vấn đề mà bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đi nơi nào đạt được một phần hoàn chỉnh tiên nguyên l i ễ u như phong cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên vân ngự hai người nhìn nhau đều có vẻ trầm tư dù sao tiên nguyên cũng không phải đ ủ dỡn chân quý trình độ cũng chỉ có bốn tòa tiên vực mới có mặc kệ lấy ra một phần kia đều sẽ có một tòa t i ê n vực phá diện chương bảy trăm mười một cái gọi là đối sách vân ngự ngốc trệ chương bảy trăm mười một cái gọi là đối sách vân ngự ngốc trệ mà liệu như phong lúc này làm rõ chính là muốn nhìn vân ngự sẽ như thế nào làm dù sao bốn vị thiên khuyết cung c h i chủ ở trong chỉ có đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ vân ngự cùng mình quen biết nhược vân ngự cũng có thể đứng tại chính mình phương này sau đó sự tỉnh liền dễ làm nhiều mà lại liệu như phong còn cứu ma kha thiên khuyết tri chủ cũng thu được một phần nhân tình thì tương đương với có hai vị có thể nói lên nói thiên khuyết cung tri chủ tăng thêm chính hắn chính là tình khư thiên khuyết cung tri chủ Coi như còn cung chi chủ lại hai thiên như không đồng ý. Vậy cũng khuyết vị vậy đã ý, một u n hình, ngươi cũng liếu i ế đã b mỗi tòa tiên tòa trong thế bên nhưng bực có là khi ô n g ít s ê tiên nguyên u thoát tồn tại, cảnh không trèo có trống, bọn hắn liền sẽ đã m ấ từ đi khi chỗ hắn ở. Một t bọn hắn từ trong tiên vực rơi xuống mà ra những cái kia trụ hải liền sẽ hạ xuống quy tắc đem bọn hắn chấn áp dù sao siêu thoát cảnh lực lượng đủ để hủy diệt trụ hải trụ hải quy tắc tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện đem một bầu tiên t i ể uống u cạn vân ngự trầm rãi thở ra một ngụm tự khí ngầm đầu trịnh trọng nhìn xem liễu như phòng việc này kết quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng có một chút một chút lầm lỗi lời nói hai người bọn họ chính là đứng tại trên nơi đầu sóng ngọn gió những vấn đề này ta nghĩ tới nhưng này người mục tiêu cũng không phải chỉ có thiên quyết cung người kia muốn cũng là bốn tòa trong tiên vực tiên nguyên cùng năm tòa thiên quyết cung nếu để ta cấp đoạt tiên nguyên ta có biện pháp đem bên trong siêu thoát cảnh chuyện gì sẽ không để tung bọn hắn nguy hại trụ hải vào giới mà bây giờ ta suy tính là từ tòa kia tiên vực ra tay nhìn xem có hay không tòa kia tiên vực bên trong siêu thoát cảnh dù sao thiếu liệu như phong nhẹ dọn cười một tiếng đúng rồi vân ngự khoát tay á o ra hiệu nó không cần quá lo lắng những vấn đề này h ắ n đã t u y đến cùng qua, cùng nghĩ qua một chút đối sách. hơn nữa còn dùng hệ thống tiến hành mẫu p h ỏ n g hồng hoang đại lục đầy đủ mở ra một cái mới tiên vực chuyển di chi pháp chẳng lẽ l i ê u m i n h có ý tứ là vân ngự ngây ngẩn cả người có chút đờ đẫn nhìn xem l i ê u như phong có thể chuyển di siêu thoát cảnh đây cũng là cái gì chưa bao giờ nghe thấy thủ đoạn chẳng lẽ đem một tòa tiên vực bên trong siêu thoát cảnh cừng giả toàn bộ đưa đến còn lại tiên vực bên trong sao cùng ngươi nghĩ không giống với ta có n ắ m chắc một lần nữa mở một tòa tiên vực mặc dù có chút non nớt nhưng đủ để dung hạ bọn hắn liệu như phong lông mày nhẹ nhàng cười một tiếng giống như cười mà không phải cười nói lời kinh người đứng lên liền thân bên cạnh tiên cư c h i chủ cùng trần yên đều có chút c h ấ n kinh mở một tòa tiên vực nào chỉ là nói lời kinh người a đây là muốn thỏa thỏa đem người dọa cho chết còn tạm được tê liêu h u n h ngươi thật là khiến ta lau mắt mà nhìn a kỳ thật tòa nào tiên vực bên trong siêu thoát cảnh đều không khác mấy không có cái gì trên lệnh phân chia như liêu h u n h ngươi có n ắ m chắc vì sao không lấy tinh cư trụ hải bên trong lĩnh hằng tiên vực đâu vân ngự đem trong lòng c h ấ n kinh hãi nhiên đẻ xuống lại miệng lớn uống một chút tiên cựu chầm mặc một lát sau mở miệng nói ra bốn tòa tiên vực bên trong siêu thoát cảnh nhân số cơ số cơ bản nhất trí không có cái gì cái l i ế u như phong nghe đến lời này lông mày hơi nhữ lại vốn cho rằng bốn tòa tiên vực bản chất sẽ có chút t r ê n h l ệ n h bất quá nghĩ lại tiên nguyên cũng là nguyên sơ mảnh vỡ biến thành trình độ nhất định không có t r ê n h l ệ n h phân chia cũng sẽ đem bốn tòa tiên vực cân bằng đứng lên ân theo ta hiểu rõ hẳn là d ạ n g này vân n g ự như có điều suy nghĩ một lát chậm rãi nhẹ gật đầu cái này cũng như hắn nói tới để l i ễ u như phong liền thân ở tại tinh khư trụ hải bên trong đối với vĩnh hằng tiên vực cũng đầy đủ hiểu rõ hắc quay tới quay lui hay là về tới vĩnh hằng tiên vực lên a liệu như phong có chút nhịn không được cười lên thua thiệt hắn đánh tất cả chủ ý nhưng chưa từng nghĩ đến hết thể lại lượn quanh một vòng một lần nữa về tới nguyên điểm tiên cư c h i chủ cùng trần yên cũng ngây ngẩn cả người dù sao liệu như phong cùng đục thắng thiên khuyết cung c h i chủ chỗ đàm luận sự tình đủ để h ù chết siêu thoát cảnh tồn tại bọn hắn từng câu từng chữ liền có thể định đoạt một tòa tiên vực tồn v o n g sinh tử dù sao bọn hắn chính là vô thượng chúa tể nhưng tiên cư c h i chủ cùng trần yên cũng minh mạch tiểu hoạt đầu nếu không thể đột phá các nàng tất cả mọi người kết cục chính là hủy diệt vị kia thành tiền quyển linh cũng sẽ không bông tha toàn bộ sinh linh, tại thành b ọ chương bảy trăm mười hai thật giả lời nói hy vọng có chút xa vời người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối liệu như phong cầm trong tay chén rượu nhỏ nhắn bông xuống nhiều hứng thú nhìn xem vân ngự khoe miệng tràn đầy cười sâu xa mặc dù tiến thêm một bước năm chắc phi thường lớn nhưng đến tột cùng có thể đến tới cái tình trạng gì ngay cả chính hắn đều không thể phỏng đoán đạo đương nhiên là nói thật ta vân ngự có chút vui vẻ bưng rượu lên ấm hung hang ngực m ộ t hấp trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh xác thực muốn biết liệu như phong c ó phải thật vậy hay không có thể đột phá nhưng lại có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật này tâm tình có chút phức tạp lại có chút bất an nói thật chính là ta cũng không biết ngươi chớ cho rằng ta là nói cười kỳ thật đây đều là â n số từ nguyên sơ diễn sinh vạn vật mà đến mọi người đều biết siêu thoát cảnh là đi phong mà có mấy người biết được siêu thoát cảnh phía trên còn có thiên khuyết cung chi chủ vị trí đâu mà hôm nay khuyết chi chủ lại là loại cảnh giới nào lại càng không người biết được v â nhưng n đoán chừng n h g i c ũ không như Phong phút này giờ biết đi. Liệu cái à là n nói lời kinh người, liên đối tại bên cạnh hắn hai bên tiên cư chi chủ cùng Trần Yên, cũng có chút ghé mắt trong、lại. Nhưng g ghé lời lại. có đối tại hai chi chủ chút cư mắt c này cũng không hề là liệu như phong đang nói láo mà là hắn cũng vô pháp xác định một sự thật tu luyện đến tột u cùng có hay không cuối cùng không người mà biết như không được đến tiên khiết cùng thành tiên quyển ngay cả liệu như phong cũng sẽ coi là siêu thoát cảnh chính là hết thể cuối cùng có thể hết lần này tới lần khác tại cái này cuối cùng phía trên còn có thiên khuyết cùng chi chủ tồn tại nhưng không có liên quan tới thiên khuyết cùng chi chủ lại là cảnh giới cỡ nào miêu tả nói là siêu thoát cảnh đi thực lực tổng hợp lại viễn siêu cùng siêu thoát cảnh phía trên mấy chục trên trăm siêu thoát cảnh cũng chưa chắc là một vị thiên khuyết cung chi chủ đối thủ liệu như phong đã từng ngây thơ coi là thiên khuyết cung chi chủ chính là cái kia hư vô mở mỹ tiên nhưng lần trước từ vân ngự cái này cần biết một chút không muốn người biết tân mật sau cũng dần dần cải biến cái nhìn này chỉ là hắn liệu như phong tu luyện công pháp dẫn đến mới có vũ hóa đăng tiên kiểu nói này mà còn lại mấy vị thiên khuyết cung chi chủ bao quát vân ngự ở bên trong bọn hắn giống như ngay cả thành tiên quyển là cái gì cũng không biết chớ nói chi là bên trong ghi lại vũ hóa đăng tiên phương pháp cái này ngay cả liệu hinh cũng không có năm chắc sao. xem ra tinh tiến một bước sự tình quả thật có chút nguy hiểm à đối với thiên khuyết cung chi chủ là cảnh giới gì chúng ta mấy vị thiên khuyết cung chi chủ cũng từng tụ tập thảo l u ậ n qua nhưng một dạng không có ra kết luận gì đến nếu không có thiên khuyết cung gia trì bên d ư ớ i chúng ta chính là siêu thoát cảnh thôi nhưng có thiên khuyết cung gia trì, thực lực của chúng ta cùng tu vi sẽ tăng vọt đến một cái không biết cảnh giới cái này cũng làm chúng ta mấy vị thiên khuyết cung chi chủ nghi hoặc không hiểu trước kia chúng ta mấy người thường xuyên sẽ nghiên cứu thiên khuyết cung lai lịch còn có tiên vực là thế nào hình thành nhưng phản phất trước mắt bị một tần mễ vụ bao phủ căn bản là không có cách tìm tòi hư thực vân ngự nhẹ nhàng hít một tiếng trên mặt cũng đầy là một vòng đắm chát đối với liệu như phong lời nói sự tình bọn hắn cũng đều tìm tòi nghiên cứu qua nhưng đều là không thu hoạch được gì cũng dần dần đem chuyện này quên l ắ g rơi dù sao đối bọn hắn mấy vị thiên khuyết c u n g chi chủ mà nói chúa tể chúng sinh vạn vật phía trên còn có cái kia vĩnh hằng bất diệt thọ nguyên cũng đủ để nhưng vân ngự cùng mặt khác ba vị thiên khuyết c u n g chi chủ nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có cố cảm giác c h ú n g giống phản phất đây hết thể lại cực kỳ không chân thực m ở dạ phản phất là trong n g ộ n nhìn hoa bất cứ lúc nào cũng sẽ giật mình tỉnh lại mà lại theo thời gian trôi qua cũng có thể cảm giác được cảm giác t h n g thương tựa như thiên khuyết cùng trời khuyết bên trong hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau giống như căn bản nhất thời gian cũng biến thành có chút không giống mà lại vân ngự cũng phát hiện trở thành thiên khuyết cung c h i chủ càng lâu liền càng không thể rời bỏ thiên khuyết cung phản phất thiên khuyết cung là một loại ký thạc ca nguyên lai、like、các ngươi cũng tìm tòi nghiên cứu qua ta coi là có thể từ các ngươi cái này cần biết siêu thoát cảnh đằng sau cảnh giới xem ra các ngươi cũng ở vào mê mang ở trong a mà ta hiện tại cũng cùng các ngươi lúc trước không sai bị lắm cũng là bởi vì t ì n h tiến một bước quá mức hư vô mờ mịt cho nên coi như đắc đạo tiên nguyên cũng chưa chắc có thể chân chính một phá người kia hiện tại đã sẽ không lại cho ta trưởng thành cơ hội chắc hẳn vân huynh cũng nhìn ra một chút đầu mối đi liệu như phong chậm rãi đứng dậy hai tay chắp sau lưng hướng phía đục thắng cung điện trên thiên môn đại điện đi đến nhìn xem cái kia không trọn vẹn hư hao mặt trăng ánh mắt có chút thổn thức đứng lên có thể thế nhưng là người nếu không thể đột phá vậy chúng ta mấy vị thiên khuyết cùng c h i chủ càng không phải là người kia một tay c h i địch phải biết ta cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ thế nhưng là đem liễu huynh ngươi coi làm chủ lực đến nối đãi dù sao cũng chỉ có người có thể làm bị thương hắn là nhìn ra một chút mánh k h ỏ người kia cùng liễu h u n h tựa như quét biết không biết liễu h u n h có thể nói một chút. vân ngự cũng chậm rãi đi tới cùng liệu như phong sánh vai đứng tại cửa đại điện chỗ chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phát tay tàn nguyệt giống như biến mất không thấy gì nữa túi đầu liền có thể nhìn xuống chỗ này thế giới kỳ dị toàn cảnh sinh tử nhị khí tràn ngập rừng rậm đầy trời cắt vàng sa mạc còn có cái kia phiêu linh bông tuyết băng nguyên bằng vào ta là chủ lực quản c h i là muốn làm chư vị thiên khuyết cung chi chủ thất vọng coi như ta trực diện người kia cũng không phải đối thủ của nó so sánh dưới ta vẫn là muốn tránh phong mang của nó tương đối tốt dù sao sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ a hắc thân phận của người kia ngươi còn không phải không cần biết được tương đối tốt biết đến càng nhiều ngược lại d vân linh thật muốn hỏi không ngại đem người kia xem như một vị cấm kỵ là được liệu như phong cũng ở trên cao nhìn xuống nhìn lại nhìn xem thế giới kỳ lạ cảnh quan khoe miệng có chút dâng lên dạng này phong cảnh cũng chỉ có đục tháng thiên khuyết cùng chỗ thế giới chỉ có a mà lại đối mặt vân ngự hỏi thăm liệu như phong cũng chưa đem thành tiên quyển linh thân phận nói ra dù sao thành tiên quyển tầm quan trọng nhưng so sánh tiên khuyết cung cao hơn nhiều một khi bị mấy vị này thiên khuyết cung chi chủ biết được cái kia đoán chừng cũng sẽ tìm hắn tìm kiếm thành tiên quyển nhìn qua cấm kỵ sao ngay cả liễu h u n h ngươi cũng đối người kia vô cùng kiên kỵ nha đã như vậy ta cũng không tại nhiều hỏi, ngược lại sẽ trêu chọc mầm thai vạ thân trên vậy chúng ta trước mắt nên làm cái gì lấy thủ đoạn của tên kia chúng ta v h ả i tòa thiên khuyết c u n g chỗ cất giấu đồng dạng sẽ bị hắn tìm tới giáng lâm cũng chỉ là vấn đề thời gian vẫn n g ự nghiêng người sang nhìn chằm chằm liễu như phong một chút đối với một chút muốn mạng tân mật hay là không cần biết cho thỏa đáng hắn cũng biết liễu như phong cũng không phải là rất muốn nói với chính mình nhưng hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy ngược lại đem chuyện cố kỵ trong lòng nói ra đúng vậy à ta đối với hắn cũng k i ê n kỵ ba phần a phải biết vị kia tinh khư thiên khuyết cung địa linh đều đối với hắn cực kỳ kiếm kỵ thống chi ta ngay cả tình k h ư thiên khuyết cung chi trụ đều không phải là k i ế n kỵ cũng là nên hư không mênh mông không thẳng hắn muốn tìm tìm cũng muốn tốn không ít công phu mà lại các ngươi thiên khuyết cung có thể tùy thời tùy chỗ phá không mà đi m u ố n dấu kín đứng lên vẫn có chút đơn giản liệu như phong khoát tay áo gia hiệu vân ngự không cần quá lo lắng mà hắn tâm thần cũng thời khắc tập trung vào phương thế giới này không gian b í t lũy chỉ cần có một chút xíu động tĩnh liền xuất thủ mang theo đục tháng thiên khuyết cung từ nơi này rời đi bất quá thành tiền quyển linh giống như cũng không có tìm tới nơi này phản phất đã mất đi tung tích một dạng lúc này đục tháng thiên khuyết n lẩm đầu lườm liễu như phong một chút liền tiến đến đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ vân ngự bên thai nhẹ dọn g thì thầm giống như đang nói cái gì lời nói vừa dứt sau liền thân hình hơi trao đảo một cái hóa thành điểm điểm linh quang dung nhập đục tháng thiên khuyết cung ở trong l i ễ u hình xem ra chúng ta đổi chỗ vừa mới điện linh thu đến ma kha thiên khuyết điện linh gửi thư đã có thể xác định người kia ngay tại truy sắp ma kha thiên khuyết c h i chủ vân ngự giờ phút này sắc mặt cũng có chút tâm trầm khó trách đợi lâu như thế cũng không thấy ma kha thiên khuyết tri chủ tới nguyên lai là đã bị người kia theo dõi bất quá làm cho vân ngự hơi kinh ngạt chính là người kia cũng không lập tức xuất thủ đem ma kha thiên khuyết c h i chủ bắt giữ giống như cố ý phóng túng chạy trốn một dạng ma kha thiên khuyết c h i chủ bị để mắt tới thì ra là thế ta nói tên kia làm sao không tới nơi g ư nơi này đến nguyên lai đã khóa chặt mục tiêu theo ý ta chúng ta hay là tại này nhìn xem là được chắc hẳn vân linh cũng nhìn ra một vài vấn đề đi người kia tu vi thông thiên thủ đoạn càng là quỷ thần khó l ư ợ n g vẹn vẹn cầm xuống ma kha thiên khuyết c h i chủ căn bản không hưởng phí thổi bấy tri lực mà người kia hiện tại chỉ là truy đổi ma kha thiên khuyết tri chủ xem ra chính là tại dẫn các người bốn vị thiên khuyết cung tri chủ liên thủ hiện thần dạng này người kia liền có thể đem bọn ngươi liệu như phong đưa tay ngăn lại vân ngự ra hiệu nó không cần quá quá khích động đưa tay vớt ve cái c ằ m đã nhìn ra thành tiên quyển linh đang có ý đồ gì bất quá cái này chưa hẳn cũng quá mức rõ ràng đi nhưng liệu như phong minh bạch thành tiên quyển linh chính là ở ngoài sáng lấy c ự ợ c bọn hắn mấy vị thiên k h u y ế t cung c h i chủ đến cùng có hiện thân hay không t ư ơ n g trợ bất quá liệu như phong cũng không đốc làm sao tùy tiện lên thành tiên quyển linh dương như hiện tại còn không bằng hao tổn một hao tổn thành tiên quyển linh kiên nhẫn tê chiếu liêu huynh như vậy lời nói người kia thật đúng là có chút năm chúng ta mấy vị thiên quyết cung tri chủ nhưng dạng này có thể hay không dồn mà kha thiên quyết tri chủ lâm vào hi vân ngự nhẹ gật đầu nhưng sắc mặt vẫn còn có chút không tốt lắm ngẩng đầu nhìn liễu như phong trong lời nói có rõ ràng lo lắng cảm giác dù sao ma kha thiên khuyết c h i chủ một khi sinh tử đối bọn hắn mà nói cũng là vô cùng nghiêm trọng đ ặ kích cũng sẽ thiếu một cái đắc lực giúp đỡ hát hát người kia cũng sẽ không tùy tiện chém giết ma kha thiên khuyết c h i chủ nếu thật muốn động thủ lời nói ta đúng vậy thấy ma kha thiên khuyết c h i chủ có thể đào thoát ta liễu như phong hai tay ôm ngang trước ngực khắp khuôn mặt là cổ quá i ý cười thành tiên quyển linh cách làm thái thanh giảng thật muốn xuất thủ gạt bỏ lời nói nơi nào còn có ma kha thiên k u y ế t tri chủ truyền tin đi c cái này không phải là vì dẫn xà xuất động cách làm thôi chương 713 m ở mới vĩnh hằng tiên vực lấy hệ thống làm môi giới chương 713, m ở mới vĩnh hằng tiên vực lấy hệ thống làm môi giới có thể vân ngự vẫn còn có chút muốn nói lại thôi dù sao lo âu trong lòng càng phát ra trở nên nặng nề hơn nữa còn không biết còn lại hai vị thiên khuyết cùng c h i chủ có hay không cùng m à kha thiên khuyết c h i chủ đồng hành yên tâm đi các ngươi chỉ là thứ yếu mục tiêu mà người kia chủ yếu chính là muốn đem ta dẫn ra mà thôi liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng quay người hướng phía trong điện đi đến nhìn xem tiên cư tri chủ cùng trần yên bóng hình xinh đẹp con mắt hơi sáng chậm rãi tiến đến các nàng bên thay nhẹ giọng lẩm bẩm đạo chúng ta nên rời đi về trước vĩnh hằng tiên vực bên trong nên lấy ra tiên nguyên tiên cư chi chủ cùng trần yên sắc mặt có chút thường đỏ có thể cảm giác được rõ ràng liệu như phong trong miệng phun ra nhiệt khí mà lại cũng biết người xấu này chính là cố ý hành động còn có thể nghe được h ắ n cái mũi n g i động tiếng vang vân minh ngươi ở đây kiên nhận chờ đợi chính là ta đi trước đến liền đến liệu như phong vung tay lên một cái đem tiên cư chi chủ cùng trần yên thu nhập ba thế trong t h ạ c h quan đối với vân ngự khoác k h o tay thân hình trong nháy mắt từ đục tháng thiên khuyết cùng trong điện biến mất không thấy gì nữa lúc này đi vân ngự rõ ràng sửng sốt một chút có chút không rõ liệu như phong muốn đi làm cái gì nhưng hắn biết liệu như phong tuyệt đối không phải đi quan sát người kia truy sát ma kha thiên khuyết c h i chủ một giây sau con ngươi chậm rãi phong đại bước chân có chút lảo đảo đứng lên lồng ngực cũng tới bên dưới chậm trùng miệng lớn thở hồn hển lúc này vân ngự minh bạch liệu như phong là trở về lấy vĩnh hằng tiên vực tiên nguyên trong lòng lập tức phức tạp không thôi chủ yếu hơn chính là hắn muốn quan sát liệu như phong lại như thế nào sáng tạo tiên vực giống như đang suy nghĩ gì sự t ì n h ngươi ngươi thật muốn lấy ra vĩnh hằng trong tiên vực tiên nguyên tiên cư c h i chủ trầm mặc một lát sau là nhịn không tuấn mở miệng hỏi t h ă m về đến đôi mắt đẹp nhìn về phía liễu như phong phải biết việc này cũng không phải đồ dỡn dù sao vĩnh hằng tiên vực bên trong còn có mấy ngàn siêu thoát cảnh tồn tại mặc dù nàng m ư ợ i phần tin tưởng liễu như phong nhưng sáng tạo một phương tiên vực cũng không phải như là sáng tạo một phương thế giới giống như đơn giản hơn chỉ có đạt được hoàn chỉnh tiên nguyên ta mới năng lực ép thành tiên q u ầ linh ta biết người đang lo lắng cái gì sáng tạo tiên vực sự tỉnh ta hoàn toàn chắc chắn liễu như phong dừng bước lại quay người nhìn về phía tiên cư chi chủ. đưa tay nhẹ nhàng một chiêu màn tre sau trên giường mềm quang châu bay tới chính là hồng h o a n g đại lục biến thành hạt châu chỉ gặp hắn hai ngón liên tục đâm đ ộ n g mấy cái từng sợi tiên ma nhị khí rót vào trong đó mà trong đó chói mắt nhất chính là hệ thống lang quang liệu như phong chính là muốn lấy hệ thống làm tâm điểm đến sáng tạo ra một phương mới vĩnh hằng tiên vực mà hệ thống bản thân mượn nhờ chính là hắn tự thân lực lượng vừa vặn trở thành một cái hoàn mỹ vô khuyết môi giới tại hồng h o a n g trong đại lục mở ra một phương tiên vực tiên cư tri chủ nhìn xem một màn này trực tiếp mở to hai mắt nhìn ngay cả một bên trần yên cũng có chút kinh hãi các nàng đều biết hồng hoàng các nàng ở trong đó du ngoạn lúc đều được toàn lực thu l i ê m khí t ứ c sợ đem hồng hoang đại lục không gian xé nát đối với phải biết hồng hoang đại lục điểm giới hạn thế nhưng là phi thường cao nói t r ắ n g ra là nó có được vô hạn trưởng thành khả năng liệu như phong nhẹ gật đầu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống bốn phía tràn ngập tiên khí cũng không ngừng tụ đến trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong chỉ có ngẫu nhiên từng đạo tiên ma nhị khí cùng hệ thống lam quang từ đó vút không hiện lên đốt hệ thống nhắc nhở ngay tại mở mới vĩnh hằng tiên vực xin mời ký chủ kiên nhận trả lời đốt hệ thống nhắc nhở đã mở mười đốt hệ thống nhắc nhở đã mở ba mươi ngay trong đầu liên tiếp len k e n nhẹ vang lên l i ế u như phong khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười nội thị chỗ sâu trong ó c hệ thống ngay tại không ngừng hiện lên lực lượng đem cái kia ú lam như b i ể n lực lượng rót vào trong tay bưng lấy hồng hoang trong đại lục không bao lâu hệ thống liền thay thế hồng hoang đại lục cái kia thiên đạo linh trí đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ đ ộ nhập nguyên sơ c h i quang lấy ổn định mới vĩnh hằng tiên vực l i ế u như phong hai mắt k h ẽ hít một cái trong đan đ i ể n cái kia đen trắng vòng xoay càng là điên cùng xoay tròn lơ lửng vòng xoay phía trên hai viên đen trắng con trâu giờ phút này càng là đột nhiên đụng vào nhau một đạo khó mà miêu tả hoa mỹ tia sáng trật hiện theo đầu ngón tay hắn độ nhập hồng hoàng trong đại lục mà đi chương bảy trăm m ư ơ i bốn hệ thống dung hợp bắt đầu tấn thăng chương bảy trăm m ư ơ i bốn hệ thống dung hợp bắt đầu tấn thăng mà lúc này trong tay hắn hồng hoàng đại lục bị lưu ly quang hà bạc phủ hào quang trong nháy mắt đem t r ọ n tòa trên trời tiền cư chiếu giỏi nặng nghề tăng thương cổ lão siêu thoát vĩnh hằng đủ loại khí tức h i ệ t lộ phản phất trực diện ban sơ nguyên sơ bình thường hồng hoàng đại lục biến thành quang trâu chậm rãi từ liễu như phong trong tay treo trên bầu trời mà lên chỉ gặp một vài đều là cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng hiện lên càng có từng đầu như thần lòng chiêm cứ đại đạo chi lực tại cái k i a lượn lờ toán loại ống một tiếng rung động vang những cảnh tượng này hình ảnh như tạo nên mặt nước chậm rãi bị xóa đi biến mất một vòng hào quang chậm rãi nở rộ như l ú c ban đầu thăng kiêu dương tựa như có thể xua tan đêm tối cùng rét lạnh cũng vì vạn vật mang đến vô tận sinh cơ hồng hoang đại lục lắc lư càng phát ra kịch liệt đột nhiên hóa thành một nắm đất vàng lại hóa thành một khối ngọc thạch lại lần nữa biến hóa thành một bụi cỏ nhỏ từng luồng từng luồng quy tắc chi lực tràn ngập cái này đây là đang mở mới vĩnh hàng thiên vực tại sa giống như cho ta một loại ảo giác so vĩnh hằng tiên vực còn kiên cố hơn cùng cường đại tiên cư c h i chủ ngây người nhìn xem biến hóa vô tận hồng h o a n g đại lục phản phất lúc này cực kỳ lạ l ấ m một dạng hiện lộ khí tức đã viễn siêu cùng vĩnh hằng tiên vực duy nhất không được h o à n mỹ chính là không có nồng đậm tiên khí tràn ngập nhưng nàng biết được hiện tại hồng h o a n g đại lục tiềm lực vô cùng vô tận yên nhi vậy ta về sau còn có thể tiến vào hồng h o a n g trong đại lục du ngoạn sao trần yên cũng trông mong nhìn xem một màn này hơi có vẻ nghi ngờ nghiêng người sang nhìn xem tiên cư tri chủ phải biết nàng đã triệt để yêu phồn hoa hồng hoàng đại lục bên trong đẹp như cái này một làm. hồng hoang đại lục sẽ triệt để hoàn toàn biến dạng đương nhiên có thể lần này trải qua hắn mở sau hồng hoang đại lục sẽ còn tiến hành quyết t r ư ơ n g đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy một chút mới lạ đổ v ậ t tiên cư chi chủ m ỉ m cười cười khẽ nhẹ nhàng vô vô trần yên m u bàn tay ra hiệu nó không cần lo lắng đôi này hồng hoang đại lục mà nói chỉ có chỗ tốt mà lại hồng hoang trong đại lục những sinh linh kia cũng có đi vào siêu thoát cảnh hy vọng mà mới vĩnh hằng tiến vực cũng đem lơ lửng tại hồng hoang đại lục trên trời cao Mà trong h nhị khí cũng bị không ngừng thu ể nội tiên cũng ngừng đen t ma bị lấy, ắ n vòng g x á y xoay tốc t độ r ò đạt đó tới trước t chưa ừ n có tốc đầu ộ kinh người mới vinh tiên tới thống nhắc nhở, mới vinh hàng Trong Hệ đốt. đã đạt vực mở vang lên băng lánh dòng điện âm thanh l i ế u như phong chậm rãi nhẹ gật đầu tiếp tục rút ra thể nội tiên ma khí rót vào hồng hoang trong đại lục hiện tại mới tính tới thời khắc mấu chốc nhất chỉ cần có một chút xíu sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức hệ thống hiện tại đến lượt ngươi dung hợp hồng hoang đại lục nếu như phong hùng hậu ổn trọng thanh â m tại chỗ sâu trong óc vang lên cái kia bị quan mang u lam bao trùm che giấu hệ thống lúc này nhẹ nhàng lắc lư mấy lần hiện lộ ra cái kia máy tính máy tính giống như hình rán đốt hệ thống nhắc nhở bắt đầu dung hợp kết nối chỉ gặp hệ thống bắt đầu chia băng phân ly trong chớp mắt liền bị một c ố lực lượng vô hình mở ra phân giải hơn ngàn hơn vạn cái chặt chẽ không gì sánh được linh kiện trôi n ổ i hưu một tiếng vang nhỏ những linh kiện này nhao nhao từ hắn mi tâm phá không mà ra không ngừng dung nhập hồng hoang trong đại lục mà lúc này thiên biến vạn hóa hồng hoang đại lục triệt để bị u lam quang trạch bao trùm thậm chí có thể nhìn thấy một chút xíu dòng điện nổ tung lấp lóe càng nắm chắc hơn chữ cùng ký hiệu ở trong đó ngưng tụ đợi cái cuối cùng linh kiện chui vào trong、đó. hồng hoang đại lục hình thái cũng bắt đầu chuyển biến tựa như lúc trước hệ thống hiện lộ siêu máy tính máy tính giống như hình thái đây là tiên cư c h i chủ nhìn trước mắt có chút kỳ quái vật không khỏi t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp trên mặt càng có mê mang đây cũng là vật gì thế nào thấy rợ rợ ơng ơng nhưng lại cho người ta một loại có thể xem thấu vạn vật cảm giác n g ư ờ i có thể gọi hắn hệ thống xem như ta cuối cùng bí mật đi liệu như phong quay người nhìn về phía tiên cư c h i chủ trên mặt hiện hiện một vòng ý cười ngay trước tiên cư c h i chủ cùng trần yên mặt mở mới vĩnh hằng thiên vực liền nhất định bại lộ hệ thống tồn tại nhưng hắn biết tiên cư c h i chủ cùng trần yên sẽ không đem bí mật của mình để lộ ra đi lúc này mới có như thế bằng p h ẳ n g lựa chọn trần yên bước liên tục nhẹ nhàng mang theo một trận làn gió thơm mà tới tiếu s i n h s i n h đứng tại liệu như phong bên cạnh n h ó n chân lên thăm dò nhìn lại đối với nàng mà nói loại này vật ly kỳ cổ quái luôn luôn tràn ngập lực hấp dẫn nhất là hệ thống này có một khối màn hình phía trên có nàng hoàn toàn xem không hiệu đồ vật lưu động tiểu hợp đ ồ n phía trên đều là thứ gì nha nhìn ta đều có chút chóng đầu nhìn một lát trần y còn cần tay ngọc rủi rủi con mắt là nhịn không tuấn rỗi lưng một cái phảng phất có điểm nhìn vây lại r á m vẻ tựa như trong màn ảnh những tự phủ kia có cái gì đặc thù ma lực ngạch cái đồ chơi này chính là toán lý hóa dùng các ngươi lý giải mà nói thì tương đương với quy tắc cùng đại đạo đi l i ê u như phong khoe miệng co giật mấy lần liếp nhìn màn ảnh một cái cũng không dám nhìn nhiều dù sao cái đồ chơi này quá phí đầu góc trong lòng càng là phá mắng lên hệ thống đến đã sớm cùng nó nói qua chính mình chỉ cần thấy được kết quả là đi đừng đem những này lít nha lít nhít số liệu biểu diễn ra chủ yếu nhất vẫn là hắn liệu như phong đợi trước ở địa cầu lúc là cái thỏa thỏa học cha. những tự phù này số liệu có lẽ biết hắn nhưng hắn liệu như phong chưa hẳn nhận biết bọn chúng a càng kỳ quái hơn chính là liền thân bên cạnh trần yên nhìn thấy những số liệu này đều sẽ mệt ra rời có thể nghĩ hắn là có bao nhiêu thống hận hết lần này tới lần khác hệ thống nói đúng là không nghe luôn đem số liệu hiện ra cho hắn nhìn t o à n lý hóa đây cũng là thứ gì ta xem một chút tiên c ư chi chủ ánh mắt quét qua cũng dịch bước đi tới tùy ý liếc mấy cái mặc dù xem không hiểu cái gọi là ý gì nhưng lại cảm thấy những số liếc mấy cái mặc dù xem không hiểu cái gọi là ý gì nhưng lại t h ấ h ữ g số i ệ u này phảng phất như là đại đạo chân lý từng mai t n g mai tự p h i ả i gặp tiên cư c h i chủ có chút nhìn không chuyển mắt liệu như phong sửng sốt một chút có chút ngơ ngác mở miệng hỏi phải biết những kiến thức này chỉ có địa cầu mới có tiên cư c h i chủ không có khả năng tiếp xúc qua nhưng tại sao lại cho mình một phen mình ngộ nhìn thấu cảm giác cổ quái đâu n ô giống như nhìn hiểu nhưng giống như lại không hiểu đối với ta mà nói những tự p h ù này chính là bày ở ngoài sáng đại đạo giống như dạng này bắt đầu tìm hiểu đến càng đơn giản hơn tiên cư c h i chủ nâng lên một cây xanh t h ẳ m ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn tại kiểu diễn vớt cát trên môi đỏ hơi nghi hoặc một chút kiểu tiếu n h i đầu nhưng ánh mắt hay là chưa từng từ màn hình kêu bên trên dịch chuyển khỏi 666. 6666. Liệu lần triệt như Phong lần này n g để ố có trệ, tiên đối với tiên cư chi n cư chủ dơ g n t a y cái lên, càng là không ngừng lên, là k h ô hô n ngừng g sáu, đây tiên u y ệ t đ ố sáu bay l không nghĩ tới tiên tới cư chi chủ như vậy tri h thông minh, hệ thống hiện i ê n tư a số l ệ u quy đúng đem là t ắ chủ cùng tiến đại đạo à càng giải phẫu. Nhưng đối với hắn mà n nhưng hắn nói đại đạo, thế gian bạn dung quản thông. tiên h phẫu, thế Pháp hội thể chi h kỹ Có cư c giải đối với đại đạo, đã sớm dung hội không g i ố n g v ớ i nàng thế nhưng là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua hôm nay lại vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền nhìn ra một chút băng nghi hơn nữa còn có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì điều này thực làm cho l i ễ u như phong có chút giật mình nhân sáu là có ý gì ngươi cái này ngón tay cái lại là ý gì tiên cư c h i chủ chậm rãi ngần đầu nghe l i ễ u như phong trong miệng kêu sáu liền hơi nghi hoặc một chút không hiểu ánh mắt thoáng nhìn càng là nhìn thấy l i ễ u như phong dựng thẳng lên ngón tay cái cũng ra dáng học được một chút nhưng chỉ là vì đơn thuần chơi vui cũng không biết trong đó h à g nghĩa ngạch chính là ngươi rất tuyệt rất lợi hại ý tứ l i ễ u như phong lung túng nở nụ cười đem ngón tay cái thu hồi lại phi thường nghiêm chỉnh thành tiên ở c h i chủ giải thích bất quá trong lòng hắn cũng có định nghĩa so ra mà nói tinh khư trụ trong b i ể n sinh linh thiên tư thông minh mà chính mình những cái tiêu các mỹ tiểu nương càng hơn một bậc chỉ cần đem số liệu giải phẫu c h i pháp giáo hội không lo các mỹ tiểu nương không cách nào đột phá cảnh giới mà lại lại càng dễ l ĩ n h nộ g đại đạo quy tắc mà lại hắn có hệ thống tại vung tay một cái liền có thể đem phương diện này kiến thức truyền thụ đi quá đốt hệ thống nhắc nhở bản hệ thống đã triệt để cùng hồng hoang đại lục dung hợp hiện tại bắt đầu tiến hành thăng cấp lúc này thanh n m băng lanh vang vọng trong điện tiên t ư tri chủ cùng trần yên Dọa đến khẽ nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia lơ lửng màn hình chỉ thấy phía trên có thật nhiều các nàng xem không h i ể u tự phủ nhấp nô một giây sau màn hình liền một mạch đen phảng phất lâm vào t ĩ n h mịch ở trong cái này cái này bốn nó không phải là h ỏ n g đi tiên cư c h i chủ cùng trần yên n i u m động vừa mới cái đồ chơi này không phải còn rất tốt sao làm sao trong lúc bất chợt liền không có bất luận động tính gì nhao nhao đưa tay đụt vào trên đầu ngón tay có lạnh bớt cảm giác chuyển đến mà lại màn hình kia càng là bóng loáng không gì sánh được phảng phất là trần trùng trục chủ ngọc thạch hoặc là mặt băng một dạng yên tâm làm sao lại hằng đâu nó chẳng qua là bắt đầu thăng cấp mà thôi kiên nhận chờ đ nhưng l i ế u như phong vừa đem lời này nói xong lại bản thân sửng sốt một chút giống như lần này hệ thống cũng không có nói với chính mình muốn thăng cấp bao lâu trước kia thăng cấp ít nhất ba ngày đến một tuần mà lần này thế mà không có thông chi chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái đang lúc ba người bọn họ có chút mê mang là treo trên bầu trời màn hình chậm rãi phát sáng lên xanh thẳm như b i ể n quang mang hiện lên phía trên thình lình biểu hiện ngay tại thăng cấp ở trong còn có một cái cực kỳ dễ thấy thanh tiến độ chương bảy trăm mười lăm bị hệ thống đuồng ị c h một trận nhánh hoa run dày chương bảy trăm mười lăm bị hệ thống đuồng h ị c h một trận nhánh hoa run dày một l i ệ u như phong khoe miệng có chút run dậy mấy lần lúc này mới một phần trăm xem ra không có mấy ngày là làm không được nhưng chính đang hắn tưởng rằng thanh tiến độ này đột nhiên hướng về phía trước chứng động nam nhìn xem một màn này l i ế u như phong trực tiếp m ộ t b ư ớ c cái này mẹ nó là bờ ug hay là thật t h ằ n g cấp có nhanh như vậy đâu nó nó lại động trần yến nhẹ dọn kinh hô lên đưa tay chỉ hướng màn hình chỉ gặp thanh tiến độ kia đã tới hai mươi thời gian một cái nháy mắt thế mà tăng trưởng mười lăm l n nhìn bộ dạng này không dùng đến nửa canh giờ liền có thể tốt nếu như phong khoe miệng co giật mấy lần nếu không phải có tiên cư tri chủ cùng trần yên、tại? hắn đều muốn cho hệ muốn đều tiên h hơn mấy chân, ố n đến g mấy c á này m thư n g tri đang chủ mình mà dò tiên tiên có có xét vài lần sau mặc dù không biết rõ là có ý gì nhưng hẳn là cùng mở mới vĩnh hằng tiên vực có liên quan hơn các loại thanh tiến độ đầy hệ thống liền sẽ khởi động lại khởi động máy khi đó liền đại biểu vĩnh hằng tiên vực thành công mở ra mà chúng ta cũng muốn chuẩn bị đem những cái k i a siêu thoát cảnh c h u y ể n di đến bên trong liệu như phong nhẹ gật đầu đưa tay tìm tòi liền đem màn ảnh n ắ m trong tay trải qua lần này rung hợp hệ thống hoàn toàn như là một khối máy tính bảng một dạng cũng không tiếp tục lúc trước cái k i a cổng cảnh dáng vẻ trần yên cũng nô đầu ra cẩn thận quan sát trong tay hắn đồ chơi kỳ quái một bộ muốn đem chơi lại có chút không dám mười phần xoắn suýt bộ dán nặng cầm lấy đi nhìn thôi liệu như phong đem hệ thống đưa tới trần yên trong tay chậm rãi rỗi lưng một cái trực tiếp hướng trực tiếp nằm đi lên ngươi ngươi nhanh lên cho ta xuống tới đó là của ta giường ngươi ngươi làm sao có thể ngủ giường của ta đâu tiên c ư c h i chủ cũng kịp phản ứng vội vàng bước nhanh tới một thanh xốc lên màn tre liền đi t ú m liệu như phong cánh tay có thể nàng điểm này khí lực sao có thể kéo lấy liệu như phong đâu khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng mà liệu như phong nằm tại trên giường mềm không nhúc nhích tí nào ngươi lại không thường thường ngủ ở cái này để cho ta nằm sẽ làm như thế nào liệu như phong l i ế mắt thư thư phục phục r ỗ lưng một cái một thân gân cốt phát ra lốp bốp giòn vàng mà lại trên giường mềm quanh quần một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm tiên cư c h i chủ gặp hắn có dung cái mũi nhẹ nhàng người động sắc mặt lập tức có chút thừng đỏ đứng lên có chút ảo não nâng lên tay ngọc vô tới nhưng điểm ấy l ự ớ tay đối với liệu như phong mà nói hoàn toàn là không đau không nữa đánh cùng không có đánh một dạng các ngươi tại làm gì lúc này trần yên chậm rãi đi tới hai tay dâng hệ thống t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp nhìn xem tiên cư c h i chủ cùng liệu như phong ở trong mắt nàng bộ này tư thái có chút mập mờ không thôi thế là trên mặt hiện hiện một vòng không h i ể u ngượng ngùng ý cười yên nhi ngươi nghĩ gì thế nhanh lên giúp ta đem hắn kéo ra ra ra có thể tùy ý nằm tại người khác trên giường tiên cư c h i chủ cũng ý thức được hơi khắc t h ư ờ n g vội vàng bung ra nằm chắc liệu như phong cổ tay sắc mặt cũng đỏ bừng mang theo v ẹ thẹn thủng túi thất đầu nhưng cảm giác dạng này có chút không đúng chà c h à thon dài chân ngọc tức giận chừng trần yên một chút ta có thể không nói gì à rõ ràng là yên nhi người nghĩ sai trần yên che tiểu d i ễ m b ư ớ c át môi anh đào nhẹ giọng nợ nụ cười khắp khuôn mặt là không hiểu ý cười mà chính là nụ cười này càng làm cho tiên cư c h i chủ có chút xấu hổ không ngẩm đầu được lên tốt n g ư ờ i cái n h a đầu chết tết kia hiện tại cũng dám đánh thú ta đúng không tiên cư tri chủ hư nhẹ một tiếng bước nhanh hướng về phía trước đưa tay cào hướng trần yên bên hông lập tức có hoan thanh tiếu ngựa âm thanh ở trên trời tiền cư điện bên trong van g r ộ i đến ai nhà ta ta nào dám nhà i ê n nhi t i ê n nhi ta sai rồi ngươi đừng g ã i ngương nữa trần yên cực lực phản kháng nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra tiền cư c h i chủ k i ể m chế lập tức có chút nhánh hoa run r u ẩ y gương mặt xinh đẹp càng làm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ cũng đưa tay mỏ về tiền cư c h i chủ bên hông cũng học theo g ã i ngương nữa liệu như phong nằm nghiêng lấy tay chống đỡ đầu nhiều hứng thú nhìn xem một mặt này nhất là tiền cư tri chủ cùng trần yên vặn vẹo vòng eo lúc thể hiện ra trong nháy mắt kia r càng là làm hắn âm thầm nuốt một ngốm nước bọn chương bảy trăm mười sáu tự giải trí bắt đầu chuyển di chương bảy trăm mười sáu tự giải trí bắt đầu chuyển di với lúc từ liệu như phong cái này thị giác nhìn lại đem tiên cư c h i chủ cùng trần yên bốn tòa thẳng tắp tròn triệu hiểm trở ngọc phong thu hết vào mắt nhất là theo các nàng chơi đùa đùa dẫn lúc ngẫu nhiên rung động lay động tựa như cái t i ê u cực kỳ không an tính mặt biển g i ấ u g i ế m sóng cả máy liệt tiên cư c h i chủ cùng trần yên cũng rất giống cảm giác được có ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng mà đến mà lại phảng phất ánh mắt này có thể xuyên thấu và t á o của các nàng tại ánh mắt này phía dưới phảng phất thân vô thốn lũ giống như nhìn cái gì vậy? ai cho phép ngươi nhìn tiên cư chi chủ cùng trần yên đồng loạt quay đầu nhìn vẻ mặt cười tùng tìm l i ế u như p h o n g lập tức chừng mắt mắt dọc lường đi qua càng là tức giận huy động đôi bàn tay trắng như phấn đập tới ai ai ai con mắt sinh trưởng ở trên người của ta ai bảo các ngươi như vậy hấp dẫn ánh mắt đâu lại nói ta đây chỉ là đơn thuần thượng thức mỹ hảo sự vật ngươi nhìn ta chân thành bộc lộ ánh mắt điều này nói rõ ta không có bất kỳ cái gì tàn niệm liệu như phong chạy chối chết hai tay bộ mặt có thể tiên cư chi chủ cùng trần yên lại không chịu vương qua hắn nâng lên tay ngọc nhỏ dài liền một trận l u ẹ t nhưng hắn ra g à y thì béo cái này đôi b tựa như đang cho hắn gãi ngứa ngứa một dạng ngược lại có chút tự giải trí đánh cho tay ta đau nhức i a hỏa này lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiên c ư chi chủ từ trên giường em ngồi dậy vớt vớt có chút đau nhức cổ tay nhìn xem đã đỏ bừng nằm đ ấ m càng làm một trận khí muộn không thôi ta cũng đánh tay đau đớn tiểu hoạt đầu toàn thân cao thấp giống như hòn đá cừng rắn trần yên đều lẩm bẩm môi anh nào nhẹ nhàng vặn vẹo hố néo cổ tay trên trán còn có chút ít đổ mồ hôi lâm ly quay đầu nhìn lại lúc vừa vặn cùng liễu như phóng ánh mắt chạm vào nhau khuôn mặt lập tức đỏ bừng h liệu như phong ánh mắt trên dưới tạo động lưu luyến không rời từ tiên cư c h i chủ cùng trần yên cái kia doanh doanh một nắm trên bờ eo dịch c h u y ể n khỏi nhìn xem cái kia hai bức đỏ bừng dung nhan tuyệt mỹ ánh mắt trong nháy mắt có chút tán loạn lộ ra một đ ộ ngu ngơ cười ngây ngô tiên cư c h i chủ cùng trần yên cũng chú ý tới hắn nụ cười này nhìn nhau một chút khuôn mặt tường đỏ như là dáng chiều dày đặc nhao nhao thẹn t h ù n g túi t h ấ p đầu không dám nhìn thẳng tương v ọ n g đốt hệ thống nhắc nhở thang cấp hoàn thành ngay tại là ký chủ mở vĩnh hàng tiên vực lúc này thanh n m băng lanh vang dội đến đem cái này có chút mập m hệ thống trên màn hình đã có chữ viết phù sáng lên ngay tại vận hành khởi động máy hình ảnh ba người ghé mắt nhìn lại chỉ gặp màn hình kêu bên trong co xanh thẳm cổ sáng phóng lên t ậ n trời trực tiếp đem trên trời tiền cư nóc nhà va n ứ c trong chốc lát cả tòa vĩnh hằng tiên vực cũng rung động đứng lên tiên khí điên cổng tràn ngập g à o t h é t nhưng đều bị hệ thống đều thu lấy không còn một m á h đốt hệ thống nhắc nhở ngay tại là ký chủ chuyển di vĩnh hằng tiên vực bên trong sinh vật l i ệ u như phong ngơ ngác nhìn một màn này lần này hệ thống giống như có chút không giống hành xử sự, sự cũng biến thành lôi lệ phong hành đứng lên căn bản không cần chính mình mở miệ nhiều trực nhiều Tiên cư chi cư chủ l ú c này một mặt g i ậ n tái đi, q u a y như g giận ư ờ i tức k ô thôi n nhìn n g h liếu xem phong đưa tay có h hướng phá ỉ lớn động n cái một chút n à này làm ngạch ngươi còn muốn trên trời này tiên cư làm gì? đến gì, cư trời l c đó a đem tinh chỗ ngươi dạng được Liếu ngẩng có chút trột d đầu nhìn lại khoe miệng co giật mấy lần trong lòng âm thầm mắng mấy lần hệ thống g i a hỏa này chưa hẳn rất có thể làm phá hủy đi phải biết trên trời tiền cư thế nhưng là tiền cư chi chủ bảo bối cung điện trong đó tiên thảo tiên dược vô số cũng không ít hiếm lạ linh thu sinh tồn trong đó mà bị hệ thống hành hạ như thế đoán chừng cái gì cũng sẽ không còn lại mà lại hắn có thể cảm giác được không thể phá vỡ vĩnh hằng tiên vực lúc này ngay tại không ngừng dung chuyển không gian cũng biến thành lẫn lộn lộn xộn nhất là vĩnh hằng tiên vực chỗ sâu tiên nguyên giờ phút này càng là không ngừng hiện lên tiên khí thủy triều vĩnh hằng tiên vực ý chí càng là nhiều lần hiện ra muốn đem hệ thống bạo phát đi ra cột sáng chôn vùi rơi làm sao hệ thống đã triệt để tấn thăng hơn nữa còn ẩn chứa một sợi nguyên sơ chi quang căn bản không e ngại vĩnh hằng tiên vực ý chí chấn áp đã có hệ thống hỗ trợ chuyển gì vậy tan ê n đi lấy ra tiên nguyên liệu như phong tử trên giường em đứng dậy r nằm ở tiên cư c h i chủ cùng trần yên vòng eo trước người vỡ ra một khe hở không gian cất bước đi vào trong đó theo tiên khí tuân hướng quy tích không ngừng đi ngược dòng nước tiên cư c h i chủ cùng trần yên lúc này thân thể mềm mại có chút cứng ngắc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía l i ê u như phong nhìn xem ra hỏa này bên mặt trong đôi mắt đẹp ánh mắt có chút mê mang nhưng trên mặt tường đỏ lại đại biểu cho trong lòng không bình tĩnh các nàng không nghĩ tới l i ê u như phong lớn mật như thế nhất là cảm giác được bên hông có chút không thành thật bàn tay lúc gương mặt xinh đẹp càng là có chút nóng hổi muốn tránh tho Cả trong đó cùng tiên cư chi chủ sánh vai tồn tại ba người tùy ý phong chủ ác mộng cấp chủ tiểu ưu lâu chủ trên mặt tâm trầm như nước bọn hắn cũng là phảng phất cảm giác được cái gì quay người nhìn về phía tiên vực chỗ sâu vì lấy được tiên nguyên sao ừ, thiên cư chi chủ càng ngày càng không liền muốn đem mọi người tính mệnh miệt thị sao tùy ý phong chủ ác mộng tốc chủ kiểu ưu lâu chủ trên mặt đều có độ khí dùng sức băng một chút ống tay áo thân hình trong nháy mắt phá không mà đi cũng hướng phía tiên nguyên chi điệu bay đi bọn hắn muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh còn không có âu đủ nhanh mau bung ra một lát sau ba người rơi vào tiên khí đậm đặc như xương tiên nguyên chi điệu bên trong tiên cư chi chủ gặp gia hỏa này còn không có nửa điểm muốn b u n g tay dấu hiệu không khỏi mở miệm nhẹ a k h i trách trần yên không nói gì mà là thẹn thùng túi đầu một đôi tay ngọc quấn quýt lấy nhau đối với nàng mà nói liệu như phong trong ngực tháng qua hết hận không thể vĩnh viễn dừng lại tại cái này ôm ấp ở trong khụ khụ kích động như vậy làm gì cũng không phải không có ôm qua liệu như phong gặp tiên cư c h i chủ dận đùng đùng bộ dáng có chút lúng túng đem tay trái tay phải từ các nàng doanh doanh một nắm bên hông rút về đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút mùi thơm s ô n g vào mũi làm lòng người thần đều hơi chấn động một chút ngươi ngươi cái đang độ tử tiên cư c h i chủ nhìn thấy hắn này tấm cử động sắc mặt càng thêm m n g đỏ đứng lên bối s ỉ k h ẽ t ắ n yêu diễm ướt á t môi anh đào đưa tay liền muốn đánh tới nhưng lúc này cảm ứng được có không gian ba động không khỏi quay người nhìn lại nhìn thấy đến chỗ này ba người lúc. trên gương mặt xinh đẹp bị băng lánh thay thế ba người các ngươi tới đây làm gì đối với ba vị này lao đối đầu tiên cư c h i c h ủ không có bất kỳ cái gì sắc m ặ tốt t tay ngọc nhỏ dài bên trên đã có trắng đoán như ngọc quang hà nhảy nhót tùy thời chuẩn bị phát động công kích ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta tiên cư c h i chủ ngươi không chuẩn bị cho chúng ta một lời giải thích sao vĩnh hằng tiên vực hiện tại dần dần băng diện đoán chừng cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan đi tùy ý phong chủ ác mộng tốc chủ kiểu u lâu chủ chậm rãi ta ra đem liễu như phong cùng tiền n ư tri chủ vây khốn ở giữa trong tay càng là có lợi đau nắm chặt túc sát chi Tiên cư chi này cư chủ gặp ba vị liệu o đ ố đầu như phong tay mắt lanh lẹ một thanh nắm chặt tiên cư chi chủ hạ hoảng nhẹ nhàng dùng sức đưa nàng ra tới mang trên mặt không hiểu ý cười chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ba người kia nói khẽ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp tại không theo trước mắt ta biến mất vậy các ngươi liền chuẩn bị tiêu tán ở giữa thiên địa từng chữ nói ra hiển thị rõ ba khí càng là có khí tức kinh khủng bộc phát toàn bộ tiên nguyên c h i địa bên trong tràn ngập tiên khí tại khí tức này phía dưới trong nháy mắt bị xé nước tản ra là ngươi tê khí tức này so với lần trước còn kinh khủng hơn nhiều đáng chết tại sao lại là tiên cư c h i chủ nhân tình cảm thụ cái này khủng bố khí tức ngột ngạt đang nhìn liễu như phong khuôn mặt tùy ý phong chủ kiểu ư u lâu chủ ác mộng tốc chủ đều hướng lui về phía sau mấy bước khắp khuôn mặt là kinh hãi bọn hắn lúc trước không chút chú ý như nhìn thấy c h i vị này sát tinh ở đây tuyệt đối không dám tiến vào tiên nguyên tri địa ở trong phải biết lần trước thiếu chút nữa bị sát tinh này một bàn tay vỗ đến hồn phi phách tán làm sao không muốn rời đi vậy liền triệt để ở lại đây đi liệu như phong cười lạnh một tiếng chậm rãi nâng lên tay phải chuẩn bị đối với ba người vô tới nhưng một giây sau làm hắn giảm lớn nhan giới một màn xuất hiện ba người trực tiếp cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài đi lưu lại từng đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán phốc phốc chết cười ta ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ cùng tiểu hoạt đầu ra tay đánh nhau đâu trần yên cũng bị một màn này chọc cười che m i ệ n g nhẹ g i ọ n g n ở nụ cười trước nhìn thấy ba người này lúc nàng còn tưởng rằng lại có một trận đại chiến lại không nghĩ rằng bị tiểu hoạt đầu mấy câu liền dọa đến tệ ra còn chạy ba người bọn họ không đốc lần trước thiếu chút nữa thân t Tiên chương ư c i chủ cũng c mỉm ờ bảy trăm mười bảy vạn vật trung thủy cái gì là nguyên sơ chương bảy trăm mười bảy vạn vật trung thủy cái gì là nguyên sơ đạo trích thôi liệu như phong bàn tay lưng đeo sau lưng quay người hướng phía tiên nguyên đi đến nhìn xem bốn phía nồng đậm tinh thuần tiên khí khoe miệng có chút dưng lên hệ thống đã chuyển gì thế nào theo hắn tiếng nói vang lên một đạo lam quang trống rông mà hiện chính là hệ thống từ trên trời tiền cư bên trong t u ấ n di mà đến trong màn ảnh đ ă n g có từng cái số lượng nảy lên chính là c h u y ể n di vĩnh hằng tiên vực bên trong toàn bộ sinh linh đốt hệ thống nhắc nhở vĩnh hằng trong tiên vực sinh linh đã toàn bộ c h u y ể n di bao quát vừa mới chạy trốn ba người đốt hệ thống nhắc nhở hồng hoang đại lục vận chuyển ổn định mới vĩnh hằng tiên vực cũng ổn định chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không gian dung chuyển nghe cái này vài tiếng trả lời nếu như phong nhẹ gật đầu hai tay k í c động ẩn quyết chỉ gặp trong đan điền đèn trắng vòng xoay điên cuồng xoay tròn kinh khủng h p lực phát ra trong cơ thể của hắn trong nháy mắt như là lô đen một dạng đem cái kia tràn ngập tiên khí bắt đầu thu lấy mà cái kia tiên nguyên tri lực cũng cảm ứng được cái này hấp xả lực tiên lực muốn phản kháng nhưng liệu như phong thể nội một viên trắng đoan quang châu thuận thế bay ra như là hung m ạ n h đến cực điểm manh thú một n g ụ m đem tiên nguyên tri lực n ư ớ t vào cưỡng ép đợi về đan đ i ể n vòng xoáy phía trên tiên cư c h i chủ cùng trần yên đứng ở sau lưng hắn t i ê n lặng nhìn xem một màn này các nàng biết tiên nguyên biến mất liền đại biểu vĩnh hằng tiên vực triệt để vẽ lên dấu trầm trọn mà các nàng về sau chỉ có thể sống nhờ tại hắn hồng hoang trong đại l ụ bất quá ti đây chẳng phải là chúng gia hỏa này quy tích hồng hoang đại lục cùng mới vĩnh hằng thiên vực đều là tại hắn trưởng không phía dưới đến lúc đó các nàng nhất cử nhất động đều không có cách nào đ á o thoát pháp nhãn của hắn còn muốn kháng c ự sao liệu như phong nhắm mắt nội thị nhìn xem trong đan đ i ể n không quá an phận tiên nguyên chi lực ấn quyết trong tay bắt đầu chuyển biến đen trắng vòng xoáy chỗ sâu có một sợi ánh sáng yếu ớt nở rộ chỉ gặp đen trắng tiên ma nhị khí cùng tiên ma nguyên đồng thời bị hôn hợp với nhau c h ó i lọi không gì sánh được quang hà lấp l o a không thôi chỉ gặp hắn huyết nhục gân cốt cũng bị nhiễm lên cái này trói lọi sắc thái một cố Hiện hiện, trần yên nhìn xem đạo tia sáng này cũng có chút nghi hoặc không hiểu ở trong mắt nàng đây chính là bình thường ánh sáng mà thôi cũng không có thấy cái gì chỗ gì thường nhưng trong lúc bất chợt một đạo ánh sáng nhạt từ đó lướt qua bay vào mi tâm của nàng ở trong ân trần yên kinh nghi một tiếng nhưng thể nội lại không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp ngay cả suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng nhưng chẳng biết tại sao nàng cảm giác giống như đối với liệu như phong nhiều hơn một phần không muốn xa rời cảm giác cỗ này cảm giác tựa như là bẩm sinh yên nhi ngươi thế nào tiên cư c h i chủ xoay người trông lại gặp trần yên sắc mặt có chút dị thường hồng nhuận thất thớt không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi còn đưa tay dắt trần yên tay ngọc không, không có k h ô n gì có g chỉ là nhìn xem đạo tia sáng này có chút nhập thần mà thôi trần yên cũng kịp phản ứng vội vàng mở miệng giải thích cũng không đối với tiên cư tri chủ nói ra cảm giác trong lòng. Cùng lúc trước bay vào dù sao sợ liên lụy ra đêm đó cùng liệu như phong sự tình liệu như phong lúc này cũng tiến nhập huyền diệu khó giải thích cảnh giới hắn cảm giác mình lúc này không gì làm không được tiện tay liền có thể mở trụ hải cùng t i ê n vực cũng có thể phất tay hủy diệt thế gian vạn vật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền c ó thể hạ xuống thiên chu lôi phạt so cái gì thương tiên ý thức còn kinh khủng hơn đây cũng là nguyên sơ không đố i nguyên sơ không phải là dạng này cái kia nguyên sơ như thế nào đây này chỉ gặp hắn lẩm bẩm âm thanh như là đại đạo thanh âm mỗi một câu được nói ra chính là kim quang ngưng tụ càng có đại đạo chiếm cứ l ư lờ một vàng lời ngọc đem hết thể sự vật trở thành sự thật mà hiện mà tại tiên cư c h i chủ cùng trần yên trong mắt chỉ gặp ba nghìn đại đạo thế gian vạn pháp lơ lửng mà lên tựa như thế gian chúng sinh môn u màu lại như từng quyển từng quyển tuyệt thế vô s o n g công pháp võ kỹ nhan sắc không giống nhau đạo quang lấp lóe so ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn trói sáng ngay cả nhật nguyệt cũng vô pháp so sánh so sánh tại phía xa trong hư không thành tiên quyền linh phảng phất lòng sinh cảm ứng quay đầu nhìn về phía phương xa lông mày không khỏi nhữ lại trong lòng của hắn vô cớ có loại bối rối cảm giác phảng phất có cái gì làm hắn e ngại đồ vật ra đời chương bảy trăm mười tám lòng sinh ngờ vực vô căn cứ không đối ra hỏa này nhất định là ẩn nấp ở chung quanh các loại còn lại mấy vị thiên khuyết cung chi chủ đến rút đang chuẩn bị xuất thủ một mẹ hốt gọn hử cho là ta sẽ mắc lựa sao đã ngươi muốn chơi dương hưu ta phục bồi chính là dù sao hư không không khẳng bắt nát từ từ trêu đùa ngươi cũng rất không tệ ma kha thiên khuyết chi chủ ngắm nhìn bốn phía sau Khỏe mà i hiện hiện một vòng cười lạnh, hai tay hướng trước người bỗng nhiên đi ệ n vòng lạnh, hướng bỗng nổ ra, đem hư không trong nháy g chút hư rách, một một đem mắt tay trước cất v bước ra, xé o trong t đó, khí ứ cách chậm rãi tiêu t n không thấy, hướng phía một phương hướng k thấy, phía h một á trốn t đi ậ t xa. Mà cách đó không xa đ ă n g tiên quyển linh chỉ là yên lặng nhìn xem một màn này cũng không xuất thủ ngăn cản mà kha thiên khuyết c h i chủ rời đi hắn cũng minh bạch làm đuổi theo một vị thiên khuyết cung c h i chủ chưa hẳn có thể đem hơn người dẫn ra vì sao trong nội tâm của ta bất an suy nghĩ càng mãnh liệt chẳng lẽ là liệu như phong thanh kiếm kia nguyên nhân đăng tiên quyển linh lập tức liền nghĩ đến liệu như phong thanh kiếm kia chỉ có đồ chơi kia đối với hắn uy hiếp lớn nhất dù sao có thể tùy tiện kích thương linh thể của hắn mà lại liệu như phong trong kiếm khí tức cũng mười phần c ổ a khoái thậm chí có điểm giống là nguyên sơ nhưng đăng tiên quyển linh rất nhanh lại lắc đầu thế gian trừ hắn bên ngoài đoán chừng lại không người có thể diện hóa nguyên sơ c h i tượng mà lại chỉ có nguyên sơ m ả n h vỡ không phải hóa thành thiên khuyết cung chính là tiên vực liệu như phong càng không khả năng đạt được vật này cho nên suy tư một lát sau đăng tiên quyển linh hay là đều giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đang đứng ở sụp đổ bên trong v ĩ n h hàng tiên vực chỗ sâu tiên cư c h i chủ cùng trần yên lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng lên bốn phía không gian đã dày đặc nhìn thấy mà giật mình vết rách mất đi tiên nguyên che chở ngay cả phương này không gian bí ẩn cũng khó có thể đào thoát hủy diệt kết cục tiểu hoạt đầu còn bao lâu nữa a nơi này đều muốn băng diện trần yên sắc mặt có chút lo lắng nhìn xem cái kia trói lóa mắt qua n g mang không có nửa điểm liễu như phong thân ảnh mặc dù từ trên khí tức có thể cảm giác được liệu như phong ngay tại trước người nạn cách đó không xa cũng chính là đoạn quan mang kia bên trong nhưng nhìn mà đi tiên cư chi chủ mặt lộ trần trờ không biết liệu như phong hiện tại đến tột u cùng đang làm gì chỉ biết là tuyệt đối cùng đột phá có quan hệ vừa mới trong chốc lát nàng có loại bị hoàn toàn ngăn chặn cảm giác phảng phất tại tia sáng này trước mặt tu vi hoàn toàn không có biến thành một kẻ phạm nhân loại tình huống này cũng chỉ có ngày đó tại ba thế trong t h ạ c h quan mắt thấy liệu như phong cùng đăng tiên quyển linh đại chiến lúc mới xuất hiện qua một lần mà một lần kia cũng chính là đăng tiên quyển linh thi triển nguyên sơ mạnh b ỡ tách ra nguyên sơ chi con lúc nàng mới có loại cảm giác này mà không nghĩ đến trước mắt liệu như phong cũng có thể cho nàng loại kiểm chế này xóa đi hết thẻ cảm giác phản phất trực diện tại vạn vật phía trên chúa tể nàng biết chỉ cần liệu như phong một cái ý niệm trong đầu mười cái nàng cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành khói xanh t ắ n đi sẽ không ở giữa thiên địa lưu lại bất cứ dấu vết gì thân hóa nguyên sơ chi quang liếu như phong lúc này cũng có chút mê mang giống như không cách nào đem cái này ánh sáng thu liễm mà lại cũng cảm giác không thấy thân thể của mình giống như vĩnh viễn biến thành nguyên sơ chi quang chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta triệt để biến thành nguyên sơ không đ ố i ta chỉ là diễn hóa xuất nguyên sơ chi quang nhưng cũng không có thể đạt tới thân hóa nguyên sơ trạng thái cho ta thu chỉ thấy quang mang bắt đầu rung động ngay cả bốn phía sắp vỡ nát hư không tại lúc này cũng đ ì n h chỉ lại một c ố khó mà phỏng đoán lực lượng hạ xuống viễn siêu ba nghìn đại đạo cùng thế gian vạn pháp phía trên giống như đây mới là thuần túy nhất lại trực tiếp nhất lực lượng mà lại nguồn lực lượng này chính là hết thảy bắt đầu kéo dài hưu một tiếng văng nhỏ những n à y nguyên sơ chi quang bắt đầu kéo động, như từng trôi quang hà ngưng tụ trường kiếm một c ố bao trùm vạn vật phía trên kiếm ý tràn ngập nhận nguyệt hào quang lập tức đã mất đi sắc thái vụt có lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh â m một vòng kiếm quang xẹt qua chân trời trong nháy mắt đem nơi đây không g tiên khí tràn ngập trước người giống như xây lên phòng ngự vội vàng dắt trần yên lui về sau đi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc yên nhi ta thật là sợ tiểu hoạt đầu chẳng lẽ muốn một kiếm đem chúng ta đánh chết trần yên kể sát tiên cư c h i chủ tiểu khu bởi vì sợ hãi mà run dày đứng lên gương mặt xinh đẹp càng có chút hoa dung thất sắc đôi mắt đẹp không khỏi trừ lớn nhìn xem cái k i a chạy nhanh đến kiếm quang đ ả n khẩu cũng khẽ n h t phát ra rít lên một tiếng hôn đ à n này muốn làm gì phượng gáy kiểu tiêu tiên cư tri chủ đem trần yên bảo hộ ở đưa tay ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm một thanh tiểu xảo m chỉ nghe thấy tiếng phượng hót thanh thúy vang lên càng có một cái ngũ thải thiên phượng dương cánh bay các à n h tiếng nổ tung vang lên ngũ thải thiên phượng trong nháy mắt biến mất mà kiếm quăng k i a tựa như không gì không phá tùy tiện đem tiên cư c h i chủ tiên khí xây lên phòng ngự x é rách tiên cư c h i chủ cùng trần yên trận mắt hốc m ồ m nhìn xem đây hết thảy kiếm quăng mang tới t ử v o n g khí cơ cùng băng lãnh cảm giác đã để các nàng không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quăng càng ngày càng gần các nàng thậm chí cảm giác suy nghĩ đều dừng lại trái tim cũng vô pháp nảy lên thể nội huyết dịch cũng bắt đầu đông kết trong miệm mũi đều có hàn khí ph tựa như tinh thần sáng tỏ đôi mắt đẹp lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tán loạn đã mất đi nên có linh động tán một tiếng nhẹ à đạo kiếm quang kia trong nháy mắt tiêu tán l i ễ u như phong lúc này t h ầ n vô thốn lũ một tay nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng đại thủ đối với tiên cư c h i chủ cùng trần yên một hồi hai sợi nguyên sơ chi quang đ ộ nhập các nàng thể nội ân ta đây là đã chết rồi sao ồ ồ yên nhi không nghĩ tới chúng ta chết cũng có thể làm tìm bội tiên cư c h i chủ cùng trần yên đôi mắt khôi phục linh động thể nội từ khí cùng rét lệnh cảm giác cũng bị xua tan hai người nhìn nhau một chút con mắt đều có hai hàng thanh lệ chạy xuống nhưng nhìn về phía trước người lúc lập tức ngây ngẩn cả người a ngươi ngươi làm sao không mặc quần áo t i ê n nhi chúng ta là không phải còn chưa có c h ế t ta làm sao tiểu hoạt đầu cũng tại nhìn trước mắt thân vô thốn lũ liễu như phong tiên cư c h i chủ cùng trần yên hoảng sợ gào thét đứng lên khuôn mặt tưởng đỏ như là uống rượu say vội vàng chuyển người qua đi nhưng hai người phương tâm lại mạnh hữu lực gấp rút nhảy lên ân a không có ý tứ thực sự không có ý tứ quên quần áo bị nguyên sơ c h i quan g xóa đi liễu như phong lúc này cũng kịp phản ứng túi đầu quên một chút chỉ gặp na kình t i ê n to lớn càng là dễ thấy không thôi vội vàng vung tay lên tiên khí tràn ngập đem hắn thân thể che lại mà những tiên khí này chậm rãi toán loạn trong chớp mắt liền bệnh thành một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng một lát sau thiên c ư c h i chủ cùng trần yên hồng lấy khuôn mặt xoay người lại gặp l i ễ u như phong đã thân mang một bộ t r ư ờ n g bảo lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm vừa mới một màn kia cho các nàng t r ù n g kích quá mức rung động nhất là các nàng trong đầu tràn đầy l i ễ u như phong tình thiên to lớn như trụ tư thái khụ khụ vừa mới đoàn tụ nhục thân kiếm quăng có chút cầm giữ không được k m chút làm bị thương các ngươi liệu như phong chậm rãi đi tới thấy các nàng còn có chút tâm thần bất định rán vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. lại là hai sợi nguyên sơ chi quang bay vào hai nữ thể nội không có việc gì không có việc gì ngươi cũng là không nhỏ tâm thôi tiên t ư chi chủ khoát tay á o nhưng này nguyên sơ chi quang nhập thể sau ánh mắt lại có chút mê vong đứng lên giống như đối với liệu như phong càng ngày càng không có sức chống cự mà lại thể nội nguyên sơ chi quang n ở rộ mở lập tức liền dung nhập huyết nhục gân cốt bên trong lập tức thân thể như có một đám lửa tại đốt cháy trần yên càng là sắc mặt bỏ bừng hơi thở cũng có chút thô trọng nàng vốn là thất tình lục dục tổng thể, thể mà hai sợi nguyên sơ chi quang độ nhập thể nội sau càng đem trong nội tâm nàng phần kia cảm giác vô hạn phóng đại đã nh Các n g ư ơ i thế nào liệu như phong nhìn xem các nàng sắc mặt p h i m h ồ n g tiểu khu có chút run r à y dáng vẻ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nâng lên tay trái tay phải mò về chán của các nàng phía trên lập tức nhẹ giọng k i n h hô lên bàn tay giống như chạm đến liệt hỏa một dạng tiên cư tri không không chủ lui về phía sau một bước đem hắn bàn tay tránh đi vận chuyển trong đan điền tiên khí bắt đầu đẻ xuống trong lòng rung động cùng đoàn hỏa diễn kia nhưng lúc này cũng không có nàng nghĩ như vậy nhẹ nhõm đoàn kia ngọn lửa vô hình phảng phất còn có thể thôn h ệ tiên khí tiến hành trưởng thành đã càng phát ra mánh liệt mánh liệt lên yên nhi ta muốn uống nước chẳng biết tại sao có chút miệng đắng lơi khô trần yên hít sâu một hơi muốn bình phục tâm tình nhưng trong miệng mũi lại tràn đầy nóng hôi hổi đôi mắt đẹp nhìn về phía liệu như phong lúc càng là thu thủy ngưng đợt hai gỏ má ửng hồng không thôi càng có một vệt tiểu dính mùi thơm phát ra liệu như phong hơi xứng sở lập tức nghĩ đến cái gì hơi kinh ngạc nhìn xem các nàng hai người trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu lúc nào nguyên sơ c h i quan g còn có hiệu quả bậc này lúc trước chỉ là trong huyết dịch lần chứa long nguyên cho nên mới sẽ đối với nữ tử sinh ra hiệu quả mà thôi nhìn xem tiên cư tri chủ cùng trần yên đổ mồ hôi lâm ly dáng vẻ l i ế u như phong khoe miệng co giật mấy lần trong lòng cũng có chút đung đưa không ngừng nhưng hắn biết lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lời nói tiên cư c h i chủ tuyệt đối sẽ không đang chú ý hắn các ngươi ổn định tâm thần ta đem nguyên sơ c h i quang lấy ra quyết định sau l i ế u như phong đối với hai nữ nhẹ nhàng nói ra tay trái tay phải đều là nhô ra một cây n g ó n t r ỏ nhẹ nhàng nhấn tại tiên cư c h i chủ cùng trần yên trong mi tâm trong đan điền đen trắng vòng xoáy chậm rãi c h u y ể n động một cỗ hấp lực từ đầu ngón tay lan truyền đến ra chương bảy trăm mười chín cần t r o quyền công bố siêu thoát cảnh tiên cư c h i chủ cùng trần yên kêu đau một tiếng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội vô hình c h i hỏa biến mất nhưng điều này cũng làm cho các nàng thân thể mềm mại có chút vô lực bước chân mềm nhũng liền hướng trên mặt đất ngã xuống coi chừng liệu như phong tay mắt lanh lẹ căn g i ặ n âm thanh vừa thốt ra liền lách mình đến các nàng bên cạnh cánh tay thuận thế nhô ra chăm chú kéo lại các nàng hai người vào n g e o mà hai cỗ mùi t h ơ m cũng nhào tới trước mặt làm hắn mừng rỡ tiên cư c h i chủ vừa định đẩy hắn ra nhưng mí mắt lại có chút trở nên nặng nề trong chốc lát liền lâm vào mê man ở trong mà đổi thành một bên trần yên cũng giống nhau như lúc giút vào liễu như phong trên đầu vai. người n g ư ờ i trên người hắn khí thức cũng lâm vào mê man đây cũng là chỉnh một màn nào l i ế u như phong chừng to mắt khắp khuôn mặt là nghi hoặc trong mắt có đen trắng tiên quang lưu chuyển xuyên thấu qua và táo của các nàng mỏ về thể nội chỉ gặp tiên cư c h i chủ cùng trần yên thể nội lúc này đã mất nửa điểm lực lượng tồn tại giống như tất cả tiên khí cùng nguyên lực đều bị cái kia nguyên sơ chi quang trấn nhiếp lấy sạch sẽ chỉ là tiên khí hao hết có chút thoát lực sao thấy cảnh này sau l i ế u như phong cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm sợ là nguyên sơ chi quang đối với các nàng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương ôm các nàng mềm mại tựa như không xương eo thon thân hình lõe lên đem tiên cư c h i chủ cùng trần yên nhẹ nhàng đặt ở trên giường mềm bàn tay cách chăn mềm nhấn tại các nàng vùng đan đ i ệ n tinh thần không gì sánh được tiên khí nhanh chóng vượt qua nghỉ ngơi thật tốt một cái đi liệu như phong con mắt chậm rãi mở ra bàn tay cũng từ các nàng vùng đan đ i ệ n dịch chuyển khỏi hiện tại tiên cư c h i chủ cùng trần yên thể nội tiên khí đã dư d i ả thêm chút nghỉ ngơi một hồi liền sẽ từ từ tỉnh lại mà hắn cũng không lập tức rời đi mà là ngồi ngay ngắn ở giường em bên cạnh tâm thần thăm dò vào trong đầu hệ thống lại về tới trong đầu của hắn chỗ sâu xanh t h ẳ n như biển hào quang đem nó bao phủ che lại như thế nào hồng hoang đại lục phải chăng g thuần thục ở trên màn ảnh nhấn tựa như đang sử dụng máy tính bảng một dạng đơn gián đốt hệ thống nhắc nhở cái kia sợi nguyên sơ chi quang ngay tại thu lấy thiên địa linh khí ba nghìn đại đạo c h i lực còn có hư không chi nguyên lực đầy đủ trèo c h ố n g mới vĩnh hằng tiên vực cùng hồng hoang đại lục vận chuyển nghe vang lên bên thai băng lanh âm thanh l i ế u như phong nhẹ gật đầu mà trong tay hệ thống trên màn hình cũng co vải theo không ngừng lưu động càng có từng cái nho nhỏ bức tranh được in thu nhỏ lại lấp lóe như là từng cái giám sát một dạng đem hồng hoang đại lục cùng vĩnh hằng tiên vực các nơi các nơi bày biện ra đến khá lắm ngươi cái này thỏa thỏa g á m thị、à. Nhìn xem những hình ảnh này, xem liệu như phong là nhẫn trong tuấn cờ lạc mấy cái quan sát, một lát sau khỏe miệng có chút quan miệng cờ lạc cái có mấy khỏe đại lòng c chút một t r yên lặng chủ cái sáu bất quá hệ thống phương diện này làm rất tốt dù sao mình chính là ký chủ khá thể để hệ h có t để ố nếu g giám động thăng cũng i quá, mình. làm thị nhất nhất Bất tấn chút cho hắn h lần này cử của có chút kỳ, h ồ như g o a n rộng mấy lần không g đại lại lại rãi chiếm lục chỉ, c mấy mà phong á p cũng đi v à t h à h thuộc kỳ, k ô n có một chút một xíu nuốt o hoang trong n nớt đúng thống, hồng tại bắt cảm giác lục rồi đại đ hệ ầ phổ biến đạo tổ cảnh đằng sau công pháp cảnh thu hành cùng cảnh giới để siêu thoát tổ biến b giới, đằng công cùng cảnh cũng công đạo để sau siêu ve cái cảm chậm rãi mở miệng nói ra hắn cũng nghĩ nhìn xem hồng hoàng trong đại lục sinh linh có bao nhiêu người có thể đến đột phá tới siêu thoát cảnh mà lại muốn so cùng tình khư trụ hải bên trong hắn hồng hoang đại lục càng thêm hoàn mỹ vô khuyết tốc độ tu luyện càng là những vũ trụ kêu mấy lần không chỉ mà lúc này hồng hoang trong đại lục cũng nhắc lên sóng to gió lớn từng cái tu sĩ có chút choáng váng ngửa đầu nhìn xem thương khung càng có thánh địa tông môn trưởng lao thánh chủ sắc mặt n g h i ê trọng trong đầu của bọn họ đều có hệ thống thanh âm này lúc lại mở mịt vô tung khó tìm nó dấu vết làm xong đây hết thảy nếu như phong tâm thần tử trong thất hải thoát ly mà ra nhìn xem trên giường em ngủ say tiền cư tri chủ cùng trần yên Khỏe m i ệ nhưng g i hiện ệ n vòng một ý c ờ i là h ẫ n bất ấ t u để ư ư a tay khẽ v cho an toàn hắn còn thi triển thời không đại đạo đem vĩnh hằng tiên vực đi qua cùng hiện tại đều là dùng thủ đoạn nghịch thiên lao không còn một mảnh p h ả nhưng thế gian c a t ừ có tinh khư bây giờ ể bị thành tiên quyển linh chi hiệu lời nói giao hỏa này còn không phải triệt để bạo tàu không thể để tránh đánh cỏ động rắn liệu như phong mới ra hạ xét này có thể che lấp liền che lại sau đó nên tướng tinh khư thiên khuyết cung đem tới tay l i ệ u như phong ánh mắt có chút l ó e lên phong ấn tại thành tiên quân chúng tinh khư thiên khuyết cung hiện tại là nguy hiểm nhất dù sao thành tiên q u y ể n hư giới chính là thành tiên q u y ể n linh sân nhà hắn muốn lấy đến tinh khư thiên khuyết cung cũng rất có độ khó nhưng bây giờ không động thủ lời nói đến lúc đó các loại thành tiên q u y ể n linh thu t ậ p được càng nhiều nguyên sơ mảnh vỡ sau hắn càng không phải là nó đối thủ mà lại tinh khư thiên khuyết cung còn có thể đối với hắn thực lực có bổ trợ đây chính là trước mắt hắn cần có chủ yếu nhất là hắn hiện tại cũng không có bất kỳ nắm chắc nào dù sao siêu thoát cảnh phía trên cảnh giới quá mức mơ hồ mà lại không có bất kỳ cái gì định nghĩa tồn tại chỉ biết là siêu thoát cảnh phía trên là thiên khuyết cung c h i chủ mà thành tiên quyển linh thực lực lại đang thiên khuyết cung c h i chủ phía trên mà lại liệu như phong cũng đối với chính mình vị trí tại cảnh giới cũng có chút mê mang thu lấy hoàn chỉnh tiên nguyên sau càng là có thể hoàn toàn diện hóa xuất nguyên sơ c h i quang nhưng trong lòng cảm giác là có chỗ đột phá nhưng mà thực tế tu vi lại không làm sao biến qua thậm chí hắn nhìn mình giao diện thuộc tính tu vi tiêu một cuộc là phía trên cũng là biểu hiện chính là siêu thoát cảnh đ ị n h phong thôi cũng không có cái gì cảnh giới mới biến hóa phảng p t tại trong hư không này siêu thoát cảnh đỉnh phong chính là hết thể tu vi cuối cùng có chút ý、tứ. đây hết thệ là bị người tận lực x ó a đi vẫn là bị che giấu nữa nha liệu như phong ngắm nhìn bốn phía ưu ám hư không k h ắ p khuôn mặt là cười lạnh siêu thoát cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới đoán chừng chỉ có thành tiên quyển linh mới hiểu dù sao ra hỏa này là từ nguyên sơ bên trong đạn sinh mà lại thành tiên quyển linh tu vi càng là đạt tới tương đương kinh khủng tình trạng ánh mắt của hắn có chút thâm thúy phản phất một màn này lại về tới lúc trước khi đó hắn ngay cả trường sinh cảnh đều không phải là đối mặt lại là hỗn độn h ả i vũ trụ c h ứ a tể lão ta tiên mà bây giờ đối mặt chính là một vị khác mờ mị tồn tại mặc kệ nó nếu là muốn ngăn cản bước tiến của ta một kiế cười lạnh một tiếng sau l i ế u như phong hai tay kết động ấn quyết mi tâm có một cái chữ cầu ngưng tụ thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa một lát sau nhìn trước mắt thành tiên bậc thang l i ế u như phong có chút đĩu i môi khinh thường đại thủ nhẹ nhàng vung lên chính là một đạo kính phong thổi đến mà qua đem cái tiêu tiên thê nghiền á c tính cả hai bên vờn quanh ba nghìn đại đạo cũng đều ma d i ệ t nhưng hắn cử động như vậy không thể nghi ngờ là tại đụng vào thành tiên quyển hư giới quy tắc chỉ gặp đỉnh đầu có màu nâu đậm lôi vân tụ tập lốt bút cho tà tán lao tử thân là thành tiên quyển tri chủ chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đặc quyền đều không có l i ệ u như phong ánh mắt có chút băng lánh ngẩng đầu gầm thét một tiếng cái kia lôi phạt kiếp vân dừng một chút mà hắn trong mi tâm thành tiên quyển lóe lên mà ra chậm rãi trải ra mà mở một đạo ánh sáng nhạt nở rộ đem cái kia lôi phạt kiếp vân trong nháy mắt đánh tan tại phía xa trong hư không ẩn nấp thành tiên quyển linh trong lòng hơi hồi hộp một chút lông mày lần nữa n h í u lại thành tiên quyển hư giới bên trong hết thệ không gạt được ánh mắt của hắn nhưng lần này cũng không nhìn thấy nửa điểm tung tích nhưng thành tiên quyển linh chi đạo vừa mới thành tiên quyển hư giới quy tắc bị chạm đến có thể làm được che lấp chính mình tồn tại trừ vị kia thành tiên quyển hẳn là sẽ không hắn đoán chừng cũng nếu như dư mấy vị thiên khuyết cung chi chủ một dạng ẩn n ấ p tại bốn phía chuẩn bị liên thủ vây hợp mà đến vậy liền chỉ có tinh khư thiên khuyết địa linh chẳng lẽ ra hỏa này lại cứ vậy mà làm yêu thiêu thân gì phải không thành tiên q u y ề n linh sắc mặt có chút âm trầm mặc kệ là liệu như phong hay là tinh khư thiên khuyết địa linh đều là trước mắt hắn không có khả năng coi nhẹ tồn tại nhất là bây giờ trong lúc mấu chốt này hắn không thể để cho tinh khư thiên khuyết cung xuất hiện bất kỳ sai lầm chỉ gặp thành tiên quyển linh chậm rãi nhắm hai mắt tâm thần thăm dò vào trong trái tim chỉ gặp trong đó có một đoàn thất thải quang hà nh hắn thần thức nhanh chóng đảo qua vô biên vô tận hư giới tùy tiện liền tìm ra tinh khư thiên khuyết cung ẩn nút chi địa thấy không có bất cứ gì thường nào chỗ liền yên lòng mà liệu như phong lúc này cũng nắm tiên khiết đem tiên ma nhị khí độ nhập trong đó muốn lấy chiếc chìa khóa này tìm đến đến tinh khư thiên khuyết cung vị trí dù sao tinh khư thiên khuyết điện linh giá hỏa này bụng dạ cực sâu tuyệt đối sẽ không tại một chỗ mọi mòn chờ đợi lấy tại phương hướng này sao nơi đó không phải thiên quyến tộc động thiên p ụ cận sao liệu như phong nhìn xem tiên khiết chỉ phương hướng khe cho mày nơi đó thế nhưng là ở gần nhất thành tiên quyền linh vị tr tinh khư thiên khuyết điện linh chẳng lẽ điên rồi phải không biết do núi có h ổ còn hướng núi h ổ đi c h ầ m tư một lát sau l i ế u như phong đưa thân tại dị không gian ở trong tiên k h u y ế t lơ lửng trên đỉnh đầu một sợi nguyên sơ chi quang chậm rãi nở rộ bám vào tại dị không gian không gian bích lũy phía trên khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh tinh khư thiên khuyết cũng bị tinh quang bao phủ trong điện điện linh sắc mặt có chút âm t ì n h bất định ngồi xếp bằng tại thanh đồng t ò a sen phía trên vừa mới có nhìn trộn cảm giác chuyển đến hắn biết lúc này thành tiên quyển linh đang đánh giá hử hay là đối với bản tọa không yên lòng sao thiên quyến tộc động thiên bên trong đến tột cùng có cái gì đâu dạng này đáng giá ngươi đi trẻ giấu điện linh trong đôi mắt có hồng mang ngưng tụ xuyên thấu qua nặng nề g h thiên khuyết cung thanh đồng cửa điện nhìn về phía h à o quang màu vàng óng t i u bao trùm động thiên lối vào trong vòng mấy cái hít thở l i ế u như phong đã đi tới nơi đây liếc qua thiên quyến tộc động thiên trên mặt cũng có vẻ suy tư lần trước tiến vào bên trong bên trong đã trở thành phế tích một chút sinh cơ đều không có nhưng lần này chẳng biết tại sao giống như trong lòng có t r ù n g không h i ể u xúc động phản phất tại tiến vào thiên quyến tộc động thiên liền sẽ có cái gì phát hiện mới một dạng liệu như phong hơi l u n g túng một chút xâm nhập thiên quyến tộc động thiên đây chẳng phải là để thành tiên quyển linh chi hiểu hành tung của mình sao nhưng h ắ n biết đến cảnh giới này t u vi tâm huyết dâng trào tuyệt đối không phải là ảo giác khẳng định là có cái gì chính mình muốn biết đồ vật đang hấp dẫn chính mình hay là trước đem tinh khư thiên khuyết cung đem tới tay đi sau đó lại đi vào tìm tòi hư thực cũng không muộn liệu như phong trầm ngâm một hồi quay người hướng phía ẩn nấp tinh khư thiên khuyết cung cất bước mà đi hai tay k ế t động ẩn quyết trên người quấn tiên khí dần dần bị xâm nhiên lũ lanh ma khí bao trùm cả người khí chất cũng đống nhiên chuyển biến mà tinh khư thiên khuyết c trong mắt hắn c à n g là như là không có tác dụng chậm rãi rơi vào cửa đại điện hai tay nhấn tại thanh đồng trên cửa lớn thể nội ma nguyên bắt đầu gào thét xoay tròn một cỗ kinh thế hai tục ma ý buộc phát mở cho ta một tiếng nhẹ à thanh đồng cửa điện kẹt kẹt rung động chỉ gặp bốn phía tinh quang rủ xuống giống như muốn đem h ắ n cái này kẻ xâm nhập c h ấ n áp nhưng đều bị liễu như phong trên thân thể tạo nên ba quan xóa đi dù sao vạn pháp không phá vạn pháp bất xâm cũng không phải trò đồ nói trong điện điện linh cũng lòng sinh có cảm giác sắc mặt có chút xứng sờ ngầng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia nặng nghề cửa điện bị chậm rãi đầy ra một đầy ra một nguyên lai、like、vừa mới thăm dò cảm giác là n g ư ờ i cái tên này bản tọa còn tưởng rằng là thành tiên quyển linh thấy rõ khuôn mặt sau điện linh có chút khinh thường hư lạnh một tiếng hắn biết rõ liệu như phong tu vi tuyệt đối không cách nào đem chính mình thế nào chỉ cần không phải thành tiên quyển linh tiền đến là được thăm dò cảm giác liệu như phong cũng sửng sốt một chút mình cũng không có cái k i a yêu thích bất quá cũng không mở miệng điệp phá bởi vậy cũng biết một cái tin tức đó chính là lúc trước chính mình còn chưa tới đạt nơi đây lúc thành tiên quyển linh ngay tại nhìn trộm tinh khư thiên khuyết cung đối với hắn mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt gì lùi về phía sau mấy bước thẳng đến rời khỏi tinh khư trong cung tr hai tay k ế t động lân quyết chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận trong khoảnh khắc bố chi xuống đem chọn tòa tinh khư thiên khuyết cung bào p h ủ trong đó trận pháp này tại nguyên sơ chi quang gia trì bên dưới có thể đúng quy cách bên ngoài nội bộ hết thẻ đ ộ n g tính có thể không sợ thành t i ê n quyền linh dò xét dạng này h ắ n có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đối phó điện linh tại sao lại đi ra chẳng lẽ lại là đi nhầm điện linh có chút ngốc trệ càng là không hiểu ra sao hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía ngoài điện đứng đấy liêu như phòng này sẽ ra hỏa này lại chậm rãi đi đến còn thuận tay đem nặng nghề cửa điện cho mang lên làm sao nhìn thấy lao bằng hữ liệu như phong lông mày nhữ lại m u tay trái phụ sau lưng nâng cao cái eo hướng phía thanh đồng đài sen đi đến mà mỗi một bước rơi xuống đều có thanh thúy tiếng bước chân trong điện quanh quẩn b ă n g lên ngươi đến cần làm chuyện gì điện linh sắc mặt tâm trầm giống như có chút phiền c h á n liệu như phong phát ra bước chân đại thủ nhẹ nhàng vung lên tiếng bước chân kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương bảy trăm hai mươi mốt làm sao thứ thuộc về chính mình ban thưởng ngươi đi, đi chết liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem cao cao tại thượng điện linh khỏe miệng có chút dâng lên thả người nhảy lên cũng nhảy lên trên đài sen ta thân là tinh khư thiên khuyết cung c h i chủ chẳng lẽ đến tinh khư thiên khuyết cung nhìn xem cũng không được sao lời này vừa nói ra tinh khư trong cung trời nhiệt độ trợt hạ xuống phảng phất rơi xuống trong hầm băng cẳng có sát ý kinh khủng tràn ngập ngươi tinh khư thiên khuyết cung là bản tọa lỗ thai nghe lầm sao điện linh chậm rãi đứng dậy nhìn thẳng trước mặt liễu như phong nết miệng lộ ra một vòng nhe răng cười màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m liễu như phong ngươi không nghe lầm chẳng lẽ không đúng sao hiện tại tướng tinh khư thiên khuyết cung g a ra ta có thể tha cho ngươi khỏi、chết. chắc hẳng ngươi cũng biết thành ti rơi vào trong tay của ta dù sao cũng so rơi vào trong tay hắn ta liệu như phong hoàn toàn không để ý cỗ sát ý này căn bản là không có để ở trong lòng hai mắt khẽ hít một cái kiếm ý trong nháy mắt phá thể mà ra, kim qua đua tiếng âm thanh nối liền không dứt, phong mang khí cơ làm lòng người thấy sợ hãi điện linh cảm nhận được kiếm ý này trong nháy mắt như lâm đại địch hướng về sau đột nhiên t ố i lui ba đầu sáu tay c h i tượng hiện hiện từng trôi lấp lóe hàn quang lưới dao nắm chặt càng là nhìn chằm chằm liễu như phong làm sao muốn học thành tiên quyền linh giống như cước ép cước đoạt tình khư thiên k u y ế t cung nhưng ngươi thật giống như không có thực lực kia a mặc dù bị liễu như phong chiếm cứ thanh đồng đài sen điện linh nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương tinh k h ư cung điện trên thiên đô ở trong sự khống chế của hắn mặc cho liễu như phong có được tiên khiết cũng nhất thời khó mà cấp đoạt phải thì như thế nào không phải thì như thế nào lần trước ta liền đã có thể cùng ngươi bất phân cao thấp mà lần này lại khó mà nói liễu như phong cười nhạt một tiếng tay phải ngón giữa cùng ngón trò khép lại hai màu trắng đen tiên ma nhị khí l ợ lờ chậm rãi ngưng tụ thành nước t r ư ờ n g dài ba thước kim ế cương cổ tay rung lên trong nháy mắt một đoá kiếm hoa đâm ra hử để bản tọa kiến thức một chút đi điện linh mặt mũi tràn đầy nhẹ răng cười trong tay nắm chặt thú hoàng tiền kiếm đối với đánh tới kiếm hoa chém vào xuống xanh biếc kiếm quang phá không mà đi phản phất có thể sẽ rách thương không chém vậy liền để ngươi tốt nhất xem một chút đi liệu như phong ánh mắt lạnh thấu xương thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại điện linh trước người kiếm cương gào thét chém xuống đem cái kia xanh biếc kiếm quang đánh tan mũi kiếm thê không thể đỡ trùng điệp chạm tại ư hoàng trên lưỡi kiếm đinh đường một tiếng văn giòn thậm chí có thể nhìn thấy có tia lửa tung t o á tạt mát liệu như phong cười lạnh thể nội phản phất có vô cùng vô tận lưỡ người cái tên này làm sao tu vi giống như lại có đột phá điện linh hai tay nắm chặt chuột kiếm có chút nghiến răng nghiến lợi trên lưới kiếm chuyển đến tự lực trong lúc nhất thời làm hẳn có chút khó mà đỡ lại muốn ổn định thân hình càng là nói xung ô đòn đúng đáng tiếc không có ban thưởng đương nhiên người muốn ban thưởng lời nói vậy liền ban thưởng ngươi đi chết đi xích dương kiểu trùng l i ế u như phong lông m à y nhữ lại nhanh chóng rút kiếm tụ lực kiếm cương trên có lửa nóng hừng hực bám vào trên mũi kiếm càng là có một vòng tiêu dương ngưng tụ tựa như nhìn không thấy bờ trên mặt biển tiêu dương chầm, chầm dâng lên mà cực nóng thiêu đốt cảm giác cũng nhào tới trước mặt toái hồn. điện linh cũng hét lớn một tiếng trong tay gu hoàng quang mang một phía quang mang xanh biếc bắt đầu chuyển biến một vòng màu xanh lục hiện hiện phá không gào thét thảm thiết tâm thanh càng l à từ cái này màu xanh lục bên trong t r u y ề n ra phản phất có vô số hoán linh từ đó bay nhảo mà ra nhưng ở vòng này tiêu dương trước mặt hoán linh trong nháy mắt bị thiêu thành khói đen tiêu tán không có chút nào đối với tiêu dương sinh ra bất cứ uy hiếp gì hưu một tiếng tiêu dương đột nhiên đụng vào điện linh trước người vô tận ánh lửa t r ợ t hiện toàn bộ tinh khư trong cung thiên đô bị hỏa diễm bao trùm ở h ô n t r ư n g điện linh từ trong ngọn lửao vùn vụt mà ra sắc mặt có chút chá khắp khuôn mặt là l ử a giận phía sau ba đầu sáu tay càng là chém vào mà đến kính phong tung hoành tư phương trong nháy mắt đem liệu như phong vây khốn ở giữa chút tài mọc thôi gió thảm mưa s ầ u liệu như phong nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương đối với vây hợp chi thế tràn đầy khinh thường cổ tay nhẹ chuyển thân thể càng là vòng vo nửa vòng một đạo kiếm quăng như gợn sóng đ ẩ y ra một vòng mưa gió chi thế chống giống mà sinh t h ê lương kham khổ làm lòng người sinh bi thương cảm giác nhưng chính là có cảm giác là mà cái kia muốn mạng người kiếm quăng cũng theo đó chém xuống vây hợp chi thế trong nháy mắt bị đánh tan chương bảy trăm hai mươi hai trong đài sen dị hưởng làm thật chương bảy trăm hai mươi hai trong đài sen dị hưởng làm thật xem ra người trí nhớ chẳng ra sao cả a liệu như phong trầm rãi ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem cái tia sáng trói tinh quang khắp khuôn mặt là khinh thường cười lệnh lơ lửng đỉnh đầu tiên khiết hơi rung nhẹ liền có đặc biệt rung động phát ra tuyên cổ bất diệt tiên quang chậm rãi đẩy ra ống tiên k h u y ế t bên trong càng là chuyền r a vụ vụ tiếng vang từng mai từng mai cổ lão tự p h ụ từ tiên k h u y ế t bên trong lóe lên mà ra trong nháy mắt chiếu sáng tiên khuyết cung ở trong những chữ cổ này đi theo chậm rãi thu lấy thiên khuyết cung hạ xuống tinh quang chi lực dùng cái này đến khỏe mạnh tự thân mà giờ k h ắ c này thiên khuyết cung cũng rất giống cảm ứng được cái gì bắt đầu kịch liệt đ u n g đưa nhất là tọa lạc ở trung ương thanh đồng trong đài sen càng là chuyền g a im lìm chìm tiếng vang như có thứ gì ngay tại mánh liệt đụng chạm lấy thanh đồng đài sen ân liệu như phong nghe được cái này v không khỏi quay người nhìn về phía đài sen nhưng cũng không có cái gì điểm đáng ngờ nhưng hết lần này tới lần khác trong đó tiếng vang không ngừng điện linh thấy cảnh này sắc mặt càng thêm âm t r ầ m thân hình hướng phía trước đột nhiên thoát ra dễ như t r ở bàn tay liền đoạt tại liệu như phong phía trước hai chân trùng điệp dẫm đạp xuống thanh đồng đài sen cũng phát ra im lìm chìm như sấm tiếng vang oanh lúc này ma khí quanh quần mà lên đem thanh đồng đài sen che lấp trong đó từng mai từng mai ma văn t ừ trong ma khí ngưng tụ mà ra không ngừng ánh vào thanh đồng trong đài sen chỉ gặp trong đó tiếng va đập dần dần nhỏ lại liệu như phong đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem một mặt này trong lòng phỏng đứng lên, xem ra đài sen này bên trong là phong ấn thứ gì hơn nữa còn là bị chính mình tiên khiết chỗ phát h ỏ a ra tới không cần che che lấp lấp đâu nếu như không để cho ta kiến thức kiến thức nhìn xem trong đó đến tột u cùng là vật gì một tiếng cười khẽ liệu như phong cất bước hướng về phía trước một đạo kinh hồng thuận thế chém ra kiếm quang lăng lệ như có vô tận hàn ý lan tràn thử điện linh trùng điệp hừ một tiếng đối với liệu như phong s á c ý cũng càng phát ra nồng đập lên lần trước cũng là bởi vì liệu như phong trong tay tiết khiết mới đưa đến trong phong ấn tinh khư tiên khuyết cung điện linh bắt đầu phản kháng mà lần này lại xuất hiện loại tình huống này mà lại so với lần trước còn muốn mãnh liệt một chút kém chút liền đem ma văn phong ấn đột phá điện linh hai mắt nhữ lại từ trên đài sen nhảy lên một cái mấy trăm đầu cánh tay từ phía sau lưng hiền hóa từng trôi hàn quang lấp lóe lơi dao ra sức chém vào xuống đinh đ ư ờ n g một tiếng văn giòn mấy đạo hỏa tinh nở rộ hai bóng người đột nhiên chạm vào nhau tinh khư thiên khuyết cung cũng bị khí tức kinh khủng này đâm đến lung la lung lay xem ra trong này phong ấn đổ vật rất trọng yếu a càng là không để cho ta biết vậy ta liền càng nghĩ nhìn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta chém hồng trần liệu như phong hai ngón nhanh chóng bụ động hắc bạch kiếm cương đem từng trôi lưỡi dao đánh bay hồng trần vạn tượng diễn h t h ế gian muôn màu đều là tại kiếm thế này ở trong một kiếm đâm ra như kinh hồng lược ảnh trong nháy mắt xuyên thủng điện l i n h từng đầu cánh tay thẳng bức nó mặt cổ họng a làm càn đ i ê n dại thất s á t điện linh sắc mặt l ư i biến cảm giác cổ họng tựa như muốn bị đâm xuyên trong lòng có hàn ý lan tràn thân thể đều có chút chầm lụt nhưng hắn gầm lên giận dữ toàn thân trên giới đều bị xanh lét hỏa d i ễ m bám vào từng đầu bị xuyên thủng cánh tay nhanh chóng khép lại chỉ gặp tàn ảnh lắc lư trung đ i ệ trồng trướng giao thoa hơn trăm lần chạm kích dung hấp hết hóa thành kinh tâm một kiếm nhanh chóng đâm ra mảnh một tiếng một tiếng đổi lại là giữa hư không hai người này một kiếm chi uy cũng đủ để hủy diệt vạn dặm hư không đang đam đăng, đăng binh k h í chạm vào nhau âm thanh nối liền không dứt hai bóng người trên dưới toán loạn lại trong nháy mắt tả hữu đằng na từng đạo kiếm quang sáng trói đến cực điểm t ố c s á t chi ý làm cho người không thở nổi rết điện linh n g ử a đầu phát ra rít lên một tiếng trong lòng cũng là rất là rung động không nghĩ tới lại là ngắn ngủi số chút thời gian liệu như phong tu vi lại hình như tinh tiến không ít lần này ứng phó đều có chút ăn t h i t t i hơn nữa còn cũng không nhìn thấy liệu như phong xuất kiếm chỉ là dùng bản thân tiên khí ngưng tụ kiếm cương thôi nhưng chính là dạng này đều làm điện linh áp lực tăng gấp đ ộ i chưa ăn cơm sao xuất kiếm như vậy mềm nhún liệu như phong chẳng thèm nó g tới cười cười hai ngón trên giới huy động kéo theo hai màu trắng đen kiếm cương tung bay không thôi đem điện linh lần lượt chạm kích đẩy ra người trừ tranh đua miệng lưỡi liền không có cái khác sao điện linh kêu lên một tiếng đau đớn biết liệu như phong múa mép khua môi càng lợi hại hơn cái này không lại chịu một lần một n ạ t có chút cắn răng nghiến lợi càng dùng sức huy động trong tay u hoàng kiếm thế tất liệu như phong liền xuất thủ phản kích cũng không ngừng đánh pháo miệng tiến hành tâm lý công kích gặp điện linh sắc mặt âm trầm như nước trong lòng cũng là cười ra tiếng muốn chính là loại hiệu quả này hai bút cùng vẽ mới có thể để cho điện linh triệt để điên cuồng mà làm như vậy tầm nhìn chính là muốn cho điện linh trở thành thí nghiệm chuột bạch dù sao liệu như phong đối với thực lực bây giờ còn không có một cái đáy mà trước mắt điện linh chính là tốt nhất bồi luyện đối tượng nếu có thể rõ ràng chém giết điện linh lời nói vậy nói rõ cùng thành tiền quyển linh, thực lực không kém bao nhiêu điện linh trong mắt sát ý đại thịnh trong tay u hoàng mỗi một kiếm huy g a đều có thể thảm tiếu rên n ư ơ n theo tinh khư trong cung trời có từng đạo hoan hồn hư ảnh ngưng tụ khuôn mặt giữ tận và mẹo trong mắt đều là điên cuồng v ẻ hoãn hận kinh s á t lục hồn giống giận gào thét tiếng biết thai như góc điện linh đem u hoàng dơ cao khỏi đỉnh đầu thân hình cũng biến thành đỉnh t i ê n lập địa đứng lên tựa như một tôn như núi giống như cự nhân mà thân kiếm kia cũng có che khuất bầu trời chi thế chém xuống một kiếm còn chưa thấy phong mang của nó liền có lực gió gào thét xuống chẳng ma liệu như phong mỹ mắt nhấc lên, lên có xem thường ý cười hai ngón hướng lên đâm ra hát bạch kiếm quang dao thoa tung hành càng có lệnh hơn người gây răng kẹt, kẹt âm thanh truyền hai đạo kình thiên kiếm ánh sáng giao thoa nhưng lần này lại là liệu như phong chạm ma một kiếm đi đầu tan tắc tàn đi điện linh lúc này đã lâm vào cuồng nộ ở trong một k í c h chi uy khủng bố như vậy ân các loại chính là giờ khác này liệu như phong cũng không có nửa điểm thất kinh ngược lại trên mặt có vẻ hưng phấn h i ể n lộ tay phải kiếm chỉ bừng ra tại đan điền ra nhẹ nhàng vỗ vụt một tiếng như có tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ cuồng bạo băng lãnh khí tức sắc bén diễn sinh độc đoán vạn cổ trầm giai phi ô phủ ở liệu như phong chức người trò hay mới bắt đầu a đưa tay nắm chặt chua kiếm liệu như phong mang tất lộ lợi kiếm phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thẻ hử, hiện tại mới dùng kiếm sao thật sự là không đem bản tọa để vào mắt vạn đoàn quân thân điện linh tức giận không thôi cảm giác được l i ễ u như phong ý khinh thường trong tay u hoàng bên trên màu xanh lục quan g mang đại thịnh hàng ngàn hàng vạn đoan hồn bay ra lên đỉnh đầu tranh nhau chen lấn hướng phía l i ễ u như phong đánh tới c h ẳ n g nguyệt l i ễ u như phong ánh mắt lạnh lẽo cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển k i ế m quang sáng chói chói mắt càng l à c ó ánh trăng diệu thế một vòng lãnh nguyện trống g i n g mà hiện mà đột nhiên bị một đường kiếm quan cắt đ ư ớ vô tận hàn ý hạ xuống ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa chuyển ra điện linh hướng về sau đại thối mấy bước thẳng đến thối lui đến thanh đồng đài sen bên cạnh cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình trong mắt quang mang màu đỏ tươi cũng chậm rãi lui tán khôi phục lúc trước tỉnh táo ngươi thực lực của ngươi có chút khó có thể tin lời nói thốt ra điện linh có chút ngây dại ra p h ả n phất trực diện liễu như p h o n g liền như là trực diện thành tiên quyển linh một dạng loại áp lực kia tự nhiên sinh ra càng l à ở trong lòng không ngừng mở rộng làm sao sợ ngày đó ngươi thế nhưng là ngay cả thành tiên quyển linh đều không e ngại à làm sao lại sợ ta đâu liệu như phong cầm kiếm mà đứng mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái, hai mắt nhìn về phía điện linh, nhìn tâm tư hay là tại cái kia thanh đồng đài sen ở trong này sẽ hắn đã có chỗ phỏng đoán có thể làm cho điện linh che lấp đồng tiến đi phong ấn đồ vật bởi vì nên có thể ảnh hưởng tinh khư thiên khuyết cung tồn tại mà ra trong tay hắn tiên k h u y ế t bên ngoài vậy liền chỉ có chân chính tinh khư thiên khuyết cung điện linh dù sao từ từ quân vậy cũng không thể nào biết được chân chính tinh khư thiên khuyết cung điện linh ven đường cũng chưa từng biết được phải chăng bị trước mắt thiên ma điện linh chỗ đem nó hủy diệt điện linh không nói gì mà là yên lặng nhìn xem liếu như phong sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước ánh mắt có chút lấp lóe mới hơi đột nhiên bước lên phía trước thoát ra trong tay b ả nếu tọa có g、e、như i coi n ngươi có trô đột phong lắc đầu cười một tiếng vừa mới mấy chiêu xuống tới còn chưa không động dùng toàn lực nhưng trước mắt đã biết dùng một nửa thực lực cũng đủ để cùng điện linh tương xứng như toàn lực buộc phát lời nói điện linh tại trong tay mình sợ là không cách nào c h è o c h ố n g vừa đối mặt công phu điện linh con mắt nhất định đao kiếm đồng thời chém xuống như là dao thoa cái kéo thẳng bức liễu như phong bên hông mà đi gặp nó rút kiếm nó nữa, trên mặt hiện hiện một vòng âm hiểm cười chỉ gặp điện linh phía sau lưng lại dỗi ra một cánh tay nắm một thanh hiện ra ánh lửa cự truy đối với l i ễ u như phong đầu đỉnh nạnh xinh xinh đập xuống cho là ngươi tay nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm l i ễ u như phong ngẩn đầu lướt qua ánh mắt có chút quái dị dùng độc đoán vạn cổ thể chủ điện linh đao kiếm trắng kích trên thân thể tạo nên yếu ớt hào con mảnh cự truy đập ẩm ẩm tại liễu như phong đỉnh đầu. nhưng cũng không nhìn thấy máu tơi ư bắn tung t o á cảnh tượng ngược lại là cự truy k i a đột nhiên nổ tung trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chương bảy trăm hai mươi ba nhục thân chi uy tinh thư thiên khuyết c u n g ta chắc chắn phải có được chương bảy trăm hai mươi ba nhục thân chi uy tinh thư thiên khuyết c u n g ta chắc chắn phải có được t ê người đến tội u cùng là người hay là quái vật thế gian tại sao có thể có khủng bố như thế nhục thân đ i ệ n linh có chút trận mắt hốt mồm thậm chí có chút khó có thể tin nhưng nhìn xem trong cánh tay kia chỉ còn lại có đứt gãy c h ô truy da mặt có chút có rúm mấy lần có kinh ngạc như vậy sao liệu như phong ổ nào cười ha hạ cánh tay phải dùng sức ké đem điện linh đao kiếm đẩy ra hướng về phía trước nhanh chóng chém xuống một kiếm thừa cơ lách mình đến đài sen bên cạnh đỉnh đầu tiên khiết càng là t i ê n quang đại thịnh bắt đầu xua tan nó che lấp đài sen mà khí ngươi dám điện linh nhìn thấy một màn này vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng đao kiếm đồng loạt chém ra muốn đem liễu như phong ép ra dù sao trong đài sen đổ vật không có khả năng bị giải khai phong ấn và không hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền triệt để u ố n g phí cũng ngay l i ễ u như phong hừ một tiếng giờ phút này không còn áp chế tu vi khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát vẹn vẹn chỉ là khí tức nhấc lên kình phong liền đem điện linh th không có khả năng tuyệt đối không có khả năng điện linh cảm thụ được c ố khí thế này sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào hướng về sau liền lùi lại mấy bước bước chân đều có chút lạo đ ả o đứng lên phá cho ta liệu như phong dư quang nhìn lướt qua điện linh tay trái dùng sức đập vào thanh đồng trên đài sen và n h một tiếng vang thật lớn một trưởng này tướng tinh khư cung điện trên thiên đô dung chuyển đứng lên a ta muốn người chết điện linh trận mắt nhìn toàn thân trên giới đều có ma khí diễn sinh cả người cũng tựa như thiên ma giáng thế trở nên cùng hung cực gác đứng lên u lãnh khí tức phản phất muốn đem hết thể đống kết muốn ta chết chỉ bằng người sao liệu như phong thu trưởng quét người nâng lên độc đoán vạn cổ đối với điện linh chém tới vô kiên bất tổi kế i quang càng là đánh đâu thằng đó đem cái kia nồng hậu dậy đặt ma khí trôn v ù i trong nháy mắt đem điện linh chém bay ra ngoài giọt giọt đen kịt ma huyết nhỏ xuống tại thanh đồng trên mặt đất phát ra tí tách nhẹ vang lên điện linh thân hình hướng về sau bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại vách tường đồng thau bên trên t ừ n g sợi tinh quang nhanh chóng rụ xuống không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn khụ khụ lúc trước nên đưa ngươi chạm thảo trừ căn a tiếng ho khăn kịch liệt vang lên điện linh che chạy máu lồng ngực chậm rãi đứng lên trong đôi mắt đã điện linh khí tức cũng bắt đầu tăng trưởng trên lồng ngực kiếm thương cũng nhanh chóng làm nhạt trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu a không nghĩ tới ngươi cũng có thể mượn nhờ tình khư thiên khuyết c u n g lực lượng điểm ấy là thật làm ta có chút ngoài ý m u ố n liệu như phong hơi có vẻ kinh ngạc dù sao chỉ có thiên khuyết c u n g c h i chủ mới có thể mượn nhờ thiên khuyết c u n g lực lượng mà trước mắt điện linh hay là tu h u chiếm tổ chim k h á c h tôi h không nghĩ tới gia hỏa này còn ẩn tàng chiêu này ha ha bản tọa còn kém tiên h khuyết cung mà thôi nhưng ngươi bây giờ đưa tới cửa tiên khiết cùng thành tiên quyển đều muốn về bản tọa tất cả đến lúc đó liền ngay cả thành tiên quyền cũng vô pháp làm sao bản tọa. Điện linh cười to lên, phản phất đây hết thệ đã thành kết cục đã định mặc dù l i ễ u như phong thực lực rất mạnh nhưng hắn cũng có ẩn tàng át chủ bài mà lại hiện tại hai người khí thế không kém bao nhiêu cũng không có bất luận cái gì t r ê n l ệ n h nhưng điện linh trong lòng có n ắ m chắc hơn một chút dù sao nơi này là tình khư thiên khuyết cùng nơi này là hắn sân nhà có vô hình ưu thế nghĩ rất tốt nhưng là ngươi thật giống như cũng không thấy rõ hiện thực a tiên k h u y ế t cùng thành tiên quyển ngươi một dạng đều lấy không đi nhưng hôm nay tình khư thiên khuyết cùng ta chắc chắn phải có được l i ệ u như phong khinh thường cười một tiếng từng bước một hướng phía điện linh đi đến mỗi một bước rơi xuống khí thế đều muốn ngưng thực mấy phần trong điện bầu không khí càng là kiềm chế không gì sánh được đổi lại bất luận một vị nào siêu thoát cảnh ở đây đoán chừng đều sẽ bảo t h ể mà chết điện linh cũng không đáp lại mà là trực tiếp huy động đao kiếm chém xuống giờ phút này hắn cũng triệt để hiện ra ma khu mấy ngày nay không ngừng dùng ma khí rèn luyện vạn đoán c h i thân hiện tại đã có thể hoàn mỹ phù hợp có thể phát huy thực lực cũng viễn siêu trước kia liệu như phong con mắt có chút một meo trong đan điền đen trắng vòng xoáy điên cuồng xoay tròn một sợi yếu ớt nguyên sơ chi quang nở rộ lặng yên không một tiếng động dung nhập độc đoán vạn cổ bên trong vô niệm nhẹ d ọ n lẩm bẩm sáng chói kiếm quang nương theo lấy nguyên sơ chi quang hết thể đều đỉnh trệ bất động bao quát thật muốn cất bước chạy điện linh điện linh trừng t o m ắ t muốn lách mình t r á n h né nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bắt đầu sinh một cô yếu ớt cảm giác nhất là cái k i a khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả quan mang nở rộ lúc phản phất hết thể đều đến cuối cùng tinh thư trong cung trời l ầ m vào tĩnh mịch lúc này không có bất kỳ cái gì thanh âm chỉ có một vòng thuần túy nhất bạch quang trợ hiện mà đứng m ũ i chịu xào điện linh trên người cuốn ma khí trong nháy mắt bị t ă n g d ã phía sau hiển hóa mấy trăm đầu cánh tay cũng bị trong nháy mắt xóa đi cưa giặc sẽ rách tiếng văng lên điện linh sắc mặt chấp nhận thân thể lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài nhưng lần này lồng ngực đã bị triệt để xuyên thủng ngay cả một chút xíu huyết dịch cũng không chạy xuôi nhỏ xuống từ vết thương kia bên trong nhìn lại ngũ tạng lục phủ đều là lấy biến mất giống như chỉ để lại một bộ thể xác mà cái kia yếu ớt bạch quang y nguyên bám vào ở trong đó còn có tiếp tục ăn mòn dấu hiệu một kiếm này so trong tưởng tượng của ta yếu n h ư cả liệu như phong thu kiếm mà đứng lông mày có chút n h i ễ u chặt một chiêu này vô niệm tăng thêm bảy tám phần thực lực thế mà không có đem điện linh chém chết trong lòng cảm thấy có chút không vui bất quá điện linh cũng mượn tinh khư thiên khuyết cùng lực lượng có thể dáng chống đỡ ở chính mình một kiếm này cũng không tính quá kỳ quái nhưng nếu người đối mặt không phải điện linh mà là thành t i ê n quyển linh lúc cái kia nhiều lắm là cũng là như là lần trước một dạng đem nó kích thương thôi phanh một tiếng linh đập ầm ầ tại vách tường đồng kinh khủng cự lực tướng tinh khư cung điện trên thiên đô dung chuyển đứng lên khụ khụ không nghĩ tới ngươi đã mạnh đáng sợ như thế điện linh v ị vách tường chậm rãi đứng dậy vừa mới một kiếm này hoàn toàn đem hắn trọng thương lại m à dưới sự va chạm thương thế càng thêm nghiêm trọng không ít nhất là thể nội ma k h í cùng tinh khư thiên khuyết cung chi lực càng là đang nhanh chóng lui tán cái này không khỏi để điện linh c h o mày sắc mặt cũng cực kỳ khó coi đứng lên nguồn lực lượng này giống như có chút váy mặt trong đầu hiện hiện một vị khắc thân ảnh đó chính là thành tiên quyển linh lực lượng của hắn làm sao lại cùng thành tiên quyển linh cực kỳ tương tự đâu chẳng lẽ lại là bởi vì thành tiên quy điện linh túi đầu nhìn xem trên lồng ngực còn tại không ngừng mở rộng x u y ê n qua vết thương khoe miệng có chút run dày mấy lần nói một mình nhẹ giọng lẩm bẩm đứng lên sắc mặt cũng có chút âm tình bất định hiện tại đến tột cùng là ai đưa ai bước lên đ ư ờ n g đâu liệu như phong nhẹ nhàng vung vẩy trong tay độc đoán và cổ trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý nhìn xem điện linh như là đối đãi một kẻ hấp hối s ắ p chết một dạng ha ha ngươi bây giờ xác thực có thực lực này nói ra lời này nhưng bản tọa cũng không phải bùn nặn bản tọa không e ngại thành tiên của linh chẳng lẽ còn sẽ sợ trả lẽ lại sợ ngươi vạn đoán ma thể cho ta tụ điện linh kiệt kiệt cười một tiếng thân hai tay kết động lẫn quyết căn bản không thèm quan tâm trên lồng ngực thường thế chỉ gặp tinh khư thiên khuyết cung bắt đầu kịch liệt lắc lư từng tôn nghiệp thân từ trong tinh quang đi ra những n à y nghiệp thân khuôn mặt lúc này cũng có chút và mẹo không ngừng muốn phản kháng lấy nhưng mi tâm sáng ma văn đem nghiệp thân bọn họ gắt gao trói buộc chặt đường vùng ấy bản tọa tại các ngươi thể nội g e o xuống ma t r ủ n g chính là chờ đợi giờ khắc này hiện tại cũng đến phiên các ngươi vì bản tọa hiến thân đem bọn ngươi nghiệp lực o á n hận lục d ụ toàn diện giao cho bản tọa đi điện linh làm c à n cười ha hả muốn bao nhiêu càng ỡ liền có bấy nhiêu càng rỡ mà lại tự mình kết động ấn quyết không chút nào sợ liệu như phong sẽ ngăn cản hắn hiểu được hiện tại cũng minh bạch liệu như phong dụ ý nhưng hắn không để ý để nón đếm thử bên dưới thất bại thống khổ thú vị thủ đoạn nhưng ngươi bây giờ cũng bất quá là vùng vẫy dây chết tôi h liệu như phong đứng tại đài sen bên cạnh chậm rãi lắc đầu khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng cười khẽ hiện tại điện linh giống như lòng bàn tay hắn tôn hầu tử vô luận như thế nào đều là hưởng công hắc vậy liền nhìn tôi ta hai tay không ngừng k ế t động lân quyết bốn đám nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện chậm rãi tương dung giao thoa một đá ngọn lửa màu trắng bệnh hiện hiện tại ma khí quán tâu phía dưới hỏa thế càng mãnh liệt mà những cái kia quỳ dạp xuống đất nghiệp thân bọn họ thấy cảnh này khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng thể nội liền có khí thế bộc phát nhưng đều bị mi tâm ma văn ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm đưa chúng nó bao phủ lại trong chốc lát tràn đầy thê thảm tiếng kêu rên vang lên càng có đốt cháy lốt bốt tiếng vang truyền ra liệu như phong hơi nhún mày tinh hư trong cung trời lúc này phiêu đã n ộ t cỗ hôi tối c đen trắng tiên ma nhị khí từ thể nội hiện lên đem hắn bao phủ trong đó lúc này mới đem buồn nôn hương vị ngăn cách rơi chính là hương vị này thật là khiến người như si như say a hiện tại nên gia nhập bản tọa cất giữ thật lâu hết thực điện linh từ từ nhắm hai mắt lớn hít một hơi từng sợi khói đen bị hút vào trong m ũ i chỉ gặp hắn tinh thần chấn động trong mắt quang mang màu đỏ tươi lần nữa khôi phục sáng tỏ trong tay k ế t h động ấn quyết chỉ gặp đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ sầm hồ lô mỹ vị huyết dịch mỹ vị chúng sinh chi khí nắp hồ lô con từ từ mở ra hướng về trong ngọn lửa k h u n h đào xuống chỉ thấy huyết hải phun ra ngoài trong đó càng là có vô số chân cụt tay đứt trôi nổi còn có không ít đã hư thối thân thể chỉ gặp buồn nôn dòi bỏ con rồi mọc thành bụi nhưng điện linh trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn càng là liếm liếm đầu lưỡi hận không thể đem huyết hải này một ngụm n u ố t vào nhưng vì tiến một bước rèn luyện vạn đoán ma thân nhất định phải nhận thụ lấy huyết thực dụ hoặc mẹ người mẹ nó thật sự là muốn buồn nôn chết ta à? liệu như phong thấy cảnh này trong dạ dày một trận bốc lên kém chút đều muốn phân l ra cũng chỉ có thiên ma tộc mới có nặng như thế khẩu vị vốn cho rằng rút đi ma thuộc mới có nặng như thế khẩu vị vốn cho rằng rút đi ma t h u ố theo huyết hải rơi xuống cái tia trắng bệnh hỏa diễm càng thêm mạnh lên nhưng cũng không có cực nóng cảm giác ngược lại là vô tận ú l a n g cảm giác ngay cả thanh đồng đại điện mặt đất cùng trên vách tường đều có xương lạnh bao trùm lút bút đốt cháy âm thanh nối liền không rứt ánh lửa tràn ngập trong đại điện t h ư n g sợi khói đen tràn ngập lúc này điện linh đột nhiên mở ra miệng rộng đem hỏa diễm khói đen cùng oán linh kia đ ề u nước chỉ gặp hắn bụng cũng bắt đầu phồng lên đứng lên cho tan ướt lệ thanh n ộ hống điện linh con mắt t r ừ n g lớn màu đỏ tươi quang mang càng phát ra sáng tỏ nhưng giờ phút này trên lồng ngực của hắn thương thế lại đ ỉ n h chỉ h u y ế t tán chỉ gặp một sợi hào quang nhỏ yếu nở rộ bắt đầu xóa đi nó vừa mới thu lấy lực lượng ân có thể xóa đi huyết thực lực lượng sao bản tọa muốn xem nhìn ngươi có thể xóa đi bao nhiêu điện linh sắc mặt c h ầ m xuống khinh thường hừ một tiếng tiếp tục không chút k i ê n kỵ cắt ướt có thể khiến hắn không nghĩ tới sự tình cái kia sợi hào quang nhỏ yếu cũng buộc phát sáng rực đứng lên trong nháy mắt chiếu dọi trong cả tòa đại đại đ hiện tại không cần ta xuất thủ ngươi cũng sẽ từ từ đi hướng tử vong liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng bung ô ra độc đoán vạn cổ c h u ộ kiếm bàn vân cùng ma nô nhi từ trong thân kiếm lóe lên mà ra duyên dáng yêu kiểu đứng tại bên cạnh hắn hai bên cho ta xem trọng hắn đưa tay nhấn tại thanh đồng trên đài sen nhẹ dọn g căn dặn hai vị tuyệt mỹ kiếm linh lơ lửng tại trong đài sen tiết khiết giờ phút này cũng không ngừng rủ xuống tiên quang đem chọn tòa thanh đồng đài sen bao phủ lại chỉ là ma văn phong ấn cũng có thể làm gì được ta gặp những cái kia ma văn diễn sinh không ngừng ngăn cản tiên khiết rủ xuống tiên quang l i ế u như phong cờ ư i khẩy đầu ngón tay có tiên ma nhị khí q u a n quẩn trong nháy mắt đem phong ấn hằng kia ma vằn đánh tan khi phong ấn bị giải khai thanh đồng trong đài xen tiếng va đập vang lên lần nữa thiên khuyết cùng cũng cùng nhau đung đưa hạ điện linh giờ phút này cũng cảm giác được dị dạng nhưng lúc này bị cái kia q u ỷ dị cổ quái quang mang c u ố n lấy căn bản không tì vết phân thân nhưng ánh mắt trông lại lúc thấy được ma nô nhi thân thể hơi chấn động một chút khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ ma thường kiếm kiếm linh ngươi không phải tại bản tọa mà khu bên người sao làm sao lại xuất hiện ở đây có chút run dậy hơi nghi hoặc một chút thanh âm chậm rãi thốt ra đ i ệ n linh tâm thần cũng có chút thất thủ phải biết ma thương kiếm thế nhưng là hắn hao hết thiên tân vạn khổ tạo thành mà thành nó tiềm lực còn tại ư u hoàng phía trên nhưng làm sao hắn thân ở tinh khư trong cung trời một mực không cách nào đi ma thương kiếm thu hồi khanh khách nô nhi hiện tại thế nhưng là chủ nhân kiếm linh cái gì bản tọa không bản tọa nô nhi có thể với n g ư ờ i không quen ma nô nhi lường điện linh một chút ánh mắt hiện lên một vòng tình quang nhưng người sang tràn đầy ái mộ nhìn xem liệu như phong bóng lưng ở trong mắt nàng nguyên chủ nhân nào có liệu như phong tuất hử không hổ là thiên ma tộc hồ mị tử hành vi xử sự, sự cùng thiên ma không khác ban vân hử nhẹ một tiếng không lưu tình chút nào mở miệng trào phúng đứng lên nhìn xem điện linh lúc trong mắt tràn ngập vẻ c h ắ n g ghét dù sao hôn đ ộ n hải vũ trụ bị thiên ma thai họa lâu như thế mà trước mắt điện linh chính là tội khôi họa thủ lớn nhất vì, nói gì vậy nô nhi thế nhưng là đối với chủ nhân toàn tâm toàn ý ma nô nhi nghe được đối đầu lời nói trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vẻ không vui nhẹ nhàng xê dịch bước chân một tay lấy liệu như phong cánh tay trái sắn trong ngực vừa lúc có thể hoàn mỹ cảm giác được hai tòa thắng tóc ngọc phong tròn t r i ệ cùng kinh người mềm mại ngươi ban vân gặp nàng bộ tư thái này lập tức có chắng nạn cũng như ma nô nhi m ộ dạng ké chương bảy trăm hai mươi lăm giải khai đài sen phong ấn chân chính tinh cư thiên, thiên khuyết cung điện linh hiện thân điện linh nhìn xem ma thương kiếm kiếm linh cử động như vậy trong lòng lập tức lên cơn giận dữ đây chính là lúc trước thuộc về hắn kiếm linh mà lại ma thương kiếm kiếm linh cũng chưa từng có đối với hắn như vậy qua vẫn luôn là lạnh như băng giám v ẻ không nghĩ tới tại liệu như phong bên cạnh lại là một bộ tiểu nữ nhân tư thái ban vân cùng ma n o nhi đều cảm giác được điện linh ánh mắt ngao n g a o quay đầu khinh thường lường điện linh một chút liền đem đầu rúc vào liệu như phong trên bờ vai lui về sau một chút trong đài sen đổ vật muốn đi ra n g h e trong đài sen tiếng va đập càng vang dội liệu như phong nhẹ giọng đối với hai vị kiếm linh nói ra ba người lùi về phía sau mấy bước chỉ gặp tinh khư trong cung trời có vô cùng tình quang dọi khắp nơi xuống làm cho ba người hai mắt tỏa sáng cẳng có vô cùng sinh cơ chi lực hiển hiện, hiện không. không thể để cho nó xuất thế điện linh giờ phút này triệt để đứng không yên m u ố tại thời u y ể n chân bước khắc này điện linh cảm giác được hắn vạn đoán ma thân phản phát triệt để mất đi hiệu lực giống như là phản phụ tục từ một dạng thể nội tu vi càng là biến mất không còn một mảnh đều bị cái kia quỷ dị bạch mang tức đoạt xóa đi đừng có lại làm rẽ rủa vô vị nhưng nguyên sơ chi lực mạnh hơn điểm ngươi đã sớm không còn tồn tại liệu như phong ôm bàn vân cùng ma nô nhi chậm dai xoay người lại nhìn xem nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn địa linh khắp khuôn mặt là không hiểu ý cười cái này nguyên sơ chi quan g mặc dù còn rất yếu ớt nhưng đủ để trí mạng liên địa linh đều khó mà kháng cự nhưng đem so sánh lên thành tiền quyền linh đến liệu như phong biết mình nguyên sơ chi lực còn không cách nào cùng so sánh nguyên sơ chi lực không có khả năng, năng. ngươi ngươi làm sao lại có được nguyên sơ chi lực điện linh nghe được nguyên sơ hai chữ con mắt trong nháy mắt chừng lớn ngay cả cái k i a đau đớn cũng biến mất không còn một mảnh cố gắng ngẩng đầu nhìn lên xa xa l i ế u như phong dù sao điện linh cũng biết nguyên sơ cường đại mà thành tiên quyển cùng trời khuyết đều là từ nguyên sơ bên trong sinh ra đây cũng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật nhưng trừ thành tiên quyển bên ngoài không người có thể nắm giữ nguyên sơ chi lực có thể hết lần này tới lần khác trước mắt l i ế u như phong lại nắm giữ liền cái này nguyên sơ chi lực liền đem hắn đánh bại dễ dàng càng là lấy vô cùng q u dị lực lượng đem hắn vạn đoán ma thân cùng tu vi xóa đi không còn một mảnh nắm giữ nguyên s vị tia thành tiên quyển linh nắm giữ nguyên sơ chi lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng nghiêng đầu tại bàn vần cùng ma nô nhi trên mái tóc nhẹ nhàng ngửi một chút nghe cái tia thấm lòng người phi mùi thơm khoe miệng có chút d ư ơ n g lên thành tiên quyển linh cũng nắm giữ nguyên sơ chi lực sao điện linh nghe đến lời này m ặ t s á m như cho t ú i thất đầu không ngừng tự mình lẩm bẩm trong mắt quang mang màu đỏ tươi cũng đang chậm rãi tán l o ạ n g oanh một tiếng thanh đồng trong đài sen truyền đến tiếng vang một bóng người mờ ảo từ đó nhảy ra khuôn mặt thanh thuần sinh đẹp nhỏ nhã thân mang một bộ màu lam nhạt quần áo nhất cử nhất động bên trong đều có ôn Liêu nhũ ư người Phong ba c n g x o mỹ nữ tử nhẹ giọng thì thâm mở miệng hỏi đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía l i ê u như phong bên cạnh tả hữu hai vị tuyệt thế kiếm linh nhưng nhìn về phía ba người sau lưng nơi xa nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống điện linh lúc trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét cùng sát ý chẳng lẽ ngươi là chân chính tinh khư thiên khuyết c u n g điện linh liệu như phong cũng đánh giá trên đài sen nhu mỹ nữ tử gặp tiên k h u y ế t lơ lửng tại nữ tử đỉnh đầu cái kia tuyên cổ bất d i ệ t tiên quang cũng cùng bên cạnh nữ tử quanh quần tinh quang có không thể xóa nhỏ cảm giác thân thiết liền biết nữ tử trước mắt mới thật sự là tinh khư thiên khuyết c u n g điện linh chương bảy trăm hai mươi sáu tinh màu không có sai biệt trên đài sen ôn nhu nữ tử khẽ gật đầu một cái đưa tay nắm chặt lơ lửng tiên khiết ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ vớt ở giữa một vòng tinh quang hiện hiện cùng cái k i a tuyên vẫn cổ bất d i ệ t tiên quang giao thoa mà trắng loan không tì vết tiên quang giờ phút này trở nên rực rỡ màu sắc đứng lên gọi ta tinh màu là được ông trời của ta khuyết c h i chủ tinh màu từ trên đài sen chậm rãi đi xuống thiếu sinh sinh đứng tại liễu như phong trước mặt có chút quỷ gối n ử a ngồi thân thể đem tiên khiết d ơ cao khỏi đỉnh đầu đưa đến hắn vị này tiên k h i ế t c u n g c h i chủ trước mặt tinh màu sao cái tên này ngược lại là thật phù hợp liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay tiếp nhận tiên khiết bắt đầu đánh giá lúc chỉ là một khối bạch ngọc lệnh bài giống như mà là tựa như một viên ngũ thải ban lan ngọc c á t tưởng trong đó không ngừng có quang mang lấp loe không thôi ban vân cùng ma nô nhi cũng đánh giá cái này ôn tồn lễ độ có kèm theo ôn nhu khí tức địa linh tiểu xảo mặt trái dưa cười lên lúc còn có hai cái nho nhỏ l ú n đồng tiền nhất là cái kia tựa như ngân hà sáng trói sáng tỏ hai con n g ư ờ i càng là cực kỳ hấp dẫn người hai người các ngươi ra đi liệu như phong đem tiên khiết đặt ở trong lòng bàn tay tung tung nhẹ giọng thì thầm la lên đứng lên một đạo không gian ba động truyền ra tiên cư tri chủ cùng trần yên từ gợn s ó n không gian bên trong đi đến nặc Về s a người, người nhìn g rủi rủi người người thoáng qua tiên h l khiết sau tiên h thư t h i chủ thần thái có chút phức tạp bố sĩ khẽ cắn môi anh đào có chút muốn nói lại thôi mà trần yên lại tại cùng bản vân cùng ma nô nhi trả hỏi đối với tinh khư thiên khuyết c u n g sự tỉnh trần yên cũng không cảm thấy hứng thú ân giao cho các ngươi là lựa chọn tốt nhất mà lại mới vĩnh hằng tiên vực cũng cần có người c h ấ n thủ quản lý mà các ngươi không phải là lựa chọn tốt nhất sao lại nói các ngươi trở thành tinh khư thiên khuyết cung c h i chủ sau thành tiên quyển linh vô luận như thế nào đều muốn không rõ dù sao đến lúc đó tướng tinh khư thiên khuyết cung chuyển rời đến hồng hoang trong đại lục thành tiên quyển linh cũng vô pháp cảm ứng được cái gì liệu như phong trịnh trọng nhẹ gật đầu đối với tinh khư thiên khuyết cung mang tới chỗ tốt đối với hắn mà nói không tạo nên cái tác dụng gì càng là có chút gần g ả ngược lại giao cho tiên cư c h i chủ cùng trần yên lại là lựa chọn tốt nhất có thể có thể lịch đại thiên khuyết cùng c h i chủ không phải chỉ có một người sao ta cùng trần yên làm sao cùng nhau trở thành thiên khuyết cùng c h i chủ tiên cư c h i chủ khẽ vớt trong tay t i ê n k h y ế t trong mắt lóe lên một vòng mê v ó n g hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến dù sao cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một tòa thiên khuyết cung có hai cái thiên khuyết cùng c h i chủ sự t ì n h là chưa từng có nhưng cũng không phải không có khả năng ngươi cùng trần yên lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại có thể kết hợp hoản mỹ cùng một chỗ dạng này cũng có thể để tinh khư thiên khuyết cùng tri lực không còn đơn nhất hóa cũng có thể thêm ra một loại thủ đo Mà lại nếu g cùng đồng đồng ư như ơ i thời tiên Trần Yên vốn luyện một thể đồng xuất, đồng là xem hóa h k t trời cùng k h y ế t l i ề như có t ể n h n dạng này cũng có một cái thiếu hụt. Nếu ngươi người trong không nào g là có cái chỉ có các ngươi một người trong đó lúc, sẽ không cách đó một một thiếu hụt. sẽ phong á t huy h ra à toàn thực o như n h lực. Liệu p hướng về phía trước phóng ra một bước tả hữu hai ngón nhẹ nhàng điểm tại tiên cư chi chủ cùng trần yên trong mi tâm một sợi quang mang u lam vượt qua chính là luyện hóa tiên khiết cùng trời khuyết chi pháp tinh m à u ngươi cảm thấy thế nào đâu làm xong đây hết thảy i ế u như phong nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên trầm mặc không nói tinh k ư thiên khuyết cung địa linh dù sao dạng này không thể nghi ngờ là đem vị này điện linh một nửa quyền lợi phân cho trần yên tinh màu toàn bằng thiên khuyết cung c h i chủ phân phó liền có thể tinh màu nhẹ nhàng cười một tiếng đúng rồi liễu như phong xoay người thi lễ một cái lại quay người đi đến tiên cư c h i chủ cùng trần yên trước mặt đưa các nàng hai người hai tay cùng mình tay trái tay phải t r ư ở n g chống đỡ cùng một chỗ lập tức tinh quang như trụ tinh khư thiên khuyết cung cũng bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa chủ nhân đối với tiên cư c h i chủ cùng trần yên tốt như vậy chẳng lẽ không sợ các chủ mâu ăn dầm sao lúc này bàn vân cười giả dối sắc mặt có chút cổ quáy nhìn xem liễu thế nhưng là thường xuyên ghen tung bay đ ầ y trời nô nhi tựa như có thể nhìn thấy chủ nhân lần nữa bị các chủ mâu ép khô dáng vẻ lạc ma nô nhi cũng ngẩng đầu lên che miệng miệng nhỏ phốc phốc n ở nụ cười các nàng hai người làm kiếm linh đối với một ít chuyện thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở chủ nhân của các nàng mỗi một lần đều là v i ệ n tường mà ra ngay cả đi đường đều có chút không lưu l o á t phi phi phi hai người các ngươi nói m ỏ gì đâu liệu như phong mặt mo đỏ ửng nhưng bản vân cùng ma nô nhi nói lời cũng không đạo lý nhưng đem tiên cư c h i chủ cùng trần yên trở thành mỹ tiểu nương một thành viên những sự tình phiền t o á i này chẳng phải không có dù sao trong nhà các mỹ kiểu nương đối với mới tỷ mội vẫn là vô cùng hoan nghênh ban vân cùng ma n o nhi nhìn xem chủ nhân bức kia bộ dáng nhìn nhau một chút mơ hồ giống như minh bạch cái gì xem ra sau này lại phải thêm ra hai vị chủ mẫu hai người các ngươi bảo vệ tốt các nàng ta đi trước giải quyết vị kia địa linh liệu như phong nhìn thoáng qua ngay tại luyện hóa tiên khiết cùng trời khuyết tiên cư chi chủ cùng trần yên nhẹ giọng căn dặn bàn v â n cùng ma n o nhi ý trong lời nói liền để cho các nàng coi trừng ư phòng bị tinh mẫu mặc dù nàng là chân chính tinh k ư thiên khuyết cùng địa linh nhưng là hạ người gì cái này liền không người biết được ban vân cùng ma nô nhi nhẹ gật đầu chậm rãi buông hướng phía tiên cư c h i chủ cùng trần yên phương hướng đi đến trong đôi mắt đẹp mơ hồ có tinh quang lấp lóe chỉ có vị này tinh t h ả i điện linh có cái gì hành động thiếu suy nghĩ các nàng hai người liền liên thủ đem nó chém giết không ai bị nổi điện linh hiện tại làm sao rơi vào t r ậ t vật như thế hạ chẳng đâu liệu như phong chắp tay sau lưng sau lưng chậm rãi đi đến nằm trên mặt đất nửa ngày không có động tính điện linh trước mặt ngồi sổm người xuống đụng qua xem xét khoe miệng ý cười càng đậm mấy phần bị nguyên sơ chi lực tức đoạt tu vi cùng lực lượng của thân thể thời khắc này điện linh đã chỉ còn lại có mở hơi nhất là trên lồng ngực không ngừng có màu đen ma huyết chảy ra một cỗ mùi hôi thối làm cho người liên tục buồn nôn ngươi ngơi ư ngươi làm sao lại nắm giữ nguyên sơ chi lực đ i ệ n linh cường chống đỡ đầu nhìn qua liễu như phong trong đôi mắt đã là đục ngầu một mảnh c ò n ngươi cũng đã khuyết tán ra đến sắc mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc toàn thân trên giới tản ra một cỗ xế chiều chi ý xem ra ngươi rất quan tâm vấn đề này à nhưng ta giống như cũng không biết làm sao lại nắm giữ nguyên sơ chi lực cho nên cũng không thể cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn liễu như phong nói bay điểm ấy cũng không phải là lừa dối địa linh mà là chính hắn đều có chút giải thích không rõ từ khi tu luyện qua mới thành tiền quyển công pháp sau gom góp tiên ma nhị khí sau liền diễn sinh ra một sợi y ê u đ ớt nguyên sơ chi quang nhưng hắn trong lòng cũng có chút minh ngộ đó chính là một chút hà khắc không gì sánh được điều kiện mới có thể diễn hóa xuất một sợi nguyên sơ chi quang tiên thể là cơ sở mà ba nghìn đại đạo thế gian vạn pháp chính là giản cung mà lại nhất định phải dùng chính mình đan điền mở thành một phương vũ trụ có được hoàn chỉnh hệ thống quy tắc mới có thể diễn hóa xuất nguyên sơ mà với lúc những điều kiện này hắn đều thỏa mãn khi lấy được công pháp mới sau lúc lại mới tiên ma vạn đạo thể sau đan điền chỗ sâu cũng đã bắt đầu dựng dục ra một sợi cực kỳ yếu ớt nguyên sơ chi quang mà ở tiên nguyên cùng ma nguyên dung hợp sau cũng làm cho hắn triệt để n ắ m trong tay nguyên sơ chi lực phương pháp sử dụng làm sao có thể điện linh nghe đến lời này càng là có chút lòng như trong ngội trong mắt tràn đầy vẻ h o á n hận tựa như là cảm giác liệu như phong đang lừa dối hắn đồng dạng nói thật với ngươi ngươi còn không tin ta hiện tại niên đại này nói thật ra cũng không ai tin sao liệu như phong lắc đầu c ư ờ i khẽ nhìn xem điện linh lúc trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý một màn này thật sự là chuyển biến rất nhanh n a ban đầu gặp phải điện linh lúc ra hỏa này là chính mình không cách nào vượt qua cao phòng mà bây giờ lại tại trước mặt mình hoàn toàn không chịu nổi một kích ta ngược lại thật ra có một số việc muốn hỏi ngươi Khư vị kia nhân cái c n g ư t h i ê này ma cũng có vừa lúc ấn chứng tinh cung thánh nữ lời nói những lời kia mà tình cung người trong bức họa lời nói cũng là bởi vì trận đại chiến kia hắn đoán được tinh khư thiên khuyết cùng cùng thành t i ê n quyền nhưng trước mắt điện linh lại là như thế nào cấp t i n h khư thiên khuyết cung trưởng k h ô n g quyền cái này có chút không được biết nhưng trong đó dù sao có chút nhận không ra người bí mật ngươi hỏi cái này làm gì điện linh có chút gian nan đáp lại nói nhưng nhìn xem liệu như phong trong mắt tán phát h ẳ n ý không từ cái l ệ n h run c h ầ mặc m một lát sau mở miệng nói ta thiên ma tộc xác thực cùng trời q u y ế n tộc một dạng đều là có thành tiên q u y ế n linh đến đỡ mà cường thịnh nhưng chúng ta phi thường thị huyết điên c ồ n g cũng khó có thể khống chế Lúc trước thành tiên quy liền để bản tọa chấp trưởng tinh khư thiên khuyết cung mà thành tiên quyển linh lại n u ố t lời bản tọa há có thể cam tâm từng cái trụ hải đau khổ tìm kiếm cuối cùng tại tinh khư trụ hải phát hiện tinh khư thiên khuyết cung cùng thành tiên quyển tung tích điện linh thê lương cười một tiếng những lời này mới vừa nói xong liền kịch liệt ho khan trong miệng không ngừng phun ra miệng liền mười phần quỷ dị bị xóa đi phản phát xưa nay không tồn tại mỗi một dạng chương 727, ngươi cũng xứng có kẻ cả. đã sớm chú ý tới chương bảy trăm hai mươi bảy ngươi cũng xứng có kẻ mặc cả. cả đã sớm chú ý tới quả là thế xem ra cùng ta nghĩ không kém bao nhiêu có thể đăng tiên quyển linh làm như vậy tầm nhìn lại là vì cái gì đâu lấy tu vi thực lực của hắn căn bản không cần bồi dưỡng thế lực trừ phi khi đó đăng tiên quyển linh thực lực chịu trọng thương hoặc là thực lực rất yếu mới có cái này bực này ý nghĩ liệu như phong rơi vào trầm tư ở trong suy nghĩ nhanh chóng chuyển động giống như nhìn thấu nhưng lại giống như trước mắt hay là có một t ầ n g mê vụ bao phủ mà những đáp án này trừ đăng tiên quyển linh bên ngoài đoán chừng chỉ có vị kia thiên quyến tộc đồ đảng linh năng đủ giải hoặc vậy ngươi lại l ạ như thế nào trở thành tinh khư thiên khuyết cung điện linh đâu lúc này liệu như phong có chút hiếu kỳ hỏi thăm về đến dù sao lúc kia đ i ệ n linh tu vi cũng bất quá siêu thoát cảnh thôi tuyệt đối không cách nào tướng tinh khư thiên khuyết cung như thế nào nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này không chỉ có thành công còn đem t ử vực bên trong mấy vị siêu thoát cảnh lôi kéo cùng nhau t r ô n cùng đương nhiên đây chẳng qua là một bộ thiên ma thể sắc thôi mà chân chính đ i ệ n linh bản thể chính là trước mắt nửa chết nửa sống như là phế nhân gia hỏa thôi người muốn biết người thả qua bản tọa bản tọa sẽ nói cho ngươi biết như thế nào điện linh nhìn xem liễu như phong cực kỳ hiếu kỳ giá vẻ lập tức nghĩ lại liền bắt đầu ngay tại chỗ lên giá dù sao chỉ có trước mắt l i ê u như p h o n g mới có thể để cho trong cơ thể hắn q u ỷ dị nguyên sơ chi lực biến mất mà hắn cũng có thể khôi phục lại lúc trước tu vi cùng thực lực ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta có kẻ mặt cả sao l i ê u như phong l ô n g mày nhữ lại có chút khinh thường đứng dậy nâng lên một cước trùng điệp g dẫm tại điện linh trên n ó lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem nó đầu trùng điệp gặm tại thanh đồng trên mặt đất đồng thời nương theo lấy im lìm chìm tiếng vang chuyển ra ngươi bây giờ như là một cái sắp chết con kiến còn tưởng rằng ngươi là cái kia cao cao tại thượng tinh khư thiên khuyết cung điện linh đâu hỏi ngươi sự tình đã là đủ nể mặt ngươi thật không biết ngươi dung khí từ điện ế n đ ò giá trả giá. Đối i trả mặt đ linh cử động, lúc i này h phong ánh ư m có có cực kỳ thê thảm một thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn kinh mạch cũng bị liệu như phong lực tỉnh toàn bộ chân vỡ nhất là đan điển càng là chia năm xẻ bảy dù là có thể may mắn mạng sống cũng lại không nửa điểm trở lại đỉnh phong hy vọng vậy ngươi liền đi chết đi liệu như phong hai mắt nhữ lại chuẩn bị một cức đưa điện linh đi chết lúc một đạo kình phong từ đằng xa chuyển đến quay người hai ngón k á c h lại hắc b ạ c h song sắc kiếm cương ngưng tụ đưa tay chính là một kiếm chém ra linh đ ư ờ n g một tiếng văn giòn g liệu như phong tập trung nhìn vào khoe miệng có chút d ư n g lên bởi vì người xuất thủ là đăng tiên quyển linh một đạo phân thân làm sao người muốn cứu bên dưới địa linh liệu như phong tay trái vung lên tiên ma nhị khí đem đ ị a linh bao phủ lại chậm dài hướng phía có chút mơ hồ đăng tiên quyển linh phân thân đi đến lúc trước giải khai trong đài sen phong ấn lúc cũng cảm giác được cỗ khí tức này tồn tại nhưng một mực không có đánh có kinh rắn thôi động tĩnh này cũng kinh động đến bản vần cùng ma nô nhi các nàng liền muốn cùng ánh mắt đằng sau các nàng liền có chút lòng dạ biết rõ trong tay đều có hắc bạch hai đạo quan g mang lấp lóe chính là bàn cổ kiếm cùng ma thương kiếm các nàng hai người đem l ự c chú ý tập trung ở tiên cư chi chủ cùng t r ầ n yên trên thân mà mơ hồ có một vòng dọa người sát cơ tập trung vào tinh màu dù sao đăng tiên quyển linh phân thân cũng là từ đài sen tiêu bên trong xuất hiện đăng tiên quyển linh bộ phân thân này không nói gì mà là gắt gao nhìn chằm chằm liễu như phóng một lát sau nhìn xem tinh màu bóng lưng thân hình vọt tới liền công sát mà đi muốn ngăn cản tiên cư chi chủ cùng trấn yên luyện hóa để cho ngươi bản thể tới đi chỉ là một bộ phân thân còn chưa đáng kể mà liệu như phong đã sớm ngờ tới một màn này thậm chí không đợi bản vận cùng m a n o nhi xuất thủ cũng đã lách mình xuất hiện tại tinh màu sau lưng hai ngón kéo theo dài ba thước hắc bạch song sắc kiếm cương đâm ra trong nháy mắt đem đăng tiên quyển linh phân thân bước lui lự không nghĩ tới ngươi so ta còn đi đầu một bước ca nhưng các ngươi còn muốn chạy ra thành tiên quyển h ư giới nhưng là không còn đơn giản như vậy đăng tiên quyển linh phân thân lui lại mấy bước sau nhìn về phía đã bị chém đứt cánh tay thanh âm có chút trầm thấp nhìn xem liệu như phong chậm rãi nói ra chương bảy t t a muốn đi ngươi lưu không được lần nữa tiến vào thiên quyến tộc đầu tiên chương bảy t m ta muốn đi ngươi lưu không được lần nữa tiến vào thiên quyến tộc động tiên h để cho ta không cách nào rời đi thành tiên quyển hư giới mặc dù ngươi là thành tiên quyển linh nhưng đừng quên một sự kiện ta cũng là thành tiên quyển chủ nhân ta muốn đi ngươi thật giống như lưu không được đi lại nói ngươi chân thân còn tại trong hư không truy sát ma kha thiên quyết chi chủ đi liệu như phong có chút khinh thường cười lạnh một tiếng ánh mắt mười phần khinh miệt hướng về phía trước phóng ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại đăng tiên quyển linh phân thân sau lưng hai ngón đâm ra chỉ gặp hàng quan l o ạ lên thẳng bước đầu lâu của nó mà đi lạnh leo kình phong như là đao cắt thổi qua người dám đăng tiên quyển linh phân thân biến sắc vội vàng xoay người lấy tay chỗ tới muốn dùng còn sót lại bàn tay trái k i ể m chế ở liệu như phong kiếm cương nhưng này bàn tay vừa tiếp xúc đến kiếm q u có lúc đăng tiên quyển linh phân thân chừng t o m ắ t k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ ngươi không có khả năng kinh h o à n g lời nói vừa thốt ra h à n quan g kia đưa bàn tay chặt đứt trong chớp mắt một cái đầu lâu bay ra cũng không một chút vết máu nở rộ chỉ có một chút thất thải quang hà chậm rãi l ù i tán liệu như phong mặt không biểu tình gặp cái kia đăng tiên quyển linh phân thân bên trong có một chút linh quang bay lên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tinh khư thiên khuy kiếm cương bên trên đen trắng tiên ma khí quân quanh giống mặt hồ tạo nên ba quang có chút dập d ờ n ba quang t r ầ m chậm mơ hồ có một cỗ phong mang chi ý kiếm quang có chút lấp lóe điểm này linh quang trong nháy mắt bị đánh tan mà lúc này tại phía xa trong hư không đăng tiên quyển linh cũng lòng sinh có cảm giác thân hình dừng lại d ừ n g ở nguyên địa sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m để cho ngươi biết ta tại thành tiên quyển hư giới bên trong thì như thế nào liệu như phong hai ngón bên trên ba thức kiếm cương tiêu tán đem chắp tay sau lưng sau lưng k h ỏ miệng có chút dâng lên đối với bản vân cùng ma nô nhi vậy vây tay h n chủ nhân có gì phân phó bản vân cùng Mano nhi nhìn nhau. đang nhìn một chút còn tại luyện hóa tiên khiết tiên cư c h i chủ cùng trần yên chậm rãi cất bước hướng phía chủ nhân đi đến nhưng tâm thần đều khóa chặt tại tiên cư c h i chủ bên này nếu như phong có chút xoay người tại hai vị kiếm linh bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm đứng lên thuận tay khẽ vớt các nàng thổi qua liền phá hai gò má quay người trong nháy mắt biến mất tại tinh khư t i ê n khuyết c u n g ở trong ban vân cùng ma n o nhi sắc mặt có chút từng đỏ là nhịn không tuấn cũng nâng lên tay ngọc nhỏ dài khẽ vớt hai má của mình giống như tại dư vị chủ nhân bàn tay nhiệt độ vừa mới khẽ vớt chính mình khuôn mặt lúc trái tim của các nàng đều giống như muốn bay đứng lên chân thân không tới sao. liệu như phong lúc này đứng tại tinh khư thiên khuyết cung bên ngoài hai tay k ế t động ấn quyết chín mươi cựu thiên thần uy c h ấ n ma đại trận bị thu hồi trong đan đ i ệ n k h ế p mắt dò xét bốn phía cũng không có nửa điểm khí tức truyền đ i n ra vốn cho rằng đăng tiên quyển linh sẽ d á n g lâm đến ngăn cản chính mình nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là đăng tiên quyển linh đến đều không có đến phản p h ấ t ném đi tinh khư thiên khuyết cung không phải việc đại sự gì một dạng hắc xem ra là ta đem tinh khư thiên khuyết cung nghị quá nặng đi à bất quá cung đối lấy thực lực của ngươi đem còn lại bốn tòa thiên khuyết cung cầm xuống hấp thu trong đó nguyên sơ mảnh vỡ sau ta đích sắc không còn là đối thủ của、người. đến lúc đó tinh khư thiên khuyết cung cuối cùng sẽ trở lại trong tay của ngươi liệu như phong đem m u tay trái phụ sau lưng khoe miệng tràn đầy ý vị thâm trường ý cười cũng nhìn ra đăng tiên quyển linh ý nghĩ dù sao gia hỏa này có thực lực thế này túi đầu nhìn xem dưới chân bị tinh quang che giấu tinh khư thiên khuyết cung hắn đưa tay nhẹ nhàng từng cái dò xét bàn tay trong nháy mắt có che khuất bầu trời chi thế mà quái vật khổng lồ kia thiên khuyết cung trong tay hắn như là đồ chơi một dạng hiện tại đem tiên khuyết cung để vào h ồ n hoang trong đại lục tăng thêm ta tiên ma vạn đạo thể đăng tiên quyển linh muốn tìm được cơ bản không có khả năng liệu như phong mi tâm có tràn ngập các loại màu sắc nở rộ đem cái kia tinh khư thiên khuyết cung thu hút trong đó đang chậm dại biến mất cùng trong mi tâm không lưu lại một chút xíu vết tích phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng thậm chí tại trong thời không cũng không từng lưu lại một chút điểm ấ n ký quay người nhìn xem ngày đó quyến tộc động thiên m u n vào hắn rơi vào trầm tư hiện tại hành tùng của mình đã bại lộ coi như ẩn nấp tiến vào bên trong đoán trừng thiên quyến tộc đồ đảng linh cũng sẽ thu đến đăng tiên quyển linh đưa tin đoán trừng cũng sẽ là một chuyến tay không nhưng hắn nhưng trong lòng luôn có vung đi không được một cố cảm giác như lần này lại không cách nào tiến vào từ trong thông đạo đi ra nhìn xem y nguyên bị cho bụi tràn ngập động tiên thế giới liệu như phong trong mắt có quang mang hai màu trắng đen ngưng tụ như liệt nhật lâm không tưởng tấp từng tấp liếc nhìn mà đi hay là như lần trước một dạng không có một chút xíu sinh cơ có thể nói phảng phất nơi đây triệt để hoang vu bị cái gì không thể ngăn cản lực lượng cho hủy diệt đây là bị vùi lấp đổ đằng trụ lần trước tại sao không có phát hiện đâu thật là có chút kỳ quái liệu như phong nhìn về phía nơi đây động tiên chỗ sâu nơi đó còn có một tòa còn sót lại cô phong còn sót lại mà đặt chân bên dưới giày đặc bạch cốt đỏ sẫm khô cạn huyết hà đã xâm nhập trong nham thạch nhưng cô phong này mơ hồ có hương hỏa nguyện lực lượt lờ đem cho bụi kia cương phong ngăn cản ở ngoài ngay cả những cái kia t à n mát bạch cốt cũng nhất nhất bao trùm ở tựa như đang bảo vệ lấy cái gì liệu như phong thân hình l o i lên xuất hiện tại cô phong kia trước nhẹ nhàng dội ra một ngón tay điểm tại trên bình chống kia có mà lại hương này lửa nguyện lực bình t h ư ớ n g cũng không phải là cái gì vật hư hảo mà là thật sự rõ ràng ngưng thực tồn tại mặc dù vừa mới ngón tay cũng không dùng sức nhưng có thể cảm giác được bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài mà lại trong đó còn có y ê u đất nguyên sơ chi lực chạy sôi đang lúc hắn muốn bằng vào tiên ma vạn đạo thể cưỡng ép tiến vào lúc cô phong kêu bên trong có kim quan g phóng lên tận trời trần trụi ở bên ngoài gần nửa đoạn đồ đ n g trụ bên trên mơ hồ có tự phụ trôi nổi trong chốc lát càng ngày càng nhiều tự phụ lượn lờ mà lên một đạo hư hảo thân hình dần dần ngưng thực người này chính là đồ đàng linh nhưng trong đôi mắt lộ ra dã rời cảm giác mà lên còn có cũ cảm giác suy yếu chuyển ra ta còn tưởng rằng lấy theo thiên quyến tộc động tiên h cùng một chỗ hủy diệt không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn liệu như phong đưa tay thu hồi nghiêng đầu nhiều hứng thú đánh giá đồ đ ằ n g linh không khó coi ra ra hỏa này bản nguyên thiếu thốn lợi hại mà lại thực lực cũng không còn lúc trước mà lại bị cô phong che giấu đồ đẳng trụ bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy nhìn thấy mà giật mình vết rách tồn tại có thể nghĩ thiên quyến tộc động tiên h là sẽ ra đại sự gì bằng không thiên quyến tộc trọng yếu nhất thánh vật sẽ không bị nghiêm trọng như vậy đã kích cùng thương tích khụ cụ người tại sao lại tới đồ đồ n g linh cười khổ một tiếng ánh mắt phức tạp nhìn xem liệu như phong phải biết thiên quyến tộc hủy diệt thế nhưng là cùng liệu như phong thoát không khỏi liên quan mặc dù không có khả năng chỉ trách hắn nhưng cũng là bởi vì hắn mà lên nhưng đồ đằng linh biết nguyên nhân chủ yếu hay là vị kia đăng tiên quyền linh cao cao tại thượng chúa thể thiên quyến tộc sinh tử của tất cả mọi người nếu không phải đăng tiên quyền linh xuất thủ thiên quyến tộc làm sao lại hủy diệt xem ra ta lần trước tới tìm ngươi ngươi là cố ý trốn đi nơi này đến tội cùng chuyện gì xảy ra liệu như phong cũng nghe ra ý ngoài lời xem ra lần trước chính mình tiến vào thiên quyến tộc đầu tiên mặc dù không tìm được cái gì nhưng tuyệt đối bị đồ đằng linh thấy được chỉ là đồ đằng linh cũng không hiện thân gặp mặt đây không phải bày ở trước mắt sao thiên quyến tộc đã mất đi vị kia che chở chúng ta đi hướng về phía tàn lụi đồ đằng linh hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng bàn khí có chút e ngại ngắm nhìn một phía giống như đăng tiên quyển linh sẽ tùy thời xuất hiện một dạng khá lắm chẳng lẽ lại đăng tiên quyển linh cũng biến thành như vậy phát r ổ liệu như phong lông mày nhữ lại không khó nghe ra lời này là có ý gì nhưng mơ hồ có chút khó mà tiếp nhận dù sao thiên quyến tộc thế nhưng là do đăng tiên quyển linh một mực tại bồi dưỡng cùng chiều cố làm sao lại đột nhiên nói hủy diệt liền hủy diệt đâu hắm nếu không phải vì nuôi n ố t chúng ta cho hắn cung cấp hương hỏa nguyện lực cùng vô tận sinh cơ chi lực chúng ta sợ là đã sớm hủy diệt đồ đ ă n g linh hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là p h ẫ n nộ song quyền nắm chặt không khó coi ra bất mãn trong lòng nhưng một lát sau lại đem nắm đấm bưng ra dù sao đăng tiên q u y ề n linh chính là bọn hắn thần bọn hắn chúa t ể thiên quyến tộc không cách nào đào thoát bực này vận mệnh có ý tứ gì chẳng lẽ sự hiện hữu của các ngươi chính là vì để hắn lớn mạnh bản thân liệu như phong nhãn tình sáng lên giống như bắt được cái gì điểm mấu chốt hương hỏa nguyện lực cùng tín ngưỡng lực bản chất không có gì khác biệt nhưng nó tác dụng cái à n ngưng chân g có thực thể tiên là ai có thể làm bị thương đăng tiên quyển linh đâu ai có bực này lịch thiên bản sự phải biết đăng tiên quyển linh tu vi đã đứng tại chúng sinh t r i đỉnh không người nào có thể nhìn theo bóng lưng lại hoặc là nói cũng không phải là bị người gây thương tích mà lại phát sinh chuyện gì khác lúc này mới dẫn đến đăng tiên quyển linh bị thương liệu như phong như có điều suy nghĩ vớt ve cái cảm ở trong đó thật đúng là sương mù nồng nặc à một vòng tiếp theo một vòng nhưng đồ đăng linh bộ dạng này chắc là biết được một ít c h u y ệ n gì bằng không đăng tiên quyển linh không có diệt khẩu ý nghĩ chương bảy trăm hai mươi chín như là con địa công cụ hình người thôi chương bảy trăm hai mươi chín như là con địa công cụ hình người thôi đối với chính là ngươi nghĩ như vậy hắn chính là một đầu con địa bám vào ở trên trời quyến tộc trên thân không ngừng thu lấy chất dinh dưỡng đến lớn mạnh bản thân nhưng hắn hiện tại không cần chúng ta cho nên thiên quyến tộc cũng đã mất đi thương tiên chiếu cố cũng đi hướng tản lùi diệt vong đồ đăng linh nhẹ gật đầu đưa tay nhẹ nhàng vung lên hương hỏa nguyện lực bình chướng vỡ ra một đường vết rách đưa tay ra hiệu liệu như phong tiền đến liệu như phong chui vào hương hỏa nguyện lực trong bình chướng đối diện chính là nồng đậm mùi máu tươi chuyển đến bên hai càng là có vô cùng vô tận lẩm bẩm tiếng ngâm sướng càng có từng cái nhàn nhạt hư ảnh màu vàng quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất sắc mặt thành kính hướng phía cô phong cầu nguyện đây cũng là các tín đồ sau khi chết không muốn tán đi chân linh bọn hắn không cách nào tại luân hồi c r u y ề n thế đem vĩnh viên trầm luân ở đây mỗi ngày chỉ có quỷ lệ cùng thỉnh cầu thượng t ư ơ n g tha thứ đồ đăng linh nhẹ nhàng cười một tiếng cũng biết những cái kia vờn quanh bên t hai tiếng ngâm sướng tiêu tán những cái kia màu vàng kim nhàn nhạt thân ảnh cũng ẩn nấp không thấy các người làm như vậy đáng ra không liệu như phong t r ầ m mặc một lát sau nhìn xem đồ đằng linh hơi nghi hoặc một chút dò hỏi dù sao đăng tiên quyển linh đã đem bọn hắn cho vứt bỏ mà bây giờ nhìn thấy những tín đồ này đều là chính mình tự sát dùng huyết nục tinh khí tới cầu nguyện quỳ lạy đơn giản chính là muốn cho đăng tiên quyển linh lần nữa che chở bọn hắn đây là thiên quyến tộc sự tỉnh cùng ta đồ đằng này linh không quan hệ ta chỉ là thu thập hương hỏa nguyện lực cùng sinh cơ công cụ thôi đồ đằng linh lắc đầu sắc mặt có chút phức tạp chậm rãi hít một tiếng khí trong đó trong lòng của hắn cũng có không cam lòng c ũ n g không bỏ nhưng tất cả những thứ này đều là do đăng tiên quyển linh nói tính hắn công cụ hình người này có thể không đ ú n g vào cái gì miệng lúc trước vẹn vẹn nói một câu nói liền bị đăng tiên quyển linh một trường kém chút đem đồ đẳng trụ đắp nát cái này cũng dẫn đến hắn không dám ở mở miệng cầu tình bằng không hạ c h à n g liền sẽ hồn phi phách tán hắc công cụ hình người hạ c h à n g có vẻ như cũng không quá tốt đã như vậy không biết ngươi là có hay không biết đăng tiên quyển linh lai lịch vì cái gì ta cảm giác hắn tràn ngập sắc thái thẩm ý phảng phất cùng thành tiên quyển không quan h liệu như phong lúc này nhìn t r ằ m t r ằ m đồ đăng linh một chút cũng không còn che lấp cùng q u e n co miệng thẳng tâm hỏi mau từ bản thân muốn biết sự t ì n h lai lịch của hắn sao ta từng đã nói với ngươi hắn t ừ nguyên sơ bên trong sinh ra nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hắn chính là nguyên sơ đâu mà có một số việc ta cũng không rõ lắm nhưng có một chút ta có thể khẳng định đó chính là thành tiên quyển chính là hắn chính mình huyết đ ụ c luyện hóa tạo thành mà thành hắn chân linh liền cũng thành thành tiên quyển linh một mực tại trong đó hôn mê bất tỉnh đồ đăng linh cũng xoay người nhìn liễu như phong có chút nói lời kinh người nói đối với hắn mà nói những sự tình này cũng không phải là bí mật gì cũng là lúc trước đăng tiên quyển linh nói với hắn nhưng trong đó thật giả liền không được biết rồi hắn đã là nguyên sơ sao nếu theo ngươi nói như vậy vậy thật là có chút khả năng liệu như phong ánh mắt có chút lấp lóe cũng không lập tức lật đổ bực này thuyết pháp mặc dù không biết đồ đẳng linh từ nơi nào biết được nhưng thật giả đã cũng không trọng yếu dù là có một chút chút manh mối cũng có thể từ từ mở ra một cánh cửa nhìn thấy trong đó chân tướng bất quá liệu như phong nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh thành tiên quyển làm huyết nhục đăng tiên quyển linh là chân linh cái kia không sai biệt lắm liền như là bản cổ mở dạng dùng huyết nhục của mình khai thiên tích địa thương không cùng b ằ n vật thế nhưng là chẳng biết tại sao. cảm giác lại m ư ờ i phần q u á i gì mà lại trước mắt hư không không thẳng cũng chỉ có tứ đại tiên vực cùng năm tòa thiên khuyết cúng có thể khinh thường đ n h phong nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thành tiên quyển nó bản nhân nhân vật như vậy l ờ i đồn đại nghe đồn dù sao thân là người khai sáng không có khả năng không ca tụng không truyền bá sự tích của mình dù sao hương hỏa nguyện lực tồn tại có thể làm cho huyết nục cốt t ù y diễn sinh ra linh trí lại lần nữa sống lại cũng khó nói l i ế u như phong nuốt ve cái cảm trong đầu hiện lên một chút khả năng nhưng từng cái đều bị chính mình cho đợi ngã dù sao đều có chút khó về phân biệt cũng vô pháp triệt để kiểm chứng cái gì chỉ có thể biết đăng tiên quyển linh hiện tại làm liền đem nguyên sơ mảnh vỡ gom gót dạng này mới có thể lặp lại lúc trước nguyên sơ thái độ ta biết người rất nghi hoặc nhưng có chút bí mật hắn sẽ không như thế nào nói tới đồ đăng linh gặp l i ễ u như phong nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ không khỏi lắc đầu cười k h ẽ đứng lên dù sao đăng tiên quyển linh nói lời trong đó bao nhiêu thật giả không được biết chương bảy trăm ba mươi hình thể câu diện một phần lễ vật chương bảy trăm ba mươi hình thể câu diện một phần lễ vật l i ễ u như phong cũng phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu dù sao có mấy lời không có khả năng tin hoàn toàn về phần trong đó thật giả đã không trọng yếu mà làm nên như thế nào phá cục mới là trọng yếu nhất nhìn ngươi bộ dáng này đã như là nến tàn trong gió chắc hẳn không bao lâu liền sẽ hình thể cầu diệt đi nhìn xem bên cạnh đồ đằng linh có chút lúc sáng lúc tối thân thể l i ế u như phong lông mày khen nhữ một cái nó bản nguyên đã bị thương nặng nếu không phải g i a cái k i a hương h o a n g u y ệ ĩ lực đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán sinh tử trong mắt ta đã sớm coi nhẹ húng chi thiên quyến tộc đã không còn tồn tại mà ta thân là thánh vật đồ đằng trụ linh cũng tự nhiên không có tồn tại tất yếu cùng tín đồ cùng mảnh này hủy diện thế giới cùng một chỗ bụi về đất mới là tốt nhất kết cục đi đồ đằng linh sắc mặt thoải mái, đối với thân tử đạo ngược lại trên mặt hiện lên một vòng giải thoát dù sao việc đã đến nước này coi như sống tạm lấy cũng sẽ lọt vào thanh toán đ u ổ i quy khư đất về với đất đích thật là cái lựa chọn rất tốt nếu ngươi muốn sống ta có thể ra tay giúp ngươi xóa đi thương thế thậm chí có thể mang ngươi rời đi nơi đây đương nhiên liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt cũng có chút thâm thúy đến bọn hắn cảnh giới cỡ này sinh tử có khác đã sớm nhìn t â u nhưng hắn khác biệt có chỗ lưu luyến đồ vật nhiều lắm làm không được đồ đàng linh như vậy thoải mái đồ đàng linh hơi kinh ngạc nhìn xem liễu như phong có thể vì chính mình xóa đi thương thế hơn nữa nhìn cũng không phải là đang nói đùa không khỏi mở miệng hỏi người đột phá mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ mà thôi nhưng từ đồ đảng linh trong miệng nói ra lúc lại như có thiên quân chi trọng dù sao lần trước nhìn thấy liệu như phong lúc hắn còn không có đột phá tới siêu thoát cảnh xem như thế đi liệu như phong nhẹ gật đầu nhưng người sang nhìn chăm chú lên đồ đảng linh chậm rãi nâng tay phải lên ngón giữa cùng ngón trò khép lại một sợi cực kỳ hào quang nhỏ yếu nở rộ tia sáng này lúc xuất hiện tàn phá không chịu nổi thiên quyến tộc đầu tiên lập tức bị giam cầm ở Cái i k、so、nhìn thấy cái o này ánh sáng nhạt sau đồ đằng linh không khỏi chừng to mắt một mặt vẻ khiếp sợ hai tay càng là có chút run run dậy muốn dùng ngón tay đi đụng vào nhưng lại có chút e ngại nhưng hắn cũng minh bạch liệu như phong xác thực có năng lực như thế nhưng là đồ đằng linh nhìn xem cô phong dưới chân cái kia trồng chất như núi bạch cốt sau lúc đầu dấy lên ngọn lửa hy vọng hai con ngươi giờ phút này lại ảm đạm xuống khi liệu như phong nói có thể xóa đi thương thế lúc đồ đ ằ n g linh cũng có chút tâm động dù sao thiên quyến tộc tộc nhân huyết mạch hắn còn có giữ lại nếu thật có thể đi ra ngoài lần nữa sáng tạo thiên quyến tộc cũng không phải cái vấn đề nhưng đồ đ ằ n g linh nghĩ đến thành tiên quyển linh mặt mũi tràn đầy s á t ý dáng v ẻ sau lập tức tâm tính thiện lương giống lọt vào trong hầm băng dù sao thiên quyến tộc tuyệt đối không có khả năng lại lần nữa xuất thế dạng này không thể nghi ngờ là đụng vào thành tiên quyển linh danh giới cuối cùng ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì nhưng ngươi nếu thật muốn sinh tồn được lại có sợ gì chi có đâu mà lại ngươi theo ta đi tự nhiên sẽ nhận che trở mà lại ta cũng sẽ đơn độc mở một phương để cho các ngươi thiên quyến tộc trùng sinh khai chi thẳng diệp liệu như phong cũng nhìn ra đồ đằng linh lo lắng nhẹ nhàng cười một tiếng đồng thời chậm rãi lắc đầu đơn giản chính là e ngại thành tiên quyển linh thôi nhưng chỉ cần đồ đằng linh tiến vào hồng hoang đại lục sau coi như thành tiên quyển linh mánh khóe thông t i ê n cũng vô pháp phát giác được một chút xíu tung tích tính toán một lần nữa thành lập thiên quyến tộc cũng không có bất cứ ý nghĩa gì khi tín đồ d i ệ t tuyệt ta đồ đằng này cũng không cần thiết tồn tại cho nên ta vẫn là lựa chọn bồi thiên quyến tộc động thiên hết thể hủy diệt đồ đằng linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm liễu như phong một chút, gặp nó trọng chân thành bộ dáng nhưng hắn hay là l cô phong bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên hoàn chỉnh không thiếu sót nham thạch bắt đầu vỡ nát như là bã vụn không ngừng rơi xuống phía dưới mà lần này đồ đằng linh cũng không tại che chở những bạch cốt kia mà là tùy ý tùy thời cùng bùn đất rơi xuống trong vòng mấy cái hít thở bạch cốt liền bị che lấp đứng lên đồ đằng linh mặt lộ b i thương chi s á c ánh mắt chưa từng xê dịch thẳng đến những bạch cốt kia triệt để nhìn không thấy lúc lúc này mới ngẩm đầu lên chậm r i hướng phía đồ đằng trụ đạp không mà đi thời gian của ta đã không nhiều lắm lần này ta cũng không để cho ngươi tay không mà về rơi vào đồ đằng trụ đỉnh đồ đằng linh nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay kết động ấn quyết, dồn khí đan điển. tiếng như như s ớ m một tay một trưởng hướng phía đồ đằng trụ đập xuống ầm ầm k ị c h liệt tiếng nổ mạnh vang lên đồ đằng trụ bên trên kim quang sáng chói không ngừng lấp loe không thôi nhưng rất nhanh liền bị một nguồn lực lượng áp chế lại liệu như phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy trên mặt hơi nghi hoặc một chút c h i sắc không do đồ đằng linh muốn làm gì tự tay hủy đi đồ đằng trụ đây không thể nghi ngờ là tại gia tốc tự thân tiêu vong đợi kim quang kia tán đi lúc đồ đằng trụ đã không còn tồn tại như là đất cắt giống như bắt đầu sụp đổ cũng không thấy tùy ý kim loại cảm nhận phán phát hết thảy đều là mộng ảo đông vật này giao cho cho thành tiên quyển linh m u n tốt đồ đằng linh thân thể đã hơi có vẻ trong suốt mà lại từ hai chân bắt đầu đã dần dần bắt đầu biến mất một chút xíu nhàn nhạt kim quang bay khỏi m à đi trong vòng mấy cái hít thở đã lan tràn đến bên hông đây là liệu như phong đưa tay tiếp nhận đồ đằng linh đưa tới đồ vật vừa định hỏi tham vật này là thứ gì lúc đồ đằng linh đã trên mặt ý cười đối với hắn khoát tay áo trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh ngay cả vậy bên ngoài tre t r ở hương hỏa nguyện lực bình chướng cũng n a o nhao hóa thành vô tận mây mù vàng nóng lượn lờ mà lên hướng phía trong tay hắn nắm lớn có bàn tay giống như là ngọc thạch đồ vật v thế nhưng là thứ này không phải là bị đúc thành đồ đằng trụ sao làm sao còn sẽ có bảo tồn lại đâu liệu như phong đánh giá trong tay vật nhỏ ngọc cũng không phải ngọc giống như là tảng đá đi lại có chút mềm nhũng như là cây đông đặt ở trong lòng bàn tay lại không có bất luận cái gì trọng lượng có thể nói nếu dùng thần thức dọ vào trong đó lại như là ngâm vào trong suối nước nóng một dạng toàn thân trên giới đều có thông thấu cảm giác thật là nồng nặc hương hỏa nguyện, nguyện lực mà lại rộng lượng trình độ căn bản không thua với hắn vô song đạo cung những tín đồ kia cung phụng tín ngưỡng thậm chí cảng tình thuần không ít trong mắt lóe lên một vòng l a n quang dùng hệ thống kiểm tra đo lường lên vật này n giới ự thần t n h thạch. g i thiệu văn t á c vật này thu đến nguyên sơ c h i quan g chiếu giỏi dần dần xâm nhiễm một chút nguyên sơ c h i lực có thể mượn trợ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thân ngoại hóa thân cũng có thể hấp thu vật này cường hóa thân thể dùng cái này thu lấy hương hỏa nguyện lực quả nhiên là vật này nhìn thấy trong mắt trôi nội chữ liệu như phong khỏe miệng có chút dâng lên cái này so sánh với điện linh tâm tâm sở niệm đồ vật nhưng bây giờ điện linh đã nửa chết nửa sống cái kia vật này hắn liền không cố mà làm nhận lấy vừa đem vật này đặt vào trong đan đến lúc một cái trắng nụp đô đô tay nhỏ nắm chặt ngự thần tinh thạch tiểu xảo cường tráng dáng người xếp bằng ở chỉ gặp tiểu gia hỏa này một ngụm đem ngự thần tinh thạch nhét vào trong miệng lập tức vang lên răng rắc răng rắc giòn vang thanh â m như cùng ăn một cục đường quả mở dạng mà chân linh cũng trong nháy mắt không có kim quang bám vào hương hỏa nguyện lực tràn ngập toàn bộ không gian t h ấ c hải càng có thành tín cầu nguyện tiếng ngâm sướng vang lên chân linh đây là làm gì liệu như phong nội thị nhìn xem một màn này có chút không nghĩ ra dù sao chân linh đột nhiên cử động làm hắn cũng có chút trở tay không kịp mà lại lúc này thân thể cũng có hảo quang màu vàng kim nhạt lưu truyền trong t r ớ c mắt huyết nục gân cốt thậm chí cái kia đen trắng xoay tròn vòng xoáy nhất là trong đầu hắn hồng hoang trong đại lục cái kia vô song trong đạo cung một tôn màu vàng cao lớn uy manh trong pho tượng càng là có vô cùng vô tận hương hỏa nguyện lực phóng lên tận trời rèn đúc vô thượng kim thân cái đồ chơi này đối với ta mà nói có chút tích lũy còn không bằng trước kia vũ hóa tiên thể c ả m thụ được c ố này cảm giác liệu như phong lông mày khen nhớ một cái đối với hương này l ư ợ nguyện n g lực tạo thành vô thượng màu vàng có chút khinh thường đứng lên dù sao cùng tiên ma vạn đạo thể so ra vô thượng kim thân chính là thứ cặn bã nhưng làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện những hương hỏa này nguyện lực phẳng phất nhận thứ gì hấp dẫn một mạnh hướng phía không gian một cử động kia để hắn có chút không rõ vội vàng nội thị nhìn lại chỉ gặp chân linh từ hỗn độn thất thải trong sen chậm d ã i đứng lên hai tay k ế t động ấn quyết trong mắt có tiên ma h à o quang nở rộ mở ra múc mím hồng hồng miệng nhỏ làm càn nuốt những hương hỏa này nguyện lực tê nhiều như vậy ngươi có thể nuốt trôi l i ệ u như phong khoe miệng có chút run dày mấy lần thật sợ chân linh sẽ bị t r ú n g chết nhưng theo hương hỏa nguyện lực càng phát ra mà manh hắn ngược lại cảm giác toàn thân ấm áp mà lại suy nghĩ ánh mắt cũng linh động k ô n g í cùng có một cỗ cùng loại cùng tiên ý mở mịt cảm giác chuyện gì xảy ra d i ơ tay lên một cái liệu như phong k h ẽ cho mày trong thức hải hương hỏa nguyện lực đã triệt để bị chân linh nuốt không còn một mảnh nhưng hắn lại có c ố quái gì không nói ra được cảm giác phản phất thực lực lại hình như vô thành vô tức đột phá tựa như là hương hỏa nguyện lực chính là một chiếc chìa khóa đem hắn cùng chân linh trên người gông xiềng mở ra lúc này người nhẹ như y ế n càng là cảm giác không thấy một chút x í u c â u thúc cảm giác chương 731, vô dụng vô thượng kim thân đột phá gông cùng xiềng xích chương 731, vô dụng vô thượng kim thân đột phá gông cùng xiềng xích p h ả nhất p đột phá g ô là chân h linh cùng nục phương n đạt tới khó thể có diện dù là mỗi ngày có hồng nông từ khí sinh cơ chi lực tiên ma nhị khí ẩn dưỡng cũng khó có cái gì đột phá mà lần này thôn vệ qua ngự thần tinh t ạ h sao trực tiếp bắt đầu đốt cháy giai đoạn chỉ gặp hắn chân linh như là độ lên kích quang từ nhỏ gây hài nhi trạng thái không ngừng trưởng thành đứng lên trong vòng mấy cái hít thở như cùng hắn n ụ c thân bình thường cao lớn mà không gian thức h ả i cũng đi theo cùng nhau tăng trưởng chân linh liền như là một tôn cự nhân hai tay chống lấy trời hai chân đ ặ p trên ba nghìn đại đạo thế gian vạn pháp l ư ợ n lờ t à hữu hai mắt như là nhật nguyệt sáng tỏ mà liệu như phong cũng cảm giác được toàn thân trong kinh mạch tiên ma nhị khí điên cuồng lưu truyền càng có huyết khí gào thét như rồng đưa tay đấm ra một q u y ề n chỉ gặp một đạo quyền phong mà tới đem thiên quyến tộc động thiên tùy tiện x é rách hư không đem kịp loạn lưu chạy ngược mà tới không ngừng bắt đầu phá hư đứng lên nhưng hắn lông mày nhữ lại chậm rãi đưa tay vung lên thiên quyến tộc động thiên lại lần nữa lâm vào cái này giam cầm ở trong tiện tay một kích lực lượng đã v i ệ n siêu lúc trước mấy lần liệu như phong nhìn một chút tay của mình đều túi đầu đánh giá thân thể của mình cũng không nhìn thấy có thay đổi gì chỗ nhưng tiềm ẩn trong ý thức phảng phất có cái gì bản chất cả i biến nhưng cỗ này cảm giác huyền diệu khó giải thích trong lúc nhất thời không nên như thế nào miêu tả nhưng tu vi đột phá gông cùng xiềng xích trói buộc đây là đích đích s á t s á t sự thật mà lại lấy thực lực bây giờ không sử dụng độc đoán vạn cổ cùng nguyên sơ trí lực cũng có thể đánh bại dễ dàng mượn nhờ tinh khư thiên k u y ế t cung điện linh không nghĩ tới lần này một nhóm ngược lại còn phải chỗ tốt liệu như phong trên mặt hiện lên một vòng ý mừng rỡ nhưng nhìn xem cái tia bị nham thạch bùn đất vùi lấp xương khô cùng như cắt sỏi tán đi đ ồ đằng trụ có chút thổn thức h í t một tiếng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tàn phá không chịu nổi thiên quyến tộc động tiên quay người cất bước nhanh chóng biến mất trong chớp mắt đã từ trên trời quyến tộc trong động tiên đi ra chậm rãi đưa tay vô tay phát ra tiếng thiên quyến tộc động tiên môn vào trực tiếp bị hắn cho hủy đi nhưng chỉnh thể tổn hại động tiên lại bảo tồn lại có lẽ theo thời gian trôi qua thiên quyến tộc động tiên sẽ từ từ bản thân chữa trị đi nhưng có thể hay không dựng dục ra sinh mệnh mới vậy liền không được biết rồi. liệu như phong đứng ở trong tối vô thiên ngày hư giới bên trong chậm rãi ngắm nhìn bốn phía tâm tâm sở niệm thành t i ê n q u vệ linh vẫn là không có d á n g lâm xuất hiện phảng phất đối với hành vi của hắn hoàn toàn không quan tâm liền hung hăng nhìn chằm chằm mấy vị thiên khuyết cung c h i chủ lúc này một đạo quan g mang từ mi tâm loại ra thanh tú động lòng người thân hình xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân tiên cư c h i chủ cùng trần yên đã luyện hóa hoàn thành hiện tại đã triệt để khống chế tinh khư thiên khuyết cung đi ra người chính là bàn vân chỉ gặp nàng hai tay kéo lại liệu như phong cánh tay trên mặt ý cười bẩm báo đứng lên nhìn xem bốn phía u ám hoàn cảnh ý cười cũng bỗng nhiên tàn đi dù sao nàng biết nơi đây vì sao châu đã luyện hóa hoàn thành so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn a liệu như phong nhẹ gật đầu s ắ c thực so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều chủ yếu là tiên k h u y ế t bên trong tràn đầy hắn lưu lại khí tức lưu lại lấy tiên cư c h i chủ cùng t r ầ n yên tu vi muốn luyện hóa quả thực có chút khó khăn nhưng ngoài ý liệu là tiên cư c h i chủ cùng t r ầ n yên phản phát không có gặp được khó khăn gì có chút xuôi gió xuôi nước luyện hóa hoàn thành hiện tại chân chính tinh khư thiên khuyết cùng c h i chủ đã hiện thế chủ nhân sau đó chúng ta thật muốn đi bảo hộ còn lại mấy vị thiên khuyết cùng tri chủ phải không bàn vân có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn chủ nhân đối với nàng mà nói đây không thể nghi ngờ là có nguy hiểm to lớn dù sao thành tiên quyển linh cũng cho nàng lưu lại không thể xóa n h ò a ấn tượng vẹn vẹn một tay đem ma thương kiếm bàn cổ kiếm nước trôi kiếm t ấ c đoạt cũng đủ để cho nàng sinh ra lòng k i ê n kỵ bảo hộ vân nhi ngươi suy nghĩ nhiều ta bảo vệ chỉ là chỗ c ũ mảnh vỡ mà thôi mà lại ta cũng không có bản sự k ê u bảo vệ bọn hắn thành tiên quyển linh hiện tại chơi chính vui vẻ một con mèo muốn bắt giết chuột vậy đơn giản quá đơn giản liệu như phong lắc đầu trên mặt mang trêu tức dáng tươi cười ánh mắt thâm thúy không gì sánh được đưa tay ôm bàn v chậm rãi phóng ra một bước trong nháy mắt từ thành tiên quyển h ư u dưới bên trong thoát thân mà ra hiện tại nên đi vân ngự na cũng phải nhìn nhìn thành tiên quyển linh cách làm ý gì dù sao cử động như vậy đơn giản chính là muốn đợi năm vị thiên khuyết cung chi chủ t ề tụ một đường nhưng liệu như phong n h ư n g trong lòng tràn ngập cười lạnh lần này mà nói thành tiên quyển linh có chút khinh thường quá mức không chú ý hắn tốc độ đột phá chương bảy trăm ba mươi hai l ử a cháy đến nơi mắt đột nhiên xuất thủ ban vân mặc dù hơi có vẻ nghĩ hoặc nhưng vẫn là gật đầu một cái ở trong mắt nàng chủ nhân là không gì làm không được t h ú n g chi độc đoán vạn cổ bên trong dung nhập nguyên sơ chi lược sau cũng sẽ không lại e ngại thành tiên quyển linh thủ đoạn cả hai tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ cũng có thể cùng cái tia thành tiên quyển linh hào hào đấu một trận t h ú n g chi chủ nhân tu vi còn có điều đột phá trong lòng càng thêm không có lo lắng đục tháng bên trong cung trời vân ngự đi qua đi lại sắc mặt cũng là âm tình bất định dù sao liệu như phong đi đã nhiều ngày hiện nay còn chưa hiện thân mà đến ma kha thiên khuyết chi chủ bên kia tuy coi truyền tin nhưng hạ c h à n g cũng không khá hơn chút nào một mực tại chạy chối chết bên trong như cường địch kia mất kiên trì ma kha thiên khuyết chi chủ chắc chắn chết chủ thượng ngài cũng đừng quá gấp có lẽ tinh khư thiên khuyết cung chi chủ chỉ là có chút sự tình chậm trễ mà thôi hồng phong sờ lên chùi lùi chán niết miệng hướng về phía chủ thượng cười cười nhưng hắn trong lòng cũng có chút lo nghĩ tình hình bây giờ đã không tới phiên hắn nhung tay mà lại hắn cũng không có cấp độ kia thực lực ta có thể không đ ộ i thôi lựa đều đốt tới lông mày trước mắt ma kha thiên khuyết chi chủ một khi chết chúng ta ta vị thiên khuyết cung chi chủ càng thêm không có ưu thế có thể nói mà lại cũng chỉ có năm vị thiên khuyết cung chi chủ liên thủ mới năng lực ép cường định kia một đầu dạng này cũng có thể là liệu h u n h chia sẻ một chút á v â n ngự d ừ n g bước tức giận nhìn hồng phong một chút nhưng gặp thứ nhất phó chất p h á t đ à n g hoàng bộ dáng tham thảm hít một tiếng khí lúc này tình thế cháy bỏng không cho phép có một chút xíu sai lầm dù sao cái này liên quan đến tất cả mọi người thân gia tính mệnh càng là liên quan đến hư không rất nhiều trụ hải nội sinh linh sinh tử tồn vào ông một tiếng đục t h á n g thiên khuyết cùng hơi rung nhẹ đứng lên đọ sầm n g u y ệ t hoa phóng lên tận trời lộn xộn lẫn lộn ý cảnh tràn ngập rơi xuống cái tia thâm cốc bích đ à n bên trong xanh lét hải cốt lúc này cũng toát ra đầu trong đầu lâu hai đoàn xanh mơn mận hòn hoạn rộ ngẩm đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm chẳng có n lẽ lại sư phụ đây là làm gì hai cốt có chút sửng sốt một chút phải biết thâm cốc bản thân liền có trận pháp phong ấn tại mặc dù không cách nào ngăn cản được cước bộ của hắn nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi ra khỏi sơn cốc ở trong có thể cái này đột nhiên một màn làm hắn có chút không biết làm sao vẫn ngự đứng tại cửa đại điện chỗ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không gian tạo nên ngọn sóng đại thủ dùng sức vung lên tàn n g u y ệ t phía dưới vùng đất kia trong nháy mắt thu nhỏ trong chớp mắt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bị hắn ném vào sau l ư n g thiên khuyết cung ở trong các hạ nếu đã tới làm sao không hiện thân thấy một lần thanh â m hùng hậu sen lẫn vô tận sắc ý vân ngự trong hai t r ò n g mắt có đỏ sợm n g u y ệ t hoa ngưng tụ thon dài tóc đen giờ phút này cũng thay đổi thành màu đỏ sợm đại thủ nhẹ nhàng một nắm một cây tuyết trắng như trang trường thương nắm chặt hồng phong từ sau cửa thò đầu ra nhìn xem chủ thượng như vậy cảnh giác bộ dáng trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút biết là, kia cái gọi là cường địch tìm tới cửa. nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân có vẻ mặt sợ hai hồng phong ngươi lui xuống trước đi thông chi còn lại thiên khuyết cung c h i chủ nói cho bọn hắn đến đây tương trợ lời này vừa nói ra hồng phong vội vàng nhẹ gật đầu hướng phía thiên khuyết c u n g chỗ sâu bước nhanh chạy tới mà vân ngự cũng là vung tay lên thiên khuyết cung nặng nề cửa điện đóng chặt đứng lên đục tháng thiên khuyết cung cũng hóa thành một vòng đ ỏ s ầ m nguyên hoa bay vào mi tâm của hắn ở trong chỉ gặp vân ngự trong cái chắn có một viên không lưu loát huyền ảo trước cổ ngay tại quay tròn chậm dai chuyển động a thế mà có thể phát hiện ta sao thành tiên quyển linh khẽ di một tiếng từ trong không gian rậm chân mà ra trên mặt mang không hiểu ý cười hít một hơi thật sâu chỉ gặp cái kiêng ngưng thực n g u y ệ n hoa chi lực trong nháy mắt nhận lấy x é rách bị hắn một chút xíu hút vào trong m ũ i lộn xộn lẫn lộn thực là không tồi lực lượng cảm thụ được thể nội n g u y ệ n hoa chi lực thành tiên quyển linh hải lòng nhẹ gật đầu ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cải biến chú ý hay là trước đem đục tháng thiên khuyết cung cầm xuống dù sao lần trước giao chiến lúc không khó coi ra liệu như phong cùng đục tháng thiên khuyết cung chi chủ giao tình rất sâu dù cái này cũng tốt dẫn xuất liệu như phong sớm một chút hiện thân gặp mặt dù sao tại thành tiên quyển trong linh nhãn gia hỏa này trên thân tràn đầy bất ngờ số cái này đại biểu không cách nào khống chế kết quả đương nhiên đối với không cách nào khống chế đồ vật thành tiên quyển trong linh tâm cũng sớm c ó dự định đó chính là đem nó triệt để bóp chết tại cái nôi ở trong không có khả năng lại cho nó bất luận cái gì trưởng thành cơ hội hử để mắt tới ta sao các hạ liền không sợ băng rụng răng vân ngự hư lạnh một tiếng không khó coi ra người này đối với mình tràn ngập ý khinh thường c ô này cảm giác không biết bao nhiêu năm không có cảm giác đến chỉ bằng ngươi ngày đó nếu không phải hắn đột nhiên giết ra ngươi cùng ma kha thiên khuyết tri chủ đã sớm bệnh tăng trong tay ta thành tiên quyển linh phản phất nghe được cái gì cho cười bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý có chút đưa tay chỉ gặp đầy trời thất thải hào quang oanh kích mà ra hiu như là vạn tên cùng bắn thanh âm vang lên quang mang trói loa mắt đem nơi đây không gian trong nháy mắt x é rách trong hư không không ngừng tràn vào uy thế khủng bố đến cực điểm phá vân ngự ngẩng đầu nhìn lại như thoát huyễn mũi tên hướng về phía trước đột nhiên thoát ra trường thương trong tay quang ảnh giao thoa đọ sầm nguyễn hoa như thủy chiều hiện lên đối diện vọ tới cái kia thất thải hào quang ầm ầm đột nhiên manh liệt tiếng nổ mạnh vang lên quang diễm cực nóng đốt cháy không ngừng phát ra một tiếng kêu nhỏ mùi thương hàn mang ngưng tụ thành một chút đối với thành tiên quyển linh tâm bẩn bay đi tốc độ cực nhanh mắt thường cơ hồ khó mà phát giác không gian bị điểm này hàn mang triệt để xé rách cỡ ra chỉ gặp thành tiên quyển linh nhãn trong mắt hiện lên một vòng dọa người tinh quang đưa tay dội ra một ngón tay đối với điểm hàn quang kia nhấn đi một viên to lớn ngón tay ngưng tụ phản phất có thể đem thương không xuyên phá mà hàn mang kia tại cự chỉ này phía dưới căn bản không đáng giá được nhắc tới một hơi không đến liền bị nhấn diện đi có thể cái tiêu cự chỉ chưa từng dừng lại hướng về phía trước tiếp tục nhấn đi trong c h ố p mắt liền rơi vào vân ngự trên đỉnh đầu huyền mây đông vân ngự không giam k i n h thường cánh tay gân xanh p h ồ n g lên sắc mặt cũng có chút đỏ lên nắm trường thương hướng phía đỉnh đầu đâm tới từng đoá từng đoá đỏ sậm đám mây trôi nổi chỉ gặp một vòng tàn nguyện trật hiện đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ sâu k ế n thôi thành tiên q u y ề n linh k i n h thường cười một tiếng đưa tay lại làm ộ t chỉ đầm ra vẹn vẹn đối phó một vị thiên khuyết cùng tri chủ đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là nghiền ép hiện tại chẳng qua là đang chờ đợi liệu như phong hiện thân mà thôi hắc ta cũng là sâu kiến sao vậy liền để ngươi tốt nhất nhìn xem sâu kiến còn có thể đọ sức trời vân ngự nghe đến lời này ngửa đầu phát sinh cười to không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ bị người gọi là sâu kiến thật sự là quá mức buồn cười không phải sâu kiến là cái gì các ngươi bốn vị thiên khuyết cùng c h i chủ đơn giản chính là cường tráng một điểm sâu kiến con vọng tưởng đọ sức trời thật sự là cuồn vọng đến cực điểm a các ngươi thêm tại một khối cũng không gây thương tổn được ta mảy may thành tiên quyển linh giơ bàn tay lên tả h ư u dò xét vài lần trong lúc bất trợn một trưởng cấp tốc đánh ra đẩy thiên trưởng ấn phô thiên cái địa c h â n áp xuống thư không lập tức sụp đổ trở thành khu vực hư vô tại một trưởng này một chút tất cả lực lượng bị tùy tiện trôn vùi vân huynh chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi lúc này tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến một đạo hát quang trợ hiện một tòa cô phong rất có đỉnh thiên lập địa chi thế trong khoảnh khắc liền ngăn tại vân ngự trước người thiết huynh ngươi làm sao tới trước còn lại hai vị thiên khuyết cung chi chủ đầu vân ngự nhìn xem ngăn tại trước người ma kha thiên quyết trên mặt cũng hiện, hiện một vòng ý cười mặc dù tự thân hắn ta không đ ị lại nhưng còn có người đến tương trợ. thế nào cũng có thể kéo dài thêm một hồi h g cái kia hai cái tham sống sợ chết ra hỏa không biết núp ở chỗ nào đi mà kha thiên khuyết c h i chủ có chút bất mãn hừ một tiếng thành tiên quyển linh đuổi g i ế t h ắ n lúc hai vị kia thiên khuyết c u n g c h i chủ cũng chưa từng hiện thân tương trợ mà bây giờ đục tháng thiên khuyết c u n g c h i chủ gặp nạn một dạng chưa từng hiện thân đây không phải tham sống sợ chết lại là cái gì ai vân ngự cũng hít một tiếng khí trên mặt cũng hiện lên một vòng vẽ phức tạp dù sao thành tiên quyển linh cho bọn hắn mang tới cảm giác á c bách qua cường đại trốn tránh cũng là chính xác nhưng này hai vị thiên khuyết cùng tri chủ sợ là không nghĩ tới hậu quả bất kể là ai đều không thể đào thoát. coi như có thể tránh được nhất thời nhưng bọn hắn không tránh được một thế thành tiên quyển linh sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào thiên khuyết cung c h i chủ dù sao năm tòa cung điện trên thiên đô là nó vật trong bàn tay ma kha thiên khuyết c h i chủ gầm lên giận dữ thân thể cùng cô phong kia từng dùng dáng người cũng rất cao to đứng lên như là cao nữa là đạp đất thế mà một đôi thiết quyển đối với cái kia đẩy trời bàn tay đánh tới b ả n h một tiếng chỉ gặp ma kha thiên khuyết c h i chủ dưới một trường này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài càng là có một chút điểm hết u y dấu vết vẩy x u cái này ngay cả một kích đều gánh không được sao vân ngự có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này con mắt trận thật lớn thân hình loé lên một thanh n g â n ma kha thiên khuyết c h i chủ thân thể chỉ gặp nó hai tay đã đứt gãy máu tươi không ngừng chạy mà ra chương 733, không chịu nổi m ộ t k ích không phải bọn hắn có thể đúc kết chương 733, không chịu nổi m ộ t k ích không phải bọn hắn có thể đúc kết hụ khụ không nghĩ tới g i a hỏa này vẫn giấu kín thực lực ma kha thiên khuyết c h i chủ ổn định thân hình gãy mất trên hai tay có h á c quang lấp lóe trong chớp mắt cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu bực này vết thương nhỏ khỏi hẳn đứng lên đối bọn hắn mà nói đơn giản đều là trỏ trẻ con nhưng ma kha thiên khuyết chi chủ trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác lần trước cùng giao thủ đều đánh có đến có vệ mà lần này ngay cả một kích đều gánh không được gần gia hỏa này xác thực một mực tại giả heo an thị h ổ là chúng ta khinh thường hắn vân ngự cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu mặc dù biết thành tiên quyển linh phi thường khủng bố nhưng là không nghĩ tới có thể mạnh đến bọn hắn không thể địch lại tình trạng thật sự là không chịu nổi một k í c h ta thành tiên quyển linh than nhẹ một tiếng lập tức cảm thấy có chút thẻ nhạt vô vị hai vị thiên khuyết cùng chi chủ trong mắt hắn cũng hoàn toàn không đáng chú ý chậm rãi nâng lên chuẩn bị tiếp tục đập xuống môi trường nhưng vào lúc này một đạo dọa người kiếm quang cái tia thất thải hào quang bị một phân thành hai ngay cả cái tia khí thế kinh khủng cũng bị xuyên thủng chật chược làm sao khi dễ bọn hắn nữa nha mục tiêu của ngươi không phải ta sao trêu tức tiếng cười vang lên liệu như phong song chỉ khép lại dài ba thước đen trắng kiếm cương ngưng tụ m u tay trái phụ sau lưng có chút nhưng đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa thành tiên quyển linh a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không h i ệ t hơn thành tiên quyển linh cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại trên mặt nổi lên ý cười trong mắt càng là có tinh quang hiện lên nhưng cảm nhận được liệu như phong như ẩn như hiện khí tức sau sắc mặt bỗng nhiên băng lánh đứng lên quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ngươi lại lại đ xem ra ta lưu tại tinh khư trong cung thiên đạo hóa thân kia chắc hẳn cũng bị ngươi chém giết đi thủ đoạn rất cao minh a thế mà có thể ngăn cách rơi ta cảm ứng cùng g i xét nhìn xem trên mặt ý cười liễu như phong thành tiên quyển linh trùng điệp hừ một tiếng cái này đột phá tốc độ quả thực kinh n g ư ờ i mà lại mơ hồ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết biết rõ còn cố hỏi hiện tại đối thủ của ngươi là ta để cho ta nhìn xem ngươi lại đạt tới cái tình trạng gì đi liễu như phong khép cười một tiếng cất bước chém xuống một kiếm kiếm khí tung hoành tư phương kiếm ý phá thể mà ra hẳn ý thấu xương như là băng thiên tuyết địa ở trong cái kia ba thước kiếm cương càng là không nhìn khoảng cách cùng không gian. trong nháy mắt đâm về thành tiên quyển linh nơi cổ họ cũng tốt ta cũng muốn kiến thức xuống ngươi lại đột phá đến mức nào thành tiên quyển linh làm c à n cười ha h a song trưởng không ngừng đánh ra cũng di chuyển bước chân lui về phía sau đem mũi kiếm tránh đi trưởng ấn đầy trời gào thét thất thải hào quang bao phủ hư không vạn giảm hô phong hoãn vũ liệu như phong một tiếng n h ẹ a mưa gió tề tụ trước mắt tiếng gió rít gào xe rách kiếm khí như mưa mưa như chút nước rơi xuống ánh mắt trổ đến chính là mưa gió quét sạch c h ỗ trưởng cái sơn hà thành tiên quyển linh hồn nhiên không sợ một trưởng này bao hàm toàn diện càng là có sơn hà hư ảnh ẩm tiếng nổ mạnh vang lên mạnh liệt cương phong hướng phía bốn phía tản ra lui đây cũng không phải là chúng ta có thể dính vào vân ngự sắc mặt biến đổi lớn một thanh nhẫn tại ma kha thiên khuyết chi chủ trên bờ vai trực tiếp mang theo hắn phá không mà đi cái này uy thế kinh khủng đã có thể dung chuyển thiên khuyết cung chớ nói chi là nhục thể của bọn hắn khủng bố thật sự là khủng bố a ma kha thiên khuyết chi chủ có chút ngốc trệ không nghĩ tới vị tia tinh khư thiên khuyết cung chi chủ lại đột phá thực lực so với lần trước càng là đột nhiên tăng mạnh cùng cái tia thành tiền quyện lình kỳ chống tương đương hoàn toàn vượt qua bọn hắn thiên khuyết cung chi chủ cấp độ thực lực đại là hôn nguyên trưởng thành tiên quyển linh nhìn xem cái kia bạo tạc trong ngọn lửa thân ảnh thanh âm có chút chấm thấp trên tay phải có khí diễm n ư t c h á y cẳng có các loại đại đạo chi lực lượn lờ một trưởng vô gia phảng phất che khuất bầu trời đem vạn giảm hư không đều bao trùm ở chu tiên liệu như phong cũng không cam chịu yếu thế cười lạnh đưa tay chính là một kiếm đâm ra kiếm khí tràn ngập lăng lệ chi ý làm cho người r a thị phát l ạ n h khủng bố phong mang đem bàn tay khổng lồ kia trực tiếp xuyên thủ lân thấy mình một trưởng bị tùy tiện đánh tan thành tiên quyển linh có chút biến sắc liệu như phong cường đại đã có chút suy nghị không thấu mà lại trong lòng cảm giác bất an kia cũng càng mãnh liệt mặc dù chẳng biết tại sao nhưng hắn biết đầu nguồn chính là trước mắt liệu như phong đường thi chiêu những thủ đoạn này cũng chỉ có thể đối phó mấy vị kia thiên khuyết cùng chi chủ mà thôi liệu như phong cầm kiếm mà đứng một đầu ngang e o tóc đen không gió tung bay trong đôi mắt hiện lên khinh thường chi ý hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thành tiên quyển linh chân chính bản sự mà không phải loại này nhà tròi thủ đoạn chương bảy trăm ba mươi b ố một kiếm chi uy chấn kinh cùng nghi hoặc chương bảy trăm ba mươi b ố một kiếm chi uy chấn kinh cùng nghi hoặc xem g i ngươi rất có tự tin a nghe đến lời này đăng tiên quyền linh lông mày n h í u lại như có điều suy nghĩ nhìn xem liễu như phong gặp trong tay nó cũng không cầm kiếm rõ ràng một bộ còn chưa vận dụng toàn lực bộ dáng dù sao thanh kiếm kia uy hiếp thắng qua liễu như phong đăng tiên quyền linh một mực tại đề phòng dù sao linh thể có thể ngăn cản không ở kia kinh khủng phong mang đương nhiên là có tự tin làm sao đang chờ ta xuất kiếm sao liễu như phong gặp nó chậm chạp không có xuất thủ lông mày hơi n h í u khoe miệng hiện hiện một vòng khinh m i ệ t chi ý biết rõ còn cố hỏi đăng tiên quyền linh hừ nhẹ một tiếng bàn tay thuận thế hướng về phía trước đánh ra trưởng ấn đầy trời dày đặc lập tức đem liễu như phong mỗi một cái trưởng ấn đều có tiếng rít truyền ra uy thế cực kỳ nghe rợn cả người đều nói rồi những này đối với ta vô dụng liệu như phong bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu hai ngón trên d ư ớ i t r e o t r ọ n g k i ế m quang sáng trói như nhật nguyệt lăng không và đạo kiếm khí thuận thế kích phát mà ra đem cái kia lít nha lít nhít trưởng ấn trong khoảnh khắc đánh tan đăng tiên quyển linh sắp mặt cũng có chút tầm trầm trung điệp hư một tiếng một c ỗ cường hãn tan tác khí thế bộc phát kinh khủng kính phong hướng phía bốn phía tảng ra thư không như là giấy mỏng giống như bị xé nứt đã ngươi muốn chết càng nhanh lên một chút hơn vậy ta đành phải thành t à n g ư ơ i một trưởng đầm thép ph đăng tiên quyển linh sau lưng có thất thải hào quang phóng lên tận trời tối tăm không ánh mặt thiên hư không bị chiếu sáng một cái cự trưởng có thể di đóng thương t i ê n chém h ồ n g trần liệu như phong khẽ ngầm đầu có chút cười khinh bỉ một chút hồng trần vạn tượng chậm rãi t r ă n g ậ p thất tình lục dục c h i lực không ngừng tụ tập hai ngón hắc bạch kiếm cưng cũng bị k h u y ế t đại thành màu đỏ nhạc hưu một tiếng k i ế m quang phá không đâm ra cùng cái k i a đầy trời cự trưởng chạm vào nhau trong chốc lát liền có kinh tiên động địa tiếng nổ tung vang lên liệu như phong tử trong quang diễm chậm rãi đi ra tùy ý vô vô trên thân trường bảo nhìn xem tạy đứng s hai ngón không ngừng huy động t ừ n g đạo kiếm quang băng lanh lú hàn cút ngay cho ta đăng tiên quyển linh hét lớn một tiếng quang diễm trong nháy mắt bị chấn át một đôi đại thủ không sợ kiếm quang kia một thanh cầm chặt kiếm tương nhấc chân một cước đ ặ t tới liệu như phong chưa từng t r á n h né mà là hít sâu một hơi toàn thân trên giới đều có tiên ma nhị khí q u a n quẩn dù n g lồng ngực nạnh g xinh xinh tiếp được một cước này bành một tiếng văng trầm liệu như phong tựa như núi cao sừng sững không ngã tay trái bóp lấy đăng tiên quyển linh cộ chân dùng sức hướng phía nơi xa ném đi hử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dùng chuyện ta đăng tiên quyển linh khinh thường cười một tiếng có chút quỳ gối n ử a ngồi đứng lên giống như thương thiên giống như chiếm cứ nhưng một giây sau ánh mắt lại trận thật lớn lên cho ta liệu như phong tùy ý lướt qua trong mắt hắn đăng tiên quyển linh liền tựa như trò đùa m ở dạng vô luận nặng bao nhiêu đều rất giống nhẹ nhàng sợ đông tay trái dùng sức ném đi trực tiếp đem nó quăng bay ra đi làm sao có thể đăng tiên quyển linh hướng nơi xa bay rất ra ngoài khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thậm chí còn có chút không dám tin tưởng dù sao chỉ cần hắm nguyện ý trong thiên hạ không có đồ vật gì có thể dùng chuyển h ắ n có thể hết lần này tới lần khác trước mắt li xác thực không cách nào dung chuyển thế nhưng là n g ư ơ i thật giống như quên ta đã đột phá liệu như phong cười lạnh thân hình trong nháy mắt biến mất chỉ gặp một đạo hàn mang từ đăng tiên quyển linh phía sau l ư n g đâm ra hàn ý tùy băng lanh tô h xương trong hư không thậm chí đều có bông tuyết phiêu linh dị tượng chống rông diễn sinh đại diễn trưởng đăng tiên quyển linh thân thể quỷ dị chấn động chỉ gặp hai tay hai chân bao q u á t đầu trực tiếp do chính diện chuyển hướng phía sau đưa tay chính là s o n g trưởng đều xuất hiện đem điểm hàn quăng kia nghiền nát tân không ở nơi này song trưởng t ự a n h ư không có đụng phải bất luận cái gì vật thể đăng tiên quyển linh hơi n h ớ n g mày vừa mới rõ ràng cảm giác liệu như phong ngay tại phía sau mình tại sao lại trong lúc bất c h ợ t biến mất đâu đang lúc đăng tiên quyển linh còn đang hoài nghi lúc bên cạnh tả h ư u thậm chí bốn phương tàm hướng đều có kiếm quang trống giống đâm ra phong mang khí cơ đem hắn tóc từng khúc cắt đứt ngay cả cái kia trên thân áo bào trắng cũng c ắ t nát hảo thủ đoạn thế mà có thể tránh thoát cảm giác của ta đăng tiên quyển linh một tay k í c động ấn quyết thanh âm có chút âm chầm một vòng thất thải hảo quang bao phụ xuống gặp hắn bảo hộ ở trong đó, nhưng những cái kia kiếm quang lại không nhìn lấy mười phần q u ỷ dị tư thái đâm tới cái này cái này sao có thể thấy cảnh này đ ă n g tiên quyển linh hơi s ứ n g sở trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra song trưởng dùng sức hướng phía dưới vỗ một chút ánh sáng nhặt từ nơi trái tim trung tâm nở rộ những cái kia từ bốn phương tám hướng nơi đ â y kia q u ă n g lúc này mới sẽ triệt để xóa đi ngươi thật giống như quên ta mới là nguy hiểm như ta lúc này một thanh âm không biết từ chỗ nào bay tới chỉ có vô tận mạch quang trợ hiện thiên địa cụ tĩnh không có một chút xíu thanh âm đại đạo hư không hạ quang thậm chí thời không dưới một kiếm này đều đều biến mất không còn một mạch lại là chiêu này phá cho ta đăng tiên quyển linh cảm giác tứ chi giống như bị cái gì lực lượng vô hình trói buộc trao mày thành đoàn sắc mặt cũng âm trầm như nước tay phải dùng sức vỗ một cái trái tim một vòng nguyên sơ chi quang nở rộ nhưng lần này nguyên sơ lực lượng cũng không đem cái này quỷ dị kiếm chiêu xóa đi ngươi cho rằng ta không có phòng bị ngươi nguyên ư ơ i n g sơ chi lực sao liệu như phong giờ phút này ngay tại kiếm quang này bên trong thân hóa nguyên sơ chi quang cùng kiếm chiêu vô niệm dung hợp dù là đăng tiên quyển linh thi t h u ể n ra nguyên sơ chi lực cũng vô pháp đem hắn một kiếm này cho chống rông xóa đi càng sẽ không đánh về nguyên hình ngươi cũng nắm giữ nguyên sơ chi lực lúc này đăng tiên quyển linh mới tỉnh lộ tới có thể địa phương nguyên sơ chi lực vậy cũng chỉ có đối ứng với nhau xứng đôi lực lượng mới được nhưng liệu như phong làm sao lại có được nguyên sơ chi lực đâu cái này giữa hư không cũng chỉ có hắn đăng tiên quyển linh mới có thể nắm giữ lực lượng này hơn nữa còn nhất định phải có được nguyên sơ mảnh vỡ mới được chẳng lẽ lại liệu như phong cũng đã nhận được nguyên sơ mảnh vỡ từng cái nghi vấn từ trong lòng toát ra đăng tiên quyển linh sắc mặt càng phát ra khó coi quả nhiên liệu như phong biến số này quá lớn lúc trước còn cảm thấy có chút khó giải quyết hiện tại là cảm thấy triệt để có chút không cách nào ứng phó liệu như phong ở trong ánh sáng lắc đầu cười khẽ hai tay k ế t động ấn quyết thể nội vòng xoáy giờ phút này cũng nhàn nhạt, nhạt biến mất thay vào đó chính là một vòng hào quang cái này ánh sáng bên trong bao hàm toàn diện có sinh cũng có chết có hủy diện cũng có sáng tạo thiên ngoại thiên một tiếng l ầ m b ầ m độc đoán vạn cổ phiêu p h ù ở trước người hắn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt chỗ u kiếm trên kiếm phong có một vệt l ó a mắt sáng trói cực quang nở rộ này ánh sáng không thua vào hư không bất luận cái gì trụ hải giới vực chính như cùng kỳ danh mượt dạng từ ngày đó bên ngoài trời bên trong hạ xuống n ử cho ta tán đăng tiên quyển linh mỹ mắt vậy một cái đã cảm giác được có sát cơ khóa chặt chính mình lập tức minh bạch là liệu như phong động dùng thanh kiếm kia hai tay kết động ấn quyết trong lòng khối kia nguyên sơ mảnh vỡ quang mang đại thịnh huyền diệu khó giải thích khí tức tràn ngập muốn đem vây khốn hắn nguyên sơ chi quang xua t a n mở nhưng đăng tiên quyển linh lại ngây n g ẩ n cả người chính mình nguyên sơ mảnh vỡ thêm mà không cách nào khu trục liệu như phong nguyên sơ chi lực càng thêm không hợp thói thường chính là trái tim của hắn nguyên sơ mảnh vỡ càng là có chút r ụ c dịch muốn thoát ly hắn không chế rời đi mà lúc này cái t i ê đạo đến từ thiên ngoại cực quang chạy nhanh đến đem đăng tiên quyển linh bên cạnh lượn lờ nguyên sơ chi lực xuyên thủng căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian phốc phốc phá thể tiếng vang lên chỉ gặp đăng tiên quyển linh hướng về sau bay rớt ra ngoài phần bụng bị xuyên thủng ra q u y ề n đầu lớn nhỏ vết thương nhưng cũng không có nhất định huyết dịch chạy xuôi mà ra t r ợ t t r ợ n linh thể của ngươi là thật có chút nghịch thiên a lại có thể n g n h kháng trụ một kiếm này liệu như phong tử nguyên sơ chi quang bên trong chậm rãi ngưng thực thân thể hơi kinh ngạc nhìn lại trong mắt lóe lên một vòng tình quang hướng về phía trước đột nhiên thoát ra trong tay độc đoán vạn cổ tiếp tục đánh xuống tê rất tốt rất tốt ngươi thật sự là càng ngày càng khiến ta kinh ngã a đăng tiên quyển linh chậm rãi đứng vậy đưa tay tại phần bụng một vòng vết thương kia lập tức bị xóa đi trong đôi mắt như có hai đoàn liệt diễm đang thiếu đốt nhìn trước mắt đối diện chém xuống kiếm phong đăng tiên quyển linh chậm rãi giơ tay lên chỉ gặp trên cánh tay bị cường quang bao phủ cánh tay cũng biến thành trong suốt đứng lên nhưng lại rắn rắn chắc chắc đem liệu như phong độc đoán vạn cầu ngăn trở đình đường một tiếng văng giòn liệu như phong hơi nhún g mày có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm phong cùng đăng tiên quyển linh trên cánh tay nở rộ hòa tinh điểm này là thật làm hắn có chút không nghĩ tới nhưng liệu như phong trong lòng càng nhiều hơn chính là cảnh giác dù sao loại thủ đoạn này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đăng tiên phải biết giá h ỏ a này vốn là linh thể c h i thân muốn ngăn cản độc đoán vạn cổ phong mang gần như không có khả năng làm đến nhưng trước mắt đây hết thể lại không giống như là tại l à m bộ liệu như phong như có điều suy nghĩ nhìn xem đăng tiên quyển linh cánh tay trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang giống như nghĩ đến cái gì nhưng lại cảm giác có chút mơ hồ nhưng khẳng định cùng lấy được nguyên sơ mảnh vỡ có quan hệ thật sự cho rằng ta không có cách nào ứng phó người thanh kiếm này sao đăng tiên quyển linh cánh tay dùng sức vung về phía trước một cái đột nhiên đập nện tại độc đoán vạn cổ trên thân kiếm im lìm chìm như sấm tiếng vang chậm rãi nổ tung mà ra mà trên cánh tay của hắn h à o quang cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa ngươi quả thật có thể ứng phó nhưng là ngươi lại có thể thi triển ra mấy lần đâu liệu như phong có chút như g đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem đăng tiên quyển linh vừa mới thi triển bóng c h ố c kia liền có thể cảm giác được rõ ràng đăng tiên quyển linh khí tức có chỗ yếu bớt chắc hẳn đánh vắt cũng là cực kỳ khủng bố dù sao hiện tại nguyên sơ cũng không hoàn chỉnh mà lại liệu như phong lấy được vĩnh hằng trong tiên vực một khối nguyên sơ mạnh vỡ tinh h ư thiên khuyết cung cũng bị thu nhập hồng hoang đại lục ở trong cái này đại biểu hắn một người có được hai khối mặc dù đăng tiên quyển linh cũng có hai khối nguyên sơ mạnh vỡ nhưng xác thực cực kỳ n h ỏ mạnh vỡ căn bản là không có cách cùng vĩnh hằng trong tiên vực khối kia cùng so sánh chương bảy trăm ba mươi lăm sắt na sinh diệt sớm có chỗ đê nghe đến lời này thành tiên q u y ề n linh cũng là sắc mặt trầm xuống thủ đoạn này thi triển s á c thực rất tiêu hao nguyên sơ chi lực nếu không phải bản thân hắn tu v i cường hãn có thể đền bù nguyên sơ mảnh vỡ không đủ bằng không thi triển một lần liền sẽ bị hút khô không thể dù sao nguyên sơ không hoàn chỉnh liền cần ngoại giới lực lượng nơi phát ra bổ sung xem bộ dáng là bị ta nói đúng liệu như phong gặp thành tiên q u y ề n linh không nói gì cũng là nhết miệng cười k h ẽ đứng lên nhưng trong tươi cười lại tràn ngập d ễ cận đưa tay lại là một kiếm ra sức đánh xuống hử đang lúc ta là một kiếm ra sức đánh bại sắt na diệ sinh thành tiên quyển linh trùng điệp hư một tiếng song trường khép lại hợp nhất trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm đứng lên ánh sáng nhặt từ lòng bàn tay hội tụ thưa không lập tức vỡ vụn sụp đổ uy thế kinh khủng như là ngày tận thế tới có thể hủy diệt hết thể sinh cơ ân liệu như phong tử trong một trường này cũng cảm giác được dùng mình nguy cơ thể nội hào quang không ngừng hội tụ nhao nhao tràn vào trong tay độc đoán vạn cổ bên trong quang ảnh trung điệp giao thoa phong mang chi ý càng là tàn phá bừa bãi một kiếm một trường lại lần nữa chạm vào nhau nhưng giờ phút này cũng không có tiếng vang truyền ra mà là lấy cực kỳ quỷ dị tư thái tiêu thanh diện tích liệu như phong sắc mặt lạnh lẽo trong tay độc đoán vạn từng đạo kiếm khí bén nhọn nở rộ bắn ra b ố n phía giống như mưa to như chút nước bao phủ xuống thành tiên quyển linh cũng không cam chịu yếu thế thất thải hào quang từ trên trời mà lên tựa như từng tòa liên miên bất tuyệt dây núi đối với liệu như phong chấn áp tới h o a n h từng vòng từng vòng gợn sóng khuấy động lên nằm kinh khủng kình phong cùng dư ba nhanh chóng đẩy ra thật vất vả ngay tại trầm r a i chữa trị hư không lại lần nữa bị vỡ nát thành khu vực hư vô mà trốn xa đục tháng thiên khuyết cung chi chủ cùng ma kha thiên khuyết chi chủ lúc này sắc mặt có chút âm chầm bởi vì bọn hắn bị người ngăn trở đường đi hai vị khẳng định muốn b trong lời nói tràn đầy thấu xương hàn ý trường thương trong tay càng là nắm chắc phát ra kéo kẹt kéo kẹt nhẹ vang lên âm thanh cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì lúc trước đã cảm thấy có chút không đúng nguyên lai、like、hai người bọn họ đã sớm quy thuận tại người kia m à kha thiên khuyết c h i chủ khinh thường hư một tiếng k h ắ p khuôn mặt là vẻ chán ghét mấy ngày trước đây vẫn ngồi ở cùng một chỗ tâm tình làm sao liên thủ nên đ ị c h sự t ì n h bây giờ lại đã là tưởng như hai người nga tại đục tháng thiên khuyết cung chi chủ cùng ma kha thiên khuyết chi chủ trước mặt chính là một mực chưa từng gặp mặt ngàn rơi thiên khuyết cung chi chủ cùng càn nguyên thiên khuyết cung chi chủ hai người một mặt lạnh lùng trông lại biết thời vụ người là tuấn kiệt hai vị sẽ không k hiểu ô n g h đạo lý này đi vị đại nhân kia đã nói chỉ cần chúng ta giao giao r a thiên khuyết c u n g nhưng y nguyên có thể hưởng thụ vĩnh hằng bất hủ thọ nguyên cái này chẳng phải là đẹp quá thay ngàn rơi thiên khuyết cung chi chủ cùng càn nguyên thiên khuyết cung chi chủ ngươi một lời ta một câu bắt đầu hướng dẫn từng bước đứng lên bọn hắn kỳ thật cũng không muốn đối với hảo hữu xuất thủ nhưng làm sao thành tiền quyền linh thực lực quá mức kinh kh nhưng chưa từng nghĩ đến bị thành tiên quyển linh phát hiện cơ hồ vừa đối mặt liền bị trọng thương bắt giữ lúc này mới lòng sinh quy thuận chi ý dù sao chết không bằng lại còn sống điểm ấy hai người bọn họ hay là biết rõ đạo lý này hử các ngươi lúc nào ngu đến mức tình trạng như thế hắn nếu là đạt được tiên khuyết cung hai người các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống ở trên đời s a o đục tháng tiên khuyết cung chi chủ nghe đến lời này khi có chút phát run cái này rõ ràng chính là người kêu mê hoặc nói như vậy làm sao có thể có thể tin tưởng ngươi đừng cùng bọn hắn hai cái tham sống sợ chết ra hỏa nói nhảm muốn đánh liền đánh mà kha thiên khuyết chi chủ tính tình tính cách tất so sánh nóng n ả y trong mắt càng là không cho phép một chút đồ đần hai tay bị cái kia v ẩ y giáp màu đen bám bạo liền muốn muốn công sắt mà đi hay chúng ta đây chính là hảo tâm đang khuyên các ngươi giao tình nhiều năm như vậy chúng ta cũng không đành lòng đối với các ngươi ra tay nghe chúng ta một lời khuyên đi đừng có lại làm r y rủa vô vị ngàn rơi thiên khuyết cung chi chủ cùng càn nguyên thiên khuyết cung chi chủ đồng thời hướng về sau đại thối mấy bước sắc mặt cũng có chút phức tạp dù sao bọn hắn không đành lòng đối với nhiều năm hảo hữu hạ tử thủ nhưng lại e ngại thành tiền quyển linh thực lực khủng bố trong lúc nhất thời lại có chút khó mà lựa、chọn. nhưng tại cách đó không xa, ba thế trong thạch quan tiên c ư c h i chủ cùng trần yên nhìn nhau khoe miệng đều có ý cười h i ề n hiện không nghĩ tới đang bị liễu như phong nói chúng ở trong đó đã sớm phát sinh d i biến mà các nàng ở đây cũng là vì phòng bị hai vị k i a một mực chưa từng lộ diện thiên khuyết cung c h i chủ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu linh quang l ó i lên chân tướng đang ở trước mắt t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu linh quang l ó i lên chân tướng đang ở trước mắt tiểu hoạt đầu làm sao đoán được n h a trần yên nhìn xem bốn vị kiếm b ạ t n ộ trương thiên khuyết cung c h i chủ có chút hiếu kỳ nghèo đầu hỏi dù sao liễu như phong một mực đợi tại các nàng bên n g làm sao lại nhất định biết có thiên khuyết cung tri chủ sẽ có quy thuận đăng tiên quyền linh sự tình đâu n g ư ơ i cái đồ đần nha với mấy bọn hắn nói lời ngươi không có nghe được trong đó đơn giản chính là có thể có lợi nhưng ngàn rơi cùng cả nguyên hai vị thiên khuyết cung c h i chủ đem sự tỉnh nghị quá đơn giản từ đăng tiên quyển linh cử động mà nói một khi bị hắn đem năm tòa thiên khuyết cung cùng còn lại ba tòa tiên vực bên trong nguyên sơ mảnh vỡ lấy ra cái kêu đến bằng ư ức vạn kế sinh linh liền đem hủy diệt không có người nào có thể sinh tồn xuống tới mặc dù đăng tiên quyển linh đã đáp ứng ngàn rơi cùng cả nguyên hai vị thiên khuyết cung tri chủ nhưng ở trong đó đoán chừng có bẫy tiên tư tri chủ cười khúc khích dội ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trấn yến đầu lúc trước lúc đầu cũng có chút không quá tin tưởng nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt sống còn trước mặt chắc chắn sẽ có người sẽ tâm sinh d ị biến cho dù là thiên khuyết cung chi chủ cũng vô pháp cự tuyệt vậy chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ trần yên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu chất độ ngập n g nước mắt to nhìn cách đó không xa bốn vị thiên khuyết cung chi chủ tăng thêm các nàng hai người lời nói ngàn rơi cùng cản nguyên hai vị thiên khuyết cung chi chủ tuyệt đối không phải là đối thủ không đội chúng ta chỉ cần cam đoan ma kha cùng đục thắng hai vị thiên khuyết cung chi chủ không bỏ mình nơi này là được dù sao cũng không thể để đăng tiên quyển linh tại thu hoạch được nguyên sơ mạnh vỡ Tiên bây giờ quay đầu còn không mượn chỉ cần chúng ta năm vị thiên a khuyết đ cung chi, chi chủ sắc mặt trầm xuống hùng hậu khí thế đã có chút dục dịch chỉ cần hai vị này lao hữu cự tuyệt lập tức liền xuất thương đánh tới cử cùng các người hai người xưng minh gọi đệ thật sự là ta xỉ nhục lớn nhất thật m u ố ngàn n rơi xem hư thiên ự c Mà Kha h t k h u y ế t cùng h từng điểm từng điểm nói nói, chủ i quyền chi m chủ a u n lắc đầu cười một tiếng cũng không có nửa điểm nửa bộ dù sao đăng tiên quyển linh mang tới e ngại không cách nào xóa đi chỉ cần có thể mạng sống có được cái gì vĩnh hằng thọ nguyên so cái gì đều muốn trọng yếu ra tay đi chúng ta mấy cái cũng đã lâu không có giao thủ qua ta cũng muốn lĩnh giáo một chút đục tháng thiên khuyết cùng chi chủ cao chiêu càng nguyên thiên khuyết cùng chi chủ thăm thẳm hít một tiếng khí đưa tay cách không một chảo một thanh bị vô tận cực nóng hỏa diễm bao phủ chín hoàn đại đao n ắ m chặt kinh khủng đao thế thuận thế rơi xuống đã như vậy vậy cũng không cần thiết lãng phí nước miếng cúc cho ta đục tháng thiên khuyết cùng chi chủ cùng ma kha thiên khuyết chi chủ nhìn nhau trong mắt đều có sát ý lưu truyền một cái vung hai nằm đấm sải bước hướng về phía trước oanh sắt mà đi tiên t ư chi chủ cùng trần yên trốn ở ba thế trong thạch quan say sưa ngon lành nhìn xem một màn này nhưng các nàng hai người đều có một sợi tâm thần nhìn chăm chú lên phương xa dù sao liệu như phong bên kia tình hình chiến đấu mới là trọng yếu nhất ha ha tốt rất tốt đem ta bức bách chật vật như thế đăng tiên quyển linh một thanh kéo trên thân rách nước g trường bảo màu trắng lộ ra cái kia hơi có vẻ trong suốt thân thể mặc dù trong suốt lại không nhìn thấy ngũ tạng lục phủ nhưng hết lần này tới lần khác có một viên giống như là ngọc thạch trái tim lấy cổ quái phương thức chậm rãi nhảy lên tựa như tinh hà giống như trong kinh mạch càng là có vô cùng quang mang ở trong đó chạy xuôi kinh mạch mạng lưới líp nha líp so huyết nhục tri thân còn nhiều hơn ra vô số lần đây cũng là linh thể của ngươi chi đạo sao. ta cũng tò mò vẹn vẹn tu luyện chân linh là có hay không so tu luyện nhục thân mạnh hơn rất nhiều đâu l i ế u như phong thấy cảnh này cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá mà trong đầu hắn chân linh giờ phút này cũng k ế t động hai tay bắt đầu bắt chức đăng tiên quyển linh những cái k i a hư cấu kinh mạch vận chuyển lộ tuyến bản năng nói cho hắn biết đăng tiên quyển linh bộ này phương pháp tu luyện tuyệt đối không tại tiên ma vạn đạo dưới hạ thể vạn vật lấy thôn linh n ạ p nguyên bắt đầu tu luyện nhục thân cùng chân linh cả hai chặt chẽ không thể tách rời nhưng có bao nhiêu người cuối cùng cả đời có thể đem hai vật tu luyện tới đến cực điểm đâu nhưng chỉ đơn đừng một vật lại có thể tinh tiến vô số lần đây cũng là rất nhiều người hoặc là lựa chọn tu luyện nhục thân chi pháp hoặc là tu luyện chân linh chi pháp nhưng ta đã từng lại cả hai kiêm tu đáng tiếc vẫn là kém một bước dẫn đến phi công nhọc sức lúc này mới không thể không lựa chọn giữ lại chân linh mà bỏ qua nhục thân đăng tiên q u y ề n linh lúc này cũng có chút cảm khái cũng không lập tức cùng l i ễ u như phong động tay phản phất là hai vị quen biết đã lâu lao hiu ở đây trò chuyện với nhau thổ lộ tâm tình thảo luận con đường tu luyện sự tình a liệu như phong nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vậy một cái như đúng là như thế lời nói cái kêu đăng tiên quyển thật đúng là đăng tiên quyển linh nhục thân tạo thành nhưng vì cái gì cả hai không kết hợp lại đâu phải biết lần trước c ô ý xuất ra đăng tiên q u y ể n thăm dò đăng tiên q u y ể n linh không cách nào gọi động đăng tiên q u y ể n tựa như t ử vật mở dạng nhưng trong lúc bất trợt trong đầu hắn linh quang l o i lên lại tốt giống như, như là xét đánh chúng bình thường đăng tiên c u ố n chúng ban đầu ghi lại là vũ hóa đăng tiên c h i pháp mà đây cũng là đăng tiên q u y ể n linh tu luyện c h i pháp nếu thật như chính mình đoán như vậy trước mắt đăng tiên q u y ể n linh có tính không là nghiệp thân đâu đăng tiên q u y ể n vì đó huyết cốt tạo thành mà thành n h ư n ó thật sự là chân chính chân linh đăng tiên quyền không thể lại kháng cự vậy liền chỉ có một kết quả vậy chân chính đăng tiên quyền linh đã sớm bị thốn vệ mà trước mắt đăng tiên quyển linh hoạt là tu luyện vũ hóa đăng tiên c h i pháp bên trong người t h ầ n nhưng trong đó còn có có nhiều chỗ giải thích không thông nhưng liệu như phong biết mình đã chạm đến chân tướng tính toán ở trong đó áo rượu nói cho ngươi cũng là nói vô ích đăng tiên quyển linh gặp hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng liền cho rằng là có chút không tin cho nên không tại nhiều lãng phí miệng lưỡi hai ngón nhẹ nhàng ở trái tim điểm m ấ y cái hai viên nguyên sơ mảnh vỡ từ đó hiện hiện trói loa mắt nguyên sơ c h i quan g thuận thế bộc phát như vậy nhất định muốn nói thiên ngoại tiên liệu như phong cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng trong tay độc đoán vạn cổ dơ cao đỉnh đầu v ạ n đạo cực quang lấp loe không thôi kiếm ý b ả n g bạc như biển g á o thét thanh thế trùng trùng điệp điệp mà lần này hiển lộ cũng không là t i ê n cư chi chủ cái kia tuyệt mỹ dáng người cảnh tượng mà là mơ hồ một cái bóng người như quan sát tỉ mỉ l ờ i nói giống như cùng liễu như phong giống nhau như lúc nhưng cả hai khí thế hoàn toàn khác biệt cái kia cỗ xuất trần m ở mịt siêu thoát cao hơn hết ý cảnh làm lòng người thần kính ngưỡng đây là tương lai thân không đúng a đăng tiên u y ể n linh nhìn xem cái kia nguy nga thẳng tắp dáng người cũng như là thiên hà rộng lớn bắt ngát trường kiếm lâu mày không khỏi nữ chặt đứng lên một kiếm này uy lực so lúc trước một kiếm mạnh lên mấy lần không chỉ nhất là cái kia phong mang khí tức đã có thể đem bên cạnh hắn thất thải hào quang tùy tiện sẽ rất chém l i ệ u như phong tay nâng kiếm r ơ i hét lớn một tiếng như là kinh lôi t r ợ t hiện sau lưng cái kia nguy nga thân ảnh cũng đồng thời uy kiếm chém vào xuống vượt ngang ngàn vạn dặm kiếm quang rủ xuống đem hư không trực tiếp một phân thành hai kiếm quang trô u đến đều là lấy hóa thành hư vô bột mịn tiêu tán c h e trời tạo hóa trưởng đăng tiên q u y ề n linh hừ nhẹ một tiếng tay phải vang lên dùng sức đầy ra một cô tạo hóa chi ý lưu chuyển không thôi phản phất một trưởng này có vô t bốn h t bố người ấn toàn thân run dậy kịch liệt trên trán đều có to như hạt đậu mồ hôi lạnh chạy sôi xuống bọn hắn không phải là không muốn quay người tránh đi mà là thân thể đã không cách nào động đậy thể nội nguyên lực dưới một dạng không tốt tiên nhi theo ta cùng nhau xuất thủ tiên cư c h i chủ cũng sừng sốt một chút bất quá các nàng trong cơ thể hai người đều có liệu như phong lưu lại nguyên sơ c h i lực cho nên cũng không thể đối với các nàng tạo thành áp chế hiệu quả trần yên nhẹ gật đầu cùng tiên cư c h i chủ kết động ấn quyết một vòng sáng c h ó i tinh quang ngưng tụ như là một cây dây lụa đồng b ề n lung lay nhanh chóng c u ố n chặt lấy đục thắng cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ bên h ồ n g đem bọn hắn hai người hướng một bên tú m đ i hoành một tiếng kiếm quang triệt để chém xuống trong hư không xuất hiện một đạo trời chết vượt ngang ở giữa lưu lại kiếm khi điên cùng tàn phá bừa bãi toán loạn mà vậy thì thật là tốt đứng tại kiếm quang ở trong ngàn rơi cùng càn nguy giờ phút này đã hóa thành bột miệng tiêu tán hộ thân hai tòa thiên khuyết cung càng là chia năm xẻ bảy chỉ để lại hai viên lớn chừng bàn tay nguyên sơ mảnh vỡ chậm rãi trôi nổi mà động đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ miệng lớn thở hồn hển dù là từ cái kia kể cận cái chết thoát thân rời đi nhưng vẫn là có chút tim đập nhanh không thôi lúc này nhìn xem bên hông tinh quan g dây lụa tiêu tán bọn hắn nhìn nhau có chút s ứ n g sờ nhưng tiên cư c h i chủ cùng trần yên lúc này từ ba thế trong thạch quan chậm rãi đi ra đối với hai người gật đầu có chút ra hiệu tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một chiêu liền đ tính không lộ chút sơ hở làm từng bước chương bảy trăm ba mươi bảy tính không lộ chút sơ hở làm từng bước là các ngươi khí tức của các ngươi t ê đã trở thành tinh khư thiên khuyết cung c h i chủ đục tháng thiên khuyết cung c h i chủ chừng to mắt nhìn xem tiên cư c h i chủ cùng trần y ê n phải biết luyện hóa tiên khuyết cùng trời khuyết cũng không phải một ngày c h i công nhưng trước mắt này hai vị nữ tử khí tức đã không tại bọn hắn hai người phía dưới yêu nhiệt yêu người ta còn có để cho người sống hay không nhớ ngày đó ta luyện hóa tiên khuyết liền dùng ngàn năm lâu mà luyện hóa thiên khuyết cung càng là tốn hao vô số thời gian mới lấy thành công không nghĩ tới trên đời này còn có người khủng bố như thế ma kha thiên khuyết chi chủ cũng cảm giác được rung động khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ so sánh cùng nhau sau mới phát giác được chính mình ngay cả cái răm chó cũng không bằng hai vị quá khen tiên cư chi chủ nhẹ nhàng cười một tiếng dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh trần yên chỉ gặp nàng trong tay có hai đạo quang mang gú lam hướng phía đục t h á n g cùng ma kha hai vị thiên khuyết cùng chi chủ bay đi có chuyện muốn mời hai vị giúp đỡ không biết hai vị có thể nguyện ý nhìn xem có chút xứng sở hai vị thiên khuyết cùng chi chủ tiên cư chi chủ mỉm cười yêu diễm ớt á t môi anh đào khẽ nhếch í n h là có âm thanh truyền âm lọt vào thai đưa đến bọn hắn bên thai trước ki t r ầ n yên nhìn xem xé rách hư không chậm rãi biến mất ma kha thiên khuyết c h i chủ cùng đục tháng tiên h khuyết c u n g c h i chủ có chút lo lắng k h ẽ hỏi hỏi thăm về đến chút chuyện này lại không khó chỉ là để bọn hắn đem còn lại ba tòa tiên vực bên trong sinh linh c h u y ể n rời đến hồng hoang đại lục mà thôi mà lại cái kia hai đạo hữu quan g có thể trực tiếp liên thông mới vĩnh hằng tiên vực bên trong không có chuyện gì hiện tại coi như rơi vào trong tay chúng ta nguyên sơ mảnh vỡ đã có năm m a i nhiều cũng không sợ thành tiền quyển linh năng đủ n h ấ t lên sóng gió gì tiên cư c h i chủ trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút tinh quang đây cũng là l i ễ u như phong trước đó an bài tốt vừa mới cái kia vạn trượng k i ế m quang cũng không phải tùy ý đánh xuống mà là cố ý hướng phía bên này rơi xuống chính là vì mau chóng đem nguyên sơ mảnh vỡ thu t ậ p được tay để tránh tại phát sinh biến cố gì trần yên nhẹ gật đầu nhẹ nhàng kéo lại tiên cư c h i chủ cánh tay hai người lại lần nữa ẩn nấp tại ba thế trong t h ạ c h quan hướng phía l i ễ u như phong vị trí nhanh chóng bay đi đục tháng thiên khuyết cùng c h i chủ cùng ma kha thiên khuyết c h i chủ tại đường hầm hư không bên trong lao vùn lụt mà qua nhìn xem trong tay đoàn kia quang ma ngú làm ánh mắt lấp loe không、yên. bọn hắn đã biết l i ễ u như phong kế hoạch trong lòng cũng là rất cảm thấy rung động đây là cỡ nào kinh tiên h động địa kế hoạch ngươi càng ngày càng làm ta giật mình thành tiên q u y ề n linh nhìn xem chính mình thiếu thôn cánh tay phải trong mắt lóe lên dọa người tinh quang chậm rãi n g n g đầu khuôn mặt có chút phức tạp nhìn xem l i ễ u như phong nếu không phải có nguyên sơ mảnh vỡ hộ thể một kiếm này trực tiếp cũng đủ để cho hắn linh thể hoàn toàn tan vỡ đáng tiếc uy lực còn kém một chút bằng không ngươi đã ở ra giá dám l i ễ u như phong lắc đầu khắp khuôn mặt là vẻ t ứ c hận mà lúc này tâm thần cùng nhau khỏe h miệng có c ú thành dưng lên, ẩn mấp ba t ế tiếng thạch một không cũng quan bay lặng yên không một tiếng động v o mì tâm của h ắ ở trong, tiên cư c i hai cái chủ cũng đem tiên cuồng quyển linh lúc này cũng phát hiện một chút dị dạng có thể cảm giác được liệu như phong khí tức giống như đang thong thả tăng trưởng mặc dù có chút cực kỳ bé nhỏ nhưng lại có thể thật sự cảm giác được một màn này không khỏi để trong lòng của hắn có chút hãi nhiên ra hỏa này chính là cái gì yêu ma quỷ quái lúc này còn có thể tiếp tục tăng cao tu vi liệu như phong cổ quái cười một tiếng mà lúc này chỗ sâu trong óc hệ thống càng là có l a m quang nợ rộ từng đầu thông đạo từ ba cái phương hướng khác nhau kết nối một chút xíu linh quang không ngừng tụ đến chính là còn lại ba khu tiên vực sinh linh càng có ba viên nguyên sơ mảnh vỡ cùng nhau bị cách không chuyển di mà đến năm mai nguyên sơ mảnh vỡ hiện tại n g ư ơ i lấy cái gì cùng ta đâu đâu chỗ sâu trong óc chân linh nhẹ dọn lầm bầm đạo vô cùng vô tận nguyên sơ chi lực tại thể nội tứ chi bách mạch bên trong điên cuồng lưu c h u y ể n to lớn mênh mông k h í tức hội tụ không thôi chân linh hai tay không ngừng kết động ấn quyết mà lúc này thành tiên quyển này trôi nổi mà lên được đưa đến hệ thống trước mặt chỉ gặp hệ thống chỗ sâu từng đầu ánh sáng màu lam s ú c tu trực tiếp đâm vào thành tiên quân chúng bắt đầu cùng thôn p h ệ tương dung đứng lên đây cũng là liệu như phong tính toán một vòng nếu là thành tiên quyển thật sự là thành tiên quyển linh huyết cốt tạo thành đây chính là trên đời này quý hiếm nhất đồ vật chú ý để thời khắc này hệ thống lại lần nữa tiến hóa cái này cũng có thể ngăn chặn cuối cùng một dạng d ị biến đó chính là đem thành tiên quyển linh sau cùng đường lui cho đoạn tuyệt rơi chương bảy trăm ba mươi tám một kiếm quy nguyên không ngừng đột phá. Chương 738, một kiếm không ngừng đột phá hệ thống quan g mang càng mãnh liệt đem toàn bộ thức h ả i đều tràn ngập đứng lên thành tiên quyển cũng chưa phản kháng mà là đem tự thân giang ra, ra vốn là hỗn độn chống không trong q u y ề n t r ụ lúc này có từng mai từng mai không lưu loát huyền ảo chữ cổng ngưng tụ nhưng dần dần bị một chút chút loạn thất bát tạo số liệu công thức thay thế mà một bên liệu như phong sinh linh trong đôi mắt cũng có quang huy lấp lóe trong suốt trong linh thể cũng tựa như thành tiên quyển linh giống như có từng đầu kinh mạch thật nhỏ n n g tụ nhưng cũng có chút không giống nhau lắm đầu tiên là rèn đúc một bộ xương cốt màu và nhạt liền lại diễn hóa xuất ngũ tạng lục phủ mà trái tim chính là trong thất h ả i không gian tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng có không h i ể u thanh âm thật lớn từ bốn phương tám hướng chuyển ra lần trước thu lấy ngự thần tinh thạch lúc này ở hiện lên ở chân linh trong mi tâm như là một cái mắt dọc màu vàng nóng siêu thoát vũ hóa thành tiên vĩnh hằng bất hủ siêu thoát vũ hóa thành tiên vĩnh hằng bất hủ chỉ gặp cái k i a tràn ngập hương hoảng nguyện lực bên trong đều có thành tín thân ảnh n g ư n g tụ nao h nhao nằm dạp trên mặt đất đối với liệu như phong chân linh tiến hành ba bái chín khấu chi lễ rõ ràng van dội tiếng ngâm sướng càng là nối liền không dứt trong đan điền ba nghìn đại đạo cùng thế gian và pháp thật giống như bị một cái đại thủ xoa nắn bóp nát lại bị một cố vĩ lực bắt đầu c h ấ p vá dung hợp một đoá so hỗn độn thất thải sen càng thêm rực rỡ màu sắc đại đạo chi liên bởi vậy sinh ra mà hỗn độn thất thải sen cũng thu đến một loại nào đó cảm ứng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần liền hóa thành hồng mông tử khí cùng sinh mệnh tinh khí một mạch dung nhập cái này đại đạo chi liên ở trong thành tiên q u y ề n linh nhìn xem liệu như phong trên thân kim quang sáng chói càng khác thường hơn tượng nhiều lần sinh sắc mặt cũng càng âm chầm trong lòng dự cảm không tốt cũng càng ngày càng mãnh liệt ngơi là tại đột phá sao do xét một lát sau thành tiên nghiêm nghị mở miệng dò hỏi hai ngón cũng lần nữa điểm nhẹ nơi trái tim trung tâm hai viên nguyên sơ mảnh vỡ bị lấy ra nắm thật chặt trong lòng bàn tay chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng văng dọn chỉ có điểm điểm linh quang trợ hiện liệu như phong không có trả lời mà là n g ơ đầu có chút hiếp hai mắt nhìn chăm chú lên thành tiên q u y ề n linh xem ra ra hỏa này đã phát giác được cái gì nếp miệng lên lộ ra một vòng nụ cười cổ q u có ý một bước phóng ra chính là đạo đạo tàn ảnh sinh ra một kiếm như là kinh hồng l ư c ảnh cũng như trong bầu trời đem xẹt qua chân trời lưu tinh lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đi hử nhất tâm nhị dụng thành tiên quyển linh khinh thường hư một tiếng một tay hướng về phía trước một trường v ỗ gia thất thải trường ấn nặng nề như s ơ n nhạc cùng hàn mang kia chạm vào nhau oanh một tiếng vang thật lớn k i ế m quang cùng trường ấn trong chốc lát tiêu tán một cỗ mười phần quỷ dị ba động chậm rãi đời ra phản p h ấ t không thua tại trong vùng hư không này bất luận một loại nào lực lượng vạn kiếp trưởng hét lớn một tiếng thành tiên quyển thả người nhảy lên song trường đều xuất hiện như là nhật n g u y ệ t tề huy chiếu dọi thương k h u n g nhưng trường phong lăng lệ mánh liệt c à n g có từng đạo màu tím sầm thiên chu hạ xuống các loại cổ quái kỳ lạ kiếp nạn cũng nương theo mà tới quy nguyên liệu như phong nhìn xem đối diện a n h tới song trường ánh mắt có chút lạ trong đan điền nguyên sơ chi lực điên cuồng phun g trào kiếm quang sáng trói như ngân hà lấp lóe kiếm quang giống như một đạo tấm lụa chém xuống ân thành tiên quyển linh có chút thất thần có thể chờ hắn muốn tránh né lúc kiếm quang đã chạm tại trên thân thể cái tiêu bảng bạc nguyên sơ chi lực càng là tại bản thân hắn nguyên sơ chi lực gấp b ộ i dưới một kiếm này càng là có chút quân lính tan giá cự giặc sẽ rách tiếng vang lên thành tiên quyển linh hướng về sau bay rớt ra ngoài hai tay bị kiếm quang cũng t i n h cả bà vai cùng một chỗ chặt n ư ớ mà trên lồng ngực vết kiếm càng là nhìn thấy mà giật mình sao làm sao có thể đối mặt một mặt này so với lúc trước một kiếm kia còn kinh khủng hơn thậm chí là một trời một vực nhất là chui vào trong linh thể kiếm khí càng là điên c u ồ n g bốn chỗ t o á n loạn chỉ chốc lát sau chính là thành trên ngàn trăm cái trống giống bị xuyên thủng chém ra một kiếm này liệu như phong cũng hít sâu một hơi cầm kiếm mà đứng cũng không lập tức thừa thắng sông lên dù sao đối với hắn mà nói tiêu hao cũng rất lớn vừa mới trong nháy mắt thể nội nguyên sơ chi lực liền bị dành thời gian có thể n g h ĩ cái này t i ê n ma quy nhất kiếm quyết khủng bố nhưng mà này còn là đệ nhất kiếm phải biết kiếm quyết này tổng cộng có ba kiếm một kiếm so một kiếm càng kinh khủng thành tiên sơ chi l quyển linh che lồng ngực sắc mặt tâm tình bất định trong lòng bàn tay không ngừng có nguyên sơ chi lực phun trào muốn đem thể nội không ngừng toán loạn phá hư linh thể kiếm khí ma diện nhưng hắn lúc này mới phát hiện chính mình nguyên sơ chi lực căn bản là không có cách dung chuyển những kiếm khí kia mạnh mẽ hơn ngươi không phải rất bình thường sao liệu như phong mịp cười rút kiếm chậm rãi đi tới kiếm ý bàn bạc như biển khí thế kinh khủng cũng dần dần ngưng thực chân linh lúc này cũng không thay đổi phát sinh biến hóa long trời lở đất dùng cái này kéo theo nhục thân tu vi cũng đang không ngừng đi lên tăng trưởng người bốn thành tiên quyển há miệng muốn nói cái gì nhưng trong lúc bất trợt sắc mặt đ ỗ n g nhiên một chút k i n h biến lại chút vẻ kinh hoàng hiện lên hai mắt càng là trực câu câu nhìn về phía liêu như phòng người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vì cái gì thành tiên quyển hư giới ngay tại sụp đổ chất vấn âm thanh ở trong hư không chuyên r a thành tiên quyển linh túi đầu nhìn về phía trái tim kia chỗ càng là có từng đạo vết rách dày đặc vốn hẳn nên như nhật nguyệt trói loá mắt trong lòng lúc này đã ảm đạm vô giống như lực lượng bản thân không ngừng bị rút ra mà đi không có làm cái gì mà là n g h ị thông suốt một vài vấn đề thành tiên quyển vì ngươi huyết cốt tạo thành ngươi nếu thật là trong đó chân linh vậy hẳn là tu luyện cũng là vũ hóa đăng tiên tri pháp có thể hết lần này tới lần khác lần trước tại tinh khư trong cung trời ta lại cảm giác được thành tiên quyển đối với ngươi kháng cự chi ý điểm ấy không khỏi để cho ta có chút kỳ quái kết hợp một ít sự tích hiện tại ta cũng coi như có chút minh ngộ ngươi cũng hẳn là nghiệp thân y nhưng ta chân chính hiếu kỳ chính là ngươi là ai đến từ chỗ nào tại sao phải rơi vào kết quả như vậy liệu như phóng ánh mắt mang theo xem kỹ chi ý Khẽ、môi ngươi t một lên n v ò ý c tay chính a vướt là nguyên n h sơ mà năm tòa thiên quyết cùng bốn tòa tiên vực đã rất nhiều trụ hải chính là bởi vì ngươi mà sinh ra nói trắng ra là ngươi xem như khai thiên tích địa dưỡng giục chúng sinh người nhưng cách làm của ngươi lại làm ta có chút không nghĩ ra ngươi bây giờ chắc là muốn đem nguyên sơ mảnh vỡ thu thập lại dùng cái này khôi phục lúc trước nguyên bản cảnh giới đi mà thành tiên quyển ngươi cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cướp đi dù sao khi đó ngươi có đầy đủ thủ đoạn có thể làm cho thành tiên quyển đúc lại lần nữa hóa thành ngươi lúc đầu hết u y nhục thân thể l i ệ u như phong tiếp tục hùng hổ do người mỗi một câu nói ra miệng cũng cách thành tiên quyển linh càng ngày càng gần trong tay độc đoán bạn cổ thuận thế hướng về phía trước chém vào xuống một đạo ánh sáng cầu vồng trận hiện nguyên sơ chi lực như là triều tịch phun trào m ê n mông to lớn khi tức làm cho người thợ không nổi n g ơ i thành tiên quyển linh muốn quay người bỏ chạy nhưng một kiếm này tốc độ quá nhanh căn bản không kịp làm ra phản ứng phía sau lưng lại rắn rắn chắc chắc chịu một kiếm lại là cái kia cực kỳ khó chơi kiếm khí chui vào thể nội mà lần này lại có chút không giống trong đó sen lẫn màu xanh thẳm q u a n t r ạ c h không ngừng hướng phía hắn những kinh mạch kia cùng trái tim chui vào a làm sao làm sao không cần thật đâu còn hướng ta trên kiếm phong đụng liệu như phong g i a n g tay ra làm ra một bộ dáng vẻ vô tội nhưng khỏe miệng nổi lên ý cười làm cho người có chút nghiến răng nghiến lợi đốt hệ thống nhắc nhở lấy thành công thôn vệ thành tiên q u y n bắt đầu tiến hóa lúc này trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng lan quang cùng nguyên sơ chi quang cùng nhau nở rộ chân linh càng là lách mình mà tới đem hệ thống nắm chặt ở trong tay không lưu loát huyền ảo tự p h ụ không ngừng đánh vào trong đó cả hai ở giữa nhiều một sợi chặt chẽ không thể tách rời khí tức hụ cụ thừa dịp ta không sẵn sàng sao thành tiên q u y ề n linh lảo đảo đứng dậy linh thể đã càng phát ra mỏng manh trong suốt phản phất không cách nào lại lần tiếp nhận cái kia kinh khủng công phạt nhưng trong lúc bất trận thành tiên quyển linh cảm giác ồn trên thân dưới có hàn ý dày đặc túi đầu dò xét linh thể ở giữa từng đạo không biết từ chỗ nào trôi nổi mà đến tự phủ chui tức t đối, đối nhau nhau triệt triệt để để liệu như n g t phong nghiêng đầu cười tủm tìm nói ra trong tay độc đoán bạn cổ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một bước phóng ra đi vào thành tiên quyển linh trước mặt bàn tay nhấn ở tại trong mi tâm đ e n trắng vòng xoáy lại lần nữa ngưng tụ kinh khủng hấp xả lực từ đó t r u y ề n ra ngươi ngươi muốn làm gì thành tiên quyển linh muốn phản kháng nhưng trong hư không n ô ra từng đầu xiềng xích đại đạo xuyên thủng tứ chi của hắn cùng linh thể chỉ có thể ngạnh xinh xinh nhìn xem trong linh thể còn sót lại lực lượng bị thu lấy tất đoạt chương bảy trăm ba mươi chín không cách nào áp chế tu vi đại kết cục chương bảy trăm ba mươi chín không cách nào áp chế tu vi đại kết cục không có làm cái gì chỉ là đem ngươi đưa đến ngươi nên đi địa phương liệu như phong thần bí cười một tiếng trước mắt thành tiên quyển linh không ngừng thu nhỏ như là lớn chừng bằng móng tay một chút linh quang đợi điểm này linh quang bay vào thức hải chân linh trong tay lúc hệ thống càng là quan g mang đại thịnh như là hổ đói vồ mồi đem linh quang này một ngụm thôn vệ trong h ư không u ám lúc này l ạ g yên không một tiếng động chỉ có liệu như phong một người đứng ở chỗ này mái tóc màu đen không gió tung bay trên thân khí tức cũng càng phát ra nặng nề như từ đằng xa trông lại liền như là giữa thiên địa t i ê u dương từng vệ t ôn hòa hào quang hướng bốn phía chiếu rọi m à đi ông một tiếng liệu như phong trong mi tâm hiện hiện một chữ phủ viên này chữ cổ bao hàm và hàn diện lại hình như là từng cái thế giới lại hình như là từng vị sinh linh không cách nào áp chế sao liệu như phong lúc này cho mày, tăng thêm vừa mới thành tiên quyển linh hai khối nguyên sơ m ả n h vỡ lúc này hắn đã nhiếp thủ trọn vẹn bảy khối nhiều t u vi cũng không ngừng tại tăng trưởng mặc kệ là chân linh hay là huyết n ụ c chi khu đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng dù là dùng hệ thống dò xét chính mình cảnh giới một cột bên trong đã tràn đầy từng cái dấu chấm hỏi giống như đạt tới cái này một cái không biết cảnh giới dù là hệ thống ngay tại phân giải thành tiên quyển linh ký ức nhưng không cách nào tìm kiếm ra muốn đáp án tiên cư c h i chủ cùng trần yên từ hắn trong mi tâm lóe lên mà ra có chút lo lắng nhìn qua hắn mặc dù liệu như phong lúc này khí thế khủng bố nhưng các nàng hai người cũng không cảm giác được cảm giác đèn é n ngược lại có loại phơi năng ấm áp cảm giác mà lại cảm giác này là từ trong lòng chỗ sâu nhất diễn sinh mà ra thành tiên quyền linh tử tiên c ư c h i chủ trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng hỏi vốn cho rằng liệu như phong sẽ cùng hắn có một trận huyết chiến lại không nghĩ rằng lấy quỷ dị như vậy kết c ụ c tiêu tán chết ta làm sao có thể để hắn chết hắn đối với ta mà nói còn có chút giá trị nếu không phải sớm có chút chuẩn ú t c h bị thật đúng là không phải là đối thủ của hắn nhưng có chút năm khối nguyên sơ mảnh vỡ tương trợ thành tiên quyển linh hoạt đã mất đi lớn nhất thủ thế liệu như phong lắc đầu cởi khẽ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. một màn ánh sáng chậm rãi triển khai trong đó hiện hiện chính là thành tiên q u y ề n linh bị từng đầu màu lam xúc tu chăm chú trói lại không ngừng có lấm ta lấm tấm linh quang bị tước đoạt mà ra cái kia tiểu hoạt đầu ngươi có phải hay không hiện tại trong hư không mạnh nhất đứng đầu vô địch đúng không trần yên cũng có chút ngơ ngác hỏi nàng cùng tiên cư c h i chủ cùng là tình cư thiên khuyết cùng c h i chủ mà ở liễu như phong trước mặt lúc tựa như con kiến giống như nhỏ yếu có thể nghĩ l i ễ u như phong thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào có lẽ vậy nhưng thành tiên q u y ề n linh lúc trước cũng không thể so với ta kém nhưng hắn tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế cái này làm cho người có chút nghĩ sâu xa lại có lẽ vùng hư không này đỉnh phía trên hoặc là bên ngoài hư không lại có thứ gì tồn tại đâu liệu như phong ngẩng đầu lên nhìn xem đỉnh đầu chỉ biết là hư không không thẳng mênh mông không biết giới hạn nhưng chưa bao giờ có người biết được hư không đến tột cùng cao bao nhiêu phía trên kia lại có thứ gì tồn tại không có những này nhưng đều là ẩn số nhưng từ thành tiên quyển linh một chút một đoạn ký ức bên trong không khó coi ra phía trên này địa phương càng thêm đặc sắc nhưng cũng càng là khủng bố dù sao ngay cả thành tiên quyển linh cũng có chỗ không được lại tiên cư tri chủ cùng trần yên nghe được lời nói này cũng cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia thâm thùy u ám hư không giống như xác thực làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa nhưng trong lúc bất chợt cảm giác được bên hông bị một cái đại thủ ôm các nàng khuôn mặt trắng o á n trong nháy mắt tưởng đỏ đứng lên phản kháng hiện tại phản kháng nhưng vô dụng dù sao ta đã là trong vùng hư không này vô địch liệu như phong gặp hai nữ trong ngực nhẹ nhàng phản kháng không khỏi mở miệng t r e o chọc đứng lên lập tức t r e o đến tiên cư c h i chủ cùng trần yên thẹn t h ù n g không thôi nao nhao huy động đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng bộ ngực của h ắ n hử vô địch liền có thể không biết xấu hổ sao người người dám khi dễ chúng ta coi chừng chúng ta đi tìm người những cái tia các mỹ kiểu nương cáo trạng tiên cư c h i chủ cùng trần yên cúi đầu nhìn xem cái kia không ngừng quáy phá đại thủ sắc mặt t ư ở n g đỏ không thôi càng là nổi giận đan sen muốn vặn vẹo v ò n g eo thoát ly cái này ấm áp ô m ốp nhưng thân thể mềm mại tựa như không có bất kỳ cái gì khí lực các ngươi muốn kiện t r ạ n g sao vậy bây giờ liền mang theo các ngươi cùng đi cáo trạng liệu như phong thần bí cười một tiếng Ông tiên cư c h i chủ cùng trần yên hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhưng một lát sau liệu như phong chân linh nhưng từ trong hư không chậm rãi đi ra đồng dạng ngửa đầu nhìn xem cái kia hư không chỗ cao nghĩ sâu tính kỹ một lát sau thả người nhảy lên hướng phía vô tận hư không bay đi vợ s đến đây cũng coi như lại kết cục tạ ơn các vị lao ca làm bạn vô cùng cảm kích